Thất long hợp lực, có thể đạt đến 3.5 to lớn lượng, là gấp 7 tăng cường đạt đến thất đỉnh lực lượng một nửa. Nói cách khác, thất long hợp lực không đạt tới gấp 7, chỉ có thể đạt đến gấp 7 một nửa, 3.5 lần. Bây giờ đạt đến 278.000 hơn trưởng thất long chân khí, hợp lực có thể đạt đến 9 giờ hơn 7 to lớn lượng. Vậy cũng là bình thường, coi như để đế Tấn hắn đối phó bảy vị cùng cấp bậc lực lượng địch nhân, hắn cũng không phải là đối thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Thất long chân khí mỗi một cái lực lượng mặc dù cùng đối phương tương đồng, nhưng đối phương bảy người thất phần tinh lực, thất phần thần thông tăng cường, bảy loại đại đạo đại thế chờ chút tình huống. Đế Tân một người tự nhiên không phải là đối thủ, cụ thể có thể đối phó mấy vị cùng cấp bậc đối thủ, hắn cũng không rõ lắm, chỉ là trong lòng có một cách đại khái suy đoán. Tình huống như vậy, cũng là hồng hoang thái độ bình thường. Một vị đại đế, đối phó không mấy vị tổ cảnh, như năm đó Thiên Đế Đế Tuấn đối phó Tổ Vưu. Đây cũng là tại sao mỗi một vị hôn nguyên tri cảnh, địa vị đều là trọng yếu như vậy nguyên nhân. Bằng không một vị hôn nguyên tổ cảnh trực tiếp bị miểu sát, hoặc mấy cái nhận giết chết, tổ cảnh cũng sẽ không có như vậy cao thượng địa vị. Mấy vị tổ cảnh đánh bại một vị đại đế rất bình thường, mấy vị đại đế liên thủ đánh bại một vị hoàng giả cũng rất bình thường. Thế lực khắp nơi tam cảnh cường giả lẫn nhau quan thúc, mới vừa có bây giờ đại cục xem như vững vàng hồng hoàng Đại thương khắp nơi bố cục, biến cách đại thể đã thành chỉ còn giữ lại thời gian đi để cho nảy mầm kết quả. Đế Tân bận rộn nhưng không có giảm bớt quá nhiều, bởi vì chờ đợi nảy mầm kết quả trong quá trình, các loại sự vụ phi thường bận rộn phức tạp. Mắt nhìn cái kia xa xôi dương châu khu vực. Trong lòng nhất định, hán triệu tập một ít đại thần thương nghị. Đế Tân 94 năm ngày mùng ngày 1 tháng 3 trên triều hội. Đế Tân hạ lệnh, tổ kiến chính các cùng quân khác. Chính các phụ trách giám sát lục bộ, hiệp trợ nhân vương xử lý lục bộ, xử đài quốc tử giám. Thi Thiên giám trình lên tâu trương, cùng phê duyệt những này bộ môn xử lý chính vụ. Nhân vương không phát nói thời điểm, không có trải qua nội các phê duyệt, lục bộ xử lý chính vụ, cũng không thể ban phát có hiệu lực. Chính các có thể nói là những này bộ môn, đại phu một cái hạn chế, cũng là giảm thiểu nhân vương bận rộn chính vụ tồn tại. Còn là một cái khiến người ta mới vật tận kỳ dụng phương pháp. Một người chí ngắn, mỗi người có sở trường, đối với các loại chính vụ xử lý cách nào, đế tân trên nhiều khía cạnh, cũng không bằng rất nhiều người. Chính các. Là hạn chế các bộ môn, càng thêm hoàn thiện, thỏa đáng xử lý các loại chính vụ tồn tại. Trước kia là biến cách thời kỳ, không thích hợp tồn tại, hạn chế các bộ môn. Lúc này biến cách đã tạm thời hạ xuống, chính là chính các xuất hiện thời cơ. Đế Tân hạ lệnh, Điều Thương Dung, Bị Kiền, Tiêu Hà, Thương Hưởng, Cửu Hầu, Vương Minh Dương 6 người vào chính các. Cùng lục bộ đại phu cung cấp. Sau đó, Trương Cư Chính nhậm chức dân bộ đại phu, Lữ Bất Vi nhậm chức hộ bộ đại phu, Mai Bá nhậm chức lại bộ đại phu. Đến từ nhân tộc tổ địa phong mệnh nhậm chức hình bộ đại phu, Ngạc Hầu tiếp tục là công bộ đại phu, Mai Bá tiếp tục là lễ bộ đại phu. Lục bộ trung đại phu cũng là một trận biến hóa, không ít người thăng quan. Chính các như vậy, quân cấp thì lại cơ hồ là quân vụ bộ thăng cấp mà tới. Phụ trách hiệp trợ nhân vương xử lý các loại thủ quân, cùng với quân pháp, quân tình, quân nhu ba bộ bên trong sự vụ. Thứ văn trọng, cổ hủ, bang thống, còn có sáu xoáy tiến bảo. Bất quá sáu sói quanh năm chỉ có 2 vị tại triều ca. Vì lẽ đó quân các nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có năm người cùng với một phần phụ quan viên. Chính các cũng có một phần phụ quan viên, làm chút làm trợ thủ sự tình. Chương 1, chương 2, ta cũng không xác định lúc nào đợi càng, rất có thể là trời sáng 12h trưa. Buổi chiều càng. Có việc muốn đi ra ngoài làm, ngày hôm qua chương 2, buổi chiều chương mới, xin lỗi. Chương 390, ngươi là người phương nào? Quân chính hai các một thành lập, bất quá ngắn ngắn 10 dư ngày, đế tân bận rộn liền giảm thiểu hơn một nửa. Quân cấp tạm thời không đề cập tới, chính trong các Thương Dung, Bỉ Kiền, Thương Ngưỡng, Tiêu Hà, Vương Minh Dương, cửu hầu sáu người, đều là biết rõ các loại chính vụ, các bộ môn tình huống người. Vừa lên tùy tiện rất dễ dàng bắt đầu, ngược lại là lục bộ, bởi vì lục bộ đại phu hơn nửa biến hóa, Trung Đại Phu, Hạ Đại Phu cũng biến hóa không ít, dẫn đến trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Nửa năm sau, bởi vì ngự sử đài cũng có thể gọi là ngự sử giám Vì lẽ đó bị không ít người gọi chung là lục bộ tam giảm cái này chín cái bộ môn, quy củ rõ ràng nghiêm khắc, bầu không khí rõ ràng nghiêm cẩn rất nhiều. Các loại sự vụ xử lý được cũng càng thêm hoàn thiện, thỏa đáng. Cái này hầu như đều là chính các công lao. Một người chính ngắn mỗi người có sở trường nhân vô hoàn nhân trở đạo lý lấy ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, mạnh như đế thân, xử lý chính vụ bên trên, cũng là không thể nào so với chính các sáu người gộp lại càng mạnh hơn. huống chi là lục bộ quan viên chính các tồn tại gần như có thể nói là tập hợp bao quát đế tân ở bên trong tất cả mọi người cộng đồng lực lượng trí tuệ đương nhiên khuyết điểm cũng tương tự có bởi vì chính các tồn tại lục bộ tam giám rất nhiều chính vụ xử lý phương pháp cũng không chiếm được bọn họ tán thành đã như thế lục bộ tam giám tự nhiên cùng chính các thiếu không tranh luận cùng cái cỏ như vậy cũng là làm lỡ thời gian hạ thấp hiệu suất bất quá đem so sánh cùng các loại chỗ tốt mà nói những này cũng là không tính là gì hơn nữa sáu vị chính các đại thần Cùng lục bộ đại phu, tam giám giám chính loại người. Gần như đều là hiếm thấy nhân kiệt, cho dù làm lỡ một ít thời gian, cũng không có ít nhiều, cũng mỗi người có đúng mực, sẽ không làm lỡ chính sự. Đây cũng là đế tân tồn tại tác dụng lớn nhất bên trong, chỉ có có hắn cái này trung tâm xương tồn tại, lục bộ tam giám cùng chính các vừa mới có thể chặt chẽ liên hệ, cho dù có chút tranh đấu, cũng có thể lấy chính sự làm chủ. Đế tân có thể ép được bọn họ. Đây mới là quân chính hai các xuất hiện căn bản nhất cơ sở. Đế Tân có thể ép được bọn họ, bằng không hắn sẽ không làm ra như thế hai cái, có thể nói là ở phân hắn quyền lợi cơ cấu. Trong triều đình, bất kỳ cơ cấu cũng có thể nói là có lợi có hại, chỉ nhìn nhân chủ có hay không có cái kia phần năng lực, có thể đủ điều động được, có thể khiến lợi nhiều hơn hại. Đến đế Tân 95 năm tháng 6, quân chính hai các đã cũng bị thích thỉnh, đế Tân không còn là bận rộn như vậy, nhiều lấy trưởng khống đại cục làm chủ. Nhân Vương điện trong hậu điện, trầm rãi từ trong khi tu luyện tỉnh lại. Hơn nửa năm qua này, Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ tiêu phí một ít thời gian đi tu luyện, chính là không còn như vậy bận rộn kết quả. Đương nhiên, bình thường hắn bận rộn xử lý chính vụ lúc, coi như là một loại tu luyện, chỉ là hai loại tu luyện mục đích, kết quả không giống nhau thôi. Ánh mắt hướng về phía đông nhìn tới, một đạo tuổi trẻ thân ảnh đang cố gắng tu luyện tình cảnh xuất hiện ở trong mắt hắn. Cả người lộ ra ánh sáng màu bạc, trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao quý, yêu nhã, tựa hồ từ trong gốc, có loại tôn quý khí tức. Từng trận huyền ảo đạo vận từ hắn trên người phát ra, loại này đạo vận, cho dù ở đế tân trong mắt, cũng có chút huyền liền diệu. Chỉ là hiển nhiên còn chưa tu luyện tới nơi sâu xa, vì lẽ đó cũng không thả ở trong mắt hắn. Xem hai mắt, đế tân không dễ phát hiện mà nhăn dưới lông mày. Đánh bóng một năm, lập tức liền muốn đột phá. Lấy hắn nhắn lực, dù cho cách vô số xa xôi khoảng cách, cũng có thể nhìn ra được, thân ảnh đang đánh mài pháp lực mình căn cơ, vì là đột phá làm chuẩn bị. Không thể lợi thêm, dòng sư một vị không thích giận chó đánh mèo né qua, Đế Tân nhàn nhạt mở miệng nói, truyền lệnh, cô muốn bế quan một năm, không đại sự, không được quấy nhiễu. trong ngay mắt, Trịnh Hòa từ bên ngoài đi tới, cung kính nói đáp lại, đúng. rất nhanh, cái này đạo mệnh lệnh liền truyền tới quân chính hai cát, lục bộ tam giám cùng trong quân ba bộ, chư vị đại thần ai cũng cũng không có để ý nhiều, bế quan ở Hồng Hoang thuộc về thái độ bình thường. bế quan thời gian một năm mà thôi, chớp mắt liền qua, mà không người hiểu rõ là. Tiến vào vô cương điện nằm ở bế quan trạng thái đế tân, lặng yên không một tiếng động ra chiều ca. Ánh mắt nhìn mắt to lớn chiều ca thành, bước chân nhất động, hướng về phía đông mà đi. Không tới một khắc thời gian, liền ra cửu châu, lại quá lượng khắc thời gian, rời đi trung thổ thiên châu, tiến vào đồng thắng thần châu bên trong. Lấy đế tân bây giờ thực lực địa vị, đã sớm nằm ở hồng hoang đỉnh cấp. Nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất ra trung thổ thiên châu, bất quá hắn cũng từ trước đến giờ không có hứng thú gì đi ra ngoài. Lúc này cũng không có hứng thú xem đông thắng thần châu phong cảnh. Không có chút rung động nào đất quét mắt một vòng, liền tiếp tục hướng về mục đích nhanh chóng tiến lên. Cũng không phải hắn đại thương danh giới, có gì đẹp đẽ. Quá một ngày, đế tân đứng ở một mảnh không hề dị dạng dây núi trước, trong mắt kim quang chợt lóe lên, phía trước tầm thường trong hư không, nhất thời sáng lên từng đạo đủ loại ánh sáng. Những này ánh sáng tạo thành một cái phi phàm đại trận. Chỉ hơi trầm âm, thân ảnh lại hướng về xa xa đi đến. Bên ngoài ngàn tỷ rậm một chỗ phổ thông bên trong dãy núi, Đế Tân dừng lại, thần niệm đảo qua, cũng không có phát hiện cái gì không vật tầm thường, liền đi đến dãy núi trung ương nhất. Tùy ý đánh lượng một chút, lực lượng phun trào, chỗ này phổ phổ thông thông địa phương, liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Núi ở thêm cao, linh khí ở hội tụ, địa mạo đang thay đổi. Ầm ầm ầm. Tiếng vang cực lớn tựa hồ thanh thế to lớn giống như vậy, mười mấy tức về sau, nơi này đã phát sinh đại biến hóa. Thoáng thỏa mãn liếc mắt nhìn, hai mắt khép hờ thần niệm đi đến một nơi khác. Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Đậu Ở toàn bộ trong Hồng Hoang cũng rất có danh khí, đứng hàng với 72 phúc điệu bên trong, là siển giáo một trong thập nhị Kim Tiên Ngọc Đỉnh chân Nhân đạo tràng. Đối với thập nhị Kim Tiên bên trong những người khác tới nói, Ngọc Đỉnh chân Nhân từ trước đến giờ khá là đê điều, Ngọc Tuyền Sơn cũng là rất ít người biết được cụ thể ở nơi nào. Ngọc Tuyền Sơn trong đó một chỗ động phủ, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thân ảnh đang đứng ở trong khi tu luyện. Đột nhiên, thần hắn nhất động. Từ trong tu luyện dừng lại, giơ tay phủ dưới ở ngực, chỉ cảm thấy từng trận tâm huyết dâng trào. Từng trận nghi hoặc thăng lên, thân là tu luyện chi nhân, hắn tự nhiên rõ ràng đây không phải tầm thường việc. Ánh mắt hướng về ngoài động nhìn tới, bản năng để hắn có loại hướng về cái hướng kia mà đi kích động. Cơ duyên sao? Không hề có một tiếng động nghiệm một câu, trong mắt hiện ra lên một chút không thèm để ý. Liên chuẩn bị tiếp tục tu luyện, hắn bây giờ đang đứng ở thời khắc mấu chốt, lập tức liền muốn chuẩn bị chính thức đột phá, lúc này không thích hợp ra ngoài. Càng quan trọng là, hắn xưa nay đều không tin cái gọi là cơ duyên, tuy nhiên hắn là siển giáo bên trong người, thuộc về từ trước đến giờ coi trọng cơ duyên đạo môn. Nhắm mắt lại, đè xuống kích động, liền tiếp tục tu luyện lên. Chỗ xa xa, đế tân lại như mày, tiếng hừ nhẹ, lại tăng lớn cường độ. Ngọc Tuyên Sơn, đạo kia trong chèo nhưng lạnh lùng thân ảnh như như mày, lần thứ hai dừng lại tu luyện, bởi vì trong lồng ngực tâm huyết dâng trào, càng ngày càng mãnh liệt, để hắn không thể an tâm tu luyện. Trong mắt không rõ càng thêm nồng nặc, Chuyện như vậy hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Mà hắn nghe qua những cảm ứng kia đến cơ duyên đến việc, tựa hồ tâm huyết dâng trào cũng không có nghiêm trọng như thế. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, kiên định lại mấy lần chuẩn bị tu luyện, mấy lần dừng lại. Thở ra, hơi có chút bất đắc dĩ, cảm thấy hứng thú tiếng cười khẽ, ánh mắt của hắn hướng về phương xa nhìn tới, chết để bỏ đi hiện tại tu luyện suy nghĩ. Cũng được, liền đi nhìn, rốt cuộc là cái gì? Đứng lên, hướng về ngoài động đi đến, đi tới ngọc tuyển sơn trung tâm hà động ở ngoài. Sư phụ, đệ tử trong lòng có cảm giác, muốn ra ngoài một chuyến. Hắn hơi thi lễ, tôn kính nói. Đi thôi, nhớ kỹ vạn sự không thể cưỡng cầu. Một đạo vững vàng, thanh âm ôn hòa từ trong động truyền ra. Đệ tử ghi nhớ. Hắn nghiêm túc đáp lại. Sau đó, liền hướng về Ngọc Tuyển Sơn đi ra ngoài, trải qua một tầng trận pháp môn hộ, thân ảnh xuất hiện ở một bề ngoài nhìn qua gờ rút thường núi ở ngoài. Ánh mắt nhìn xem, liền theo trong lòng cảm ứng hướng về một phương hướng bay đi. hắn chính là Dương Tiễn, ở sắp tới một năm trước đã làm bạn Dương Thiền cô nương mấy năm lâu dài hắn liền trở lại Ngọc Tuyền Sơn chuẩn bị đột phá. chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ ở lúc này có mánh liệt như thế tâm huyết dâng trào. Ngọc Tuyền Sơn trung tâm Kim Hà động, một đạo khí tức ôn hòa thân ảnh, ánh mắt thăng lên một vị nghi hoặc lại cái gì cũng không tính được tới. Thiễn Nhi chẳng lẽ không phải có cơ may lớn gì? do dự một phen từ bỏ tùy tùng mà đi suy nghĩ. Đạo pháp tự nhiên, hắn đi, có thể liền phá hoại phần cơ duyên này. Một bên khác, theo cảm ứng, Dương Tiến bay hơn 2 ngày thời gian, tiến vào một tòa nhìn qua rất phổ thông bên trong dãy núi. Chầm ngâm một hồi, tiếp tục hướng dãy núi trung tâm mà đi, chỉ bất quá thật cẩn thận rất nhiều. Không lâu lắm, ở một chỗ hạp cốc trước dừng lại, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía bên trong cốc cùng với bốn phía. Bốn phía đồi núi rõ ràng cao to chót vót rất nhiều, hạp cốc nhìn qua cũng không nhiều lớn, nhưng không nhìn thấy phần cuối. Tựa hồ có một luồng khí tức thần bí tràn ngập. Hắn trong lòng ngực tâm huyết dâng Trào đã biến mất, nhưng hắn có thể đủ xác định, hấp dẫn hắn đến đây chính là cái này trong hẻm núi. Suy tư chốc lát, hai tay ôm quyền cất cao giọng nói, không biết có thể có vị tiền bối nào ở đây. Vạn bối bái biết. Trong sáng thanh âm vang vọng bên trong dãy núi, bất quá nhưng không có kinh hãi lên loài chim gì thú, bởi vì cái này hạ cấp phương viên chăm dặm một con chim thú đâu không. Dương Tiễn cũng không kinh ngạc, trước đó hắn liền phát hiện điểm ấy cho nên mới cố ý xuất khẩu thăm dò một, hai, chờ mấy hơi thở, vang vọng âm thanh hạ xuống, chu vi nhưng không có cái gì đáp lại. Dương Tiễn cũng không xót ruột, lại chờ mấy hơi thở, tiếp tục ôm quyền nói, van bối mạo phạm. Nói xong, trong mắt Ngân Quang lồng lánh, nhìn về phía hắc cốc, cũng không có phát hiện cái gì trận pháp cấm chế về sau, từng bước từng bước hướng về bên trong cốc đi đến, bước chân trầm ổn, khí tức kiên nghị bình tĩnh, tuy nhiên khá là cẩn thận đề phòng nhưng vẫn cứ làm cho người ta một loại trời sinh đại khí thong dong, phảng phất chủ nhân đi dạo chính mình hoa viên, ánh mắt một đường tiếp tục đánh giá, Dương Tiễn bước chân không nhanh không chậm, không thay đổi chút nào, nửa khắc đồng hồ liền đi tới phần cuối, mà phần cuối trên vách núi có một cái cũng không lớn động khẩu tồn tại, ánh mắt đọc lại, Dương Tiễn dừng bước lại, trong lòng ngưng trọng, cái này nhìn mặt ngoài đi đơn giản một cái cửa động, nhưng cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm, thơm bất khả chấp cảm giác, có người hay là bảo vật. Trong lòng một trận suy đoán, còn không đợi hắn nghĩ nhiều nữa, một đạo lạnh lùng thanh âm từ trong động truyền đến. Ngươi là người phương nào? Dương tiễn cả người bản năng đánh giật mình, không chỉ là vì là thanh âm này đột nhiên vang lên, càng thanh âm này loại kia lạnh lùng. Trường 391, ngươi cũng không cảm thấy ngại đột phá. Không mang theo chút nào tình cảm, tựa hồ coi thường chúng sinh lạnh lùng. Chỉ là trong ngáy mắt, liền để hắn có loại lạnh cả người cảm giác. Mạnh mẽ. Không tốt ở chung cái này sáu chữ lập tức trong lòng hắn thăng lên, mặt ngoài lại không dị thường gì, chỉ là thoáng kinh dị, hai tay ôm quyền đúng mực nói, van bối đi ngang qua nơi đây, tâm huyết dâng trào phía dưới, quấy nhiễu tiền bối, mong rằng tiền bối chớ trách. bên trong hang núi, đế tân đứng chắp tay, hai mắt nhìn ngoài động, chỉ là sơn động tự nhiên trở ngại không ánh mắt của hắn, vô cùng rõ ràng nhìn thấy ngoài động bóng người kia, một thân màu trắng huyền ỷ dị, tỏa ra áo choàng, khí tức trầm ổn kiên nghị, ánh mắt bình tĩnh, lại lộ ra một luồng ẩn giấu đi phong mang cùng nơi càng sâu cuồng ngạo bất ham. Một tia hoảng hốt lén qua, đế tân trong đôi mắt lưu chuyển lên một vết kỳ dị sắc thái. Bất quá ngoài miệng lại chỉ là hơi dừng lại một chút, liền tiếp tục lạnh lùng không có bất luận cái gì tình cảm ba động nói, bản tôn hỏi ngươi là người phương nào? Ngoài động, Dương Tiễn trong lòng càng thêm ngưng trọng, đối phương ngữ khí dù trở biến, nhưng lộ ra càng thêm mãnh liệt không tốt ở trung tâm ý. Minh bạch nhân vật như thế, phần lớn là không biết sinh hoạt bao nhiêu năm năm xưa lão quái, rất có thể hỉ nộ vô thường. Vạn bối dương tiễn, bài kiến tiền bối, ôn quyền hơi thi lễ, lần thứ nhất thổ lộ ra bản thân tên, bất quá còn lại, tỉ như sư môn lai lịch lại vẫn là không có tiết lộ chút nào. Mà đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý những cái, chỉ nói là ra, lại làm cho hắn cả kinh, tự tiện xông vào nơi đây người, chết. Đồng tử híp lại, hai tay nắm chặt, cỗ này ý lạnh càng thêm mãnh liệt. Chỉ bất quá, trong lòng hắn nhưng càng ngày càng bình tĩnh, pháp lực đề đến cực hạn sau một khắc liền có thể bỏ chạy. Vạn Bối cho tiền bối bồi tội, trước đó không biết, vẫn xin xem xét. Trong động, Đế Tân khẽ miệng hiện ra lên một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt thú vị ý cười, ngươi chết, bản tôn tự nhiên thứ lỗi. Dương Tiễn trong lòng vô ý thức cảm giác được một vẻ dị dạng, nhưng bình tĩnh bên trong không rảnh suy nghĩ nhiều, Thanh Âm đột lại nói, tha thứ Vạn Bối không thể như tiền bối nguyện, bây giờ còn không thể chết được, Vạn Bối cáo tử. Thanh Âm còn không có rơi hạ thân ảnh đã tựa như tia chớp hướng về hạp cốc ở ngoài bay đi. Mặc dù như là chạy trối chết, nhưng không có chút nào có vẻ chợt vật, còn đặc biệt cáo từ sau lại đi, mà đào tẩu phương hướng cũng là đường cũ trở về, mà không phải từ những phương hướng khác, hiển nhiên sớm đã có cân nhắc. Chớp mắt Dương Tiễn liền đến hắc lốc, lập tức liền có thể bay ra mảnh này dây núi, nhưng hắn nhưng trong lòng càng thêm nương trọng, bởi vì quá mức đơn giản chút. Quả nhiên sau một khắc tâm thần một cái hoàng hốt, chỉ cảm thấy chu vi thiên địa đều tại biến hóa. Không do dự pháp lực lập tức quả đoán trùng kích tâm thần, khổng lồ đau đớn phía dưới làm cho tâm thần mạnh mẽ tỉnh lại. Sau đó liền phát hiện, hắn đã một lần nữa trở lại bên trong cốc không gian Nazi. Tâm thần chấn động mạnh, hoàn toàn xác định chính mình gặp phải một vị thâm bất khả chắc lao quái vật. Loại thủ đoạn này, e sợ liền sư phụ hắn cũng không sử dụng ra được tới. Hết sức bình tĩnh phía dưới, trong lòng khẽ nhúc nhích, pháp lực hạ xuống, một bộ không còn muốn chạy trốn dáng vẻ, trái lại khá là kính nể mỉm cười nói, tiền bối hảo thủ đoạn, văn bối thật sự là mở mang tầm mắt, biết rõ chạy không vì lẽ đó không chạy. Lạnh lùng âm thanh vang lên, cái kia trong đó không dậy chút nào sóng lớn bình tĩnh, khiến người ta đoán không ra bất kỳ suy nghĩ. tiên bối tuệ nhãn cao siêu, vạn bối nếu chạy không, vậy vạn bối đơn giản dĩ nhiên là không cần chạy. Dương tiễn cười khẽ, trong lòng cả kinh. Cái này thật là hắn suy nghĩ, đối phương nhìn ra, còn nói thẳng ra. Ngươi thấy bản tôn không có lập tức giết ngươi, cho rằng còn có đường sống. Thanh âm lại lên, tuy là câu hỏi trong giọng nói nhưng không có bất kỳ cái gì dò hỏi tâm ý dương tiễn sắc mặt động lại dưới đây chính là hắn biết rõ chạy không sao sẽ không chạy nguyên nhân Bằng không hắn thì lại làm sao sẽ bỏ qua chỉ là đối phương cái này lao quái vật trong lòng nương trọng lại ung dung dưới nương trọng đối phương thâm bất khả chắc ung dung đối phương tựa hồ sát thực không có lập tức giết hắn ý tứ cái kia lạnh lùng trong giọng nói tuy nhiên không có để lộ ra bất kỳ vật gì nhưng chẳng biết vì sao hắn nhưng cảm giác được một tia treo tức tiền bối cao minh van bối thật sự khâm phục dương tiễn lộ ra một vẻ có chút bất đắc dĩ cười khổ ôn quyền nói trong động đế tân khoẹ miệng động đậy tiếp tục lạnh lùng nói bản tôn nơi này đến không được phế phẩm muốn tiếp tục sống liền xem ngươi có phải hay không phế phẩm dương tiễn đồng cảm thấy phân chấn quả nhiên vẻ mặt chân thành nói còn tiền bối chỉ điểm đế tân tâm niệm nhất động ngoài động linh khí hội tụ sau một khắc một đạo dùng linh khí hội tụ thân ảnh xuất hiện cũng cầm trong tay một cái phương thiên hỏa kích nhắm thẳng vào Dương Tiễn. Dương Tiễn chỉ cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm phả vào mặt, phảng phất gặp phải đời này kẻ địch lớn nhất giống như vậy, pháp lực lần thứ hai đẩy lên, nhìn thân ảnh. Giết. Sau một khắc, linh khí thân ảnh đúng là bỗng nhiên quát lạnh lên tiếng, vô biên sát khí cùng với sôi trào mãnh liệt chiến ý, như thiên địa chi uy đồng dạng ầm ầm đè xuống, để Dương Tiễn cả người trầm trọng, có chút cứng ngắc, để không dậy chiến ý pháp lực. Còn chưa kịp kinh ngạc, cái kia hư huyễn phương thiên hỏa kích đã phủ đầu chém xuống. Cỗ này lực lượng cũng không có so với hắn lúc này mạnh hơn ít, nhưng cho hắn một loại không thể chiến thắng, không thể chống đối mãnh liệt cảm giác. Tử vong khí tức tràn ngập trái tim, nhưng cũng mạnh mẽ kích phát hắn hung ý, hai mắt thường đỏ, không tránh không né, trái lại bước chân về phía trước một bước, một quyền chính diện đập lên. Bởi vì hắn rõ ràng một lòng tránh né, đón lấy công kích biết liên tục không ngừng, trực tiếp đem hắn đè chết. Thậm chí hắn khả năng tránh né không, trực tiếp trọng thương. Đã như vậy, không bằng đụng một cái đối phương phương thiên hỏa kích là linh khí biến thành không bằng pháp bảo như vậy lấy hắn bây giờ thân thể có thể liều mạng ầm một tiếng vang thật lớn phương thiên hỏa kích cùng con kia năm đấm hung hãn chạm vào nhau dương tiễn chính là muốn thừa này gần đối phương thân thể cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh phảng phất động lại thành một đội mũi tên giống như vậy không gì không phá để hắn năm đấm khổng lồ đau đớn cũng đem hắn thân thể mạnh mẽ đẩy lui tay cầm phương thiên hỏa kích thân ảnh chỉ là hơi dừng lại lại lần nữa một kích chém xuống uy thế càng nặng Mạnh mẽ lực lượng phảng phất cũng động lại đến kích đầu, Dương Tiễn cả người pháp lực mới vừa tan, căn bản đề lên không nổi lần thứ hai liều mạng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mạnh mẽ xoay người, miễn cưỡng tránh thoát cái này một kích. Nhưng không chờ hắn thở một hơi, cái này một kích nhưng căn bản không có rơi xuống đất, mà là biến nặng thành nhẹ nhàng dừng lại, một cái quét ngang, mạnh mẽ đánh ở trên người hắn. Phúc! ầm. Một ngụm máu tươi lúc này phun ra, Dương Tiễn thân thể lập tức đánh ở trên ngọn núi. Bất quá ngọn núi kia tựa hồ trải qua tăng mạnh, chỉ là một tiếng vang thật lớn, cũng không có bị nệ nát. Thân ảnh dừng lại, Dương Tiên tâm thần chấn động mạnh, cảm giác mình cũng không có bị trọng thương, chỉ là thân thể chấn động về sau, một luồng đầm chiêu thăng lên. Cái kia một kích. Cô này uy thế. Thật mạnh. Mạnh không giống Đại La Kim Tiên, nhưng đối phương lực lượng với hắn gần như, rõ ràng chính là Đại La Kim Tiên tầng thứ. Ngươi liền những thứ này bản lĩnh. Trong động xuất hiện lần nữa thanh âm, tựa hồ có một chút không thích, xem thường. Dương Tiên răng. Không biết nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng lần hàng ngạo khí, để hắn có loại trực tiếp xông lên đi tái chiến kích động. Lực lượng cứng ngắc, khí thế bạc nhược, chỉ có một bộ không sai thân thể không hiểu vận dụng, phế phẩm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, để dương tiễn cắn răng càng nặng, nhưng nào hải nhưng cực kỳ bình tĩnh, yên lặng gật đầu. Dĩ vãng không cảm thấy, nhưng theo cái này đạo linh khí hội tụ thân ảnh so với, xác thực như vậy. Gần như lực lượng, hắn nhưng hầu như không có cái gì sức chống cự, lượng nhận bại trận. Thanh âm kia lại không có dừng lại, tiếp tục vang lên, "Ngươi khí thế ẩn tàng, muốn dâng trảo, ngươi muốn đột phá." Tiền bối Minh xét. Dương Tiễn mở miệng, không kìm lòng được mang theo cỗ tôn kính, bởi vì đối phương thật giống sắc thực không có đòi mạng hắn ý tứ, càng giống là chỉ điểm. "Hừ, sư phụ ngươi không thể từng nói với ngươi đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới." Trong tiếng hừ lạnh, Dương Tiễn lần đầu tiên nghe ra giọng nói kia bên trong thật giống mang một tia không thích tức giận, rồi lại dường như là hảo giác. Thân thể có chút đau đứng lên. Ngưng âm thanh nói, gia sư đề cập tới, nhưng vạn bối dáng vẻ nóng nảy, vì lẽ đó cũng không có theo đuổi hư vô mở mịt đại viên mãn chi cảnh. Thân là thầy người, không thể, không dám sát để ngươi đạt đến đại viên mãn, vô năng. Dương Tiễn vẻ mặt biến đổi, trình trọng thi lễ về sau, đầy mặt nghiêm túc lần thứ nhất có tức giận nói, Dương Tiễn đa tạ tiền bối vừa nãy chỉ điểm, nhưng tiền bối thế nào Dương Tiễn cũng có thể, vẫn còn nhìn tiền bối thu hồi vừa nãy lời nói. Ngươi có tư cách gì cùng bản tôn nói như vậy? Bên trong hang núi, đế tân nhíu mày, nếu có quen thuộc hắn người nhìn thấy, nhất định phải sẽ minh bạch hắn không vui. Thật sự là không biết hắn là không vui dương tiễn như vậy nói chuyện với hắn, hay là không vui. Dương tiễn là không có tư cách, nhưng dương tiễn lại không thể mắt thấy người khác nhục ta trí thân. Dương tiễn vẻ mặt kiên nghị nói. Trí thân. Sư phụ cũng coi như trí thân. Đế tân hai mắt hiếp lại, càng thêm không vui, thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. Sư phụ dạy ta nuôi ta, làm sao tính toán không được trí thân. Dương Tiễn nghiêm nghị mở miệng, tràn đầy kiên định. "Buồn cười, vậy ngươi đưa ngươi phụ mẫu để ở nơi đâu? Phụ mẫu là chí thân, nhưng sư phụ đồng dạng là?" Dương Tiễn không chút do dự nói. Đế Tân hơi ngừng lại, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ kinh dị, từ từ mở miệng nói, "Vậy đem bọn hắn đặt ở cùng một nơi so sánh đây. Ai khinh ai trọng?" Dương Tiễn hơi nhướng mày, "Vậy làm sao có thể đem ra so sánh? Nếu như cha mẹ ngươi cùng sư phụ ngươi đồng thời rơi vào nguy cơ sống còn, chỉ có thể cứu một phương." Ngươi biết cứu người nào? Đế tân hai mắt ngay dưới, chậm rãi mở miệng. Dương tiễn lông mày càng nhăn, vấn đề thế này thấy thế nào, cũng lên kỳ quái. Tiền bối nói giỡn, bực này chuyện không có thể, hà tất suy nghĩ nhiều. Làm sao không thể? Ngươi không lựa chọn, chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, sư phụ ngươi địa vị, có thể cùng cha mẹ ngươi so với? Đế tân hai mắt lại mị mị. Một tia nguy hiểm ý vị nẹ qua. Ngọc Đỉnh, hừ. Dương tiễn vẻ mặt hơi tối, ngưng âm thanh nói không dối gạt tiền bối, Dương Tiễn mâu thân thở nhỏ liền bị đại địch chụp tới, phụ thân lại càng là chưa bao giờ gặp lại. Sư phụ dạy ta nuôi ta, báo đáp ta như con, sự tình như thế Dương Tiễn làm sao có thể so sánh. Đế tân tay cầm một hồi, tâm tình chợt có chút buồn bực, chăm chú nhìn bên ngoài cái kia tương tự thân ảnh, hay là âm thanh lạnh lùng nói, vì lẽ đó liền nuôi ra người như vậy vô dụng, liền đại viên mãn cũng không theo đuổi. Không đạt tới đại viên mãn, đột phá đến chuẩn thánh lại có ý nghĩa gì ngươi cũng không cảm thấy ngại đột phá. Dương Tiễn nhẹ hút một ngụm hơi lạnh, bị trong lời nói của đối phương bá khí, kinh thiên khí khái chấn động dưới. Hôm nay chương 1, chương 2, một điểm trước chương mới. Chương 392, thiên truy bách luyện. Đại La Kim Tiên đại viên mãn cảnh giới. Cái này gần như là hồng hoang trong truyền thuyết một loại cảnh giới, mên ngông hồng hoang, lại càng ít hơn người có thể đủ đạt đến. Dù cho hắn từ trước đến giờ tự nhận không kém ai, bởi vì các loại nguyên nhân phía dưới, cũng từ bỏ theo đuổi. Mà nghe vị lão quái này vật tiền bối, không thể đạt đến đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới đã đột phá người, là giống như phế vật. Thật giống đại viên mãn chi cảnh có thể hợp lệ, vào hắn mắt. Phần này một cách tự nhiên ba khí, khí khái, là hắn chưa bao giờ từng thấy. Bất quá bất kể như thế nào, là không thể nói sư phụ hắn nói xấu, sắc mặt ngưng trọng nói, là dương tiễn chính mình không cầu phát triển, vô dụng mà thôi. Ngược lại là thẳng giữ gìn sư phụ ngươi, không được ngươi xác thực vô dụng. Ngươi bây giờ sinh tử nắm giữ ở người khác trong tay, nhưng như vậy điếc không sợ súng, cũng bởi vì một câu nói, vạn bối thành dương tiễn. Tự cho là có chút thông minh, liền xác định bản tôn không giết ngươi. Tự cho là có chút đảm lượng, sẽ không sợ chết muốn chết. Tự cho là có chút cốt khí, liền dám căn bản tôn kiên cường. Ngươi mới vừa còn nói mẫu thân bị đại địch bắt đi, chưa từng thấy phụ thân, ngươi cũng đã biết ngươi chết về sau, lại không có khả năng khác. Ngươi vẫn như cũ muốn chết, ngươi không biết tẩn nhẫn. Không biết sống sót mới có tất cả khả năng. Càng nói, Đế Tân càng có chút buồn bực, vẫn còn không có nhịn xuống âm thanh lạnh lùng nói: "Sư phụ ngươi dạy dỗ như vậy ngươi, so với ngươi càng vô dụng." Dương Tiễn sắc mặt có chút xanh lên, đối phương nói quả thực so với hắn sư phụ càng giống sư phụ. "Bất quá còn tốt." Ngữ khí lạnh lùng, không có gì thay đổi, bằng không hắn cũng không biết biết nghe ra cảm giác gì tới. "Tỉnh táo lại đi." Nghiêm nghị nói, "Dương, vạn bối mặc dù không muốn chết, nhưng cũng không thể bởi vì không muốn chết" Làm chút nhượng phụ nhà ngoại sư hổ thẹn sự tình Đây đều là vãn bối vô năng Mong rằng tiền bối không muốn liên lụy gia sư Bên trong hang núi Đế tân không hề có một tiếng động hứ lạnh, Hay là chậm rãi lắng lại trong lòng tâm tình Ngươi nói mẹ ngươi bị đại địch bắt đi Là gì đại địch Dương tiễn sắc mặt nhất thời càng thêm nghiêm túc trầm giọng nói Vậy người cường đại cùng cực Vãn bối không thể nói Nếu biết rõ địch nhân cường đại Còn chưa theo đuổi đại viên mãn chi cảnh Phế phẩm Lạnh lùng thanh âm nhiều một kia trào phúng treo tức tâm ý. Lần này, Dương Tiễn nghe rõ rõ ràng ràng, sắc mặt đỏ lên, bị mắng phế phẩm nhưng cũng cũng không tức giận còn chưa cấm suy tư. Đối phương mạnh, toàn bộ trong hồng hoàng cũng không nhiều ít người dám chê ơ. Không theo đuổi đại viên mãn chi cảnh, không có càng thâm hậu căn cơ, tương lai hắn có thể đi bao xa. Hắn có thể từ trong tay người kia cứu ra mẫu thân sao. Trong lòng chấn động mạnh, sau một khắc, hướng về sơn động thi lên nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vạn bối minh bạch. Chỉ điểm. Ngươi cho rằng nói vậy bộ quan hệ, liền có thể bất tử. Trong động, đế tân ánh mắt thoáng tránh giới, lạnh lùng thanh âm mang theo tia hứa xem thường, nơi này nhiều năm chưa từng người đến, ngươi ngược lại cũng xem như có chút ý tứ. Bản tôn muốn nhìn một chút, ngươi phế vật này có thể đạt đến mức độ cỡ nào. Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ, hắn nói lời kia trong lòng thật có mấy phần bộ quan hệ ý tứ, thế nhưng lời nói thật lòng. Cho tới phía sau đối phương, hắn đã không thèm để ý. Thời gian càng lâu, hắn lại càng có một loại cảm giác, đối phương sẽ không giết hắn. Không chỉ là tâm lý không biết nơi nào đến bản năng cảm giác, còn có những này đối thoại, hắn cũng tâm tư cực kỳ nhắn nhùi, nhạy cảm cảm giác được, đối phương không muốn giết hắn, ít nhất sẽ không dễ dàng giết hắn. Cho tới một chút xem thường, nói hắn phế phẩm lời nói, đến lúc này, càng thêm cảm giác không có cái gì. Đối phương có tư cách đó thực lực nói hắn phế phẩm, càng quan trọng là, hắn cũng chẳng biết vì sao, cũng không nhiều tức giận. Có thể. Đối phương là thực lực thâm bất khả chắc hỉ nộ vô thường tiền bối đi. Cái này vốn là đối phương tính cách. Thâm nghĩ, càng đối với bị nói phế phẩm hai chữ không có cảm giác. Lần thứ hai trịnh trọng thi lệ nói, vạn bối nhất định phải không phụ tiền bối hy vọng. Kỳ vọng. Bản tôn chỉ là kẻ nhạc, treo chọc treo chọc ngươi thôi, bộ quan hệ ngươi chết càng nhanh hơn. Trong động, đế tân mỹ mắt giật lên, lạnh lùng trong thanh âm xem thường, mấy phần. Dương tiên tâm tư nhất động, không thể tiếp tục nói nữa mà là theo đối phương ý nói, văn bối minh bạch, minh bạch, bản tôn nhìn ngươi cũng không minh bạch, đế tân nhìn đó cũng không nhiều nghiêm túc sắc mặt, tựa hồ nhận định hắn sẽ không giết hắn, trong lòng ngực liền hơi có chút buồn bực ý, tâm niệm nhất động, ngoài động cái kia hư ảnh động, lấy dương tiễn còn không có phản ứng lại tốc độ, một kích đánh ở trên người hắn, Bàng bạc lực lượng bạo phát, khổng lồ đau đớn bên trong, thân thể mạnh mẽ lện ở một mảnh khác trên vách núi đá, ầm, dương tiễn thân thể rung động chỉ cảm thấy toàn thân đều tại đau đớn. Bất quá hắn tính tình từ nhỏ đã kiên nghị, những năm gần đây phát sinh sự tình, càng mỗi giờ mỗi khắc không tại tôi luyện tâm hắn tính, những này đau đớn dưới cái nhìn của hắn, không đáng kể chút nào. Chỉ có trong lòng, hiểu rõ một chút. Đối phương xác thực hỉ nộ vô thường, trả lời nữa nói lúc, nhất định phải cẩn thận. Bên trong hang núi, đế tân giữa hai lông mày triển khai một chút, không khỏi, tâm tình tốt chút. Đứng dậy, tai chiến. Cố này linh thể là đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực. Bản tôn cho ngươi thời gian một năm, không thể đột phá đến chuẩn thánh, đánh không bại hắn, liền chứng minh ngươi là một cái phế phẩm, sống sót cũng vô dụng. Dương Tiễn cắn răng đứng lên, đứng thẳng tắp, bởi vì tính cách trời sinh kiêu ngạo hắn, chưa bao giờ nguyện đem chính mình nhỏ yếu chật vật một mặt bày ra ở trước mặt người khác. Bất quá nhìn cầm phương thiên họa kích hư ảnh, trong lòng hay là cảm thấy một luồng trầm trọng áp lực, đối phương quá mạnh mẽ, mạnh có chút khó tin. Dựa theo đại thương phân chia, chính hắn nên đạt đến đại la kim tiên tầng thứ 9 lần, nhưng ở trong tay đối phương vẫn không đỡ nổi một đòn. Mạnh mẽ tỉnh táo lại, cảm ứng được thân thể chỉ là đau đớn, mà cũng không có được quá trọng thương về sau, tìm kiếm lên đối phương ngược điểm, ứng đối phương pháp, địch ta ưu khuyết điểm. Rất nhanh, tiếng va chạm lần thứ 2 ở trong hẻm núi sản sinh, nơi này tựa hồ là một thế giới khác, cho dù tiếng va chạm to lớn hơn nữa, sóng pháp lực mạnh hơn, động tĩnh cũng không có truyền tới hạ cấp ở ngoài mà quá trình cùng kết quả, tự nhiên không nghi ngờ chút nào. Những năm gần đây, hầu như đều tại bế quan tu luyện Dương Tiễn, dù cho tu luyện huyền công bước đầu thành công, cũng không ngừng ngược đại đánh. Đế Tân không có nói là, cổ này linh thể thực lực chân chính, là dựa theo chính hắn đạt đến Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn cảnh giới lúc thực lực. Ngũ Long Viên Mãn, năm lần với Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn thực lực, lúc này Dương Tiễn, còn kém xa lác. Không ngừng ngược đánh, vô số đau đớn, nhưng Dương Tiễn cũng mặt không biến sắc một lòng từ linh thể đến trường tập càng đánh hắn lại càng phát hiện tự thân không đủ hắn bởi vì tu luyện triển giáo hộ giáo huyền công thêm vào giác tỉnh đặc thù mạnh mẽ thể chất thân thể cứng rắn so với năm đó phổ thông vu tộc cùng cảnh giới càng mạnh mẽ nhưng hắn vẫn chưa hề hoàn toàn phát huy ra những này lực lượng uy lực tiềm năng chớ nói chi là siêu việt phát huy còn có hắn tu luyện huyền công hắn tựa hồ cũng không thể chính thức tu luyện tới cảnh giới này cực đỉnh quá nhiều không đủ đều cần hắn đi học tập bù đắp Không ngừng ngược đãi ban chúng, cái kia lạnh lùng thanh âm cũng biết thỉnh thoảng vang lên, phần lớn là xem thường phế phẩm hai chữ. Nửa tháng sau, ầm, Một tiếng vang thật lớn, Dương Tiễn thân thể rút lui, có chút gian nan đứng vững, ứng đối lại một lần công tới phương thiên hỏa kích. Thời gian nửa tháng, Dương Tiễn nhìn qua gầy gò chút, nhưng kỳ thật không phải là gầy gò, mà là phản phất một khối sắt bị thiên truy bách luyện giống như vậy, xúc vác rất nhiều. Nhất cử nhất động, cũng như bị thiên truy bách luyện giống như vậy. Ở linh thể cũng không có phát huy ra toàn lực phía dưới, chống đỡ chừng mười nhận mới bị đánh tới trên vách núi. Ngưu xuẩn. Lạnh lùng thanh âm từ bên trong hang núi vang lên, không đánh mà thắng binh lính, ngươi không hiểu cái đạo lý này sao. Bên trong đất trời, cái gì mạnh nhất? Thế. Thiên thế, địa thế, người thế, thiên địa vạn vật đều có kỳ thế. Thế một lòng hình thành dòng nước lũ, không thể ngăn cản. Hoàng giả đế giả tư thế, đủ để trời long đất lở. Ngươi thế đây. Ngươi thể chất không tệ. Công pháp không tệ, đạo cũng kiên định, nhưng ngươi nhưng chỉ có bảo tàng, không biết khai quật, buồn. Dương Tiễn đã thành thói quen như vậy xem thường, trong lòng đám chiêu. Cái này linh thể mạnh như thế, cố này uy thế thật có đại tác dụng. Mạnh khiến người ta có chút để không dậy phản kháng tâm tư, cực kỳ áp bách. Muốn chống lại, chỉ có tự thân uy thế. Sau 3 tháng, linh thể sử dụng một thành dưới thực lực, Dương Tiễn chống đỡ mấy chục nhận, cả người khí tức càng ngày càng sốc vác, trong đôi mắt cố này tình khí thần như tinh thiết đồng dạng cứng rắn không thể phá vỡ. Toàn thân như một cây sắc bén trường thương, không gì không phá. Ngô Xuân, Cửu chuyển huyền công là không tệ, nhưng vậy thì như thế nào? Vạn vật tu luyện đều lấy tự thân chi đạo làm chủ, công pháp thần thông đều là phụ trợ. Không làm được để Cửu chuyển huyền công lấy ngươi đạo làm trung tâm, biến thành ngươi bản thân Cửu chuyển huyền công, ngươi hay là sớm một chút tự phế được, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Đối với cái kia lạnh lùng thanh âm xem thường, Dương Tiễn trực tiếp không có cảm giác trong đó ý tứ lại làm cho hắn khá là cảm nộ. Chính mình cửu chuyển huyền công, Mình cùng cửu chuyển huyền công hợp làm một thể sao? Cũng không, cửu chuyển huyền công là cửu chuyển huyền công, hắn là hắn, lấy tự thân chi đạo làm trung tâm, trọng tu cửu chuyển huyền công, đem biến thành chỉ thuộc về mình cửu chuyển huyền công. Mười tháng, linh thể hay là một thành dưới thực lực, dương tiễn cũng cầm trong tay một thanh tạo hình có chút quái dị hư huyễn trường thường, chống đỡ hơn một trăm nhẫn vừa mới bị thua. Lúc này hắn cùng chín tháng trước so với hoàn toàn khác nhau, cô này tự tin, ai cùng so tài khí thế, tựa hồ dám đảm chiến thiên đấu địa. Thẳng tắp cầm thương thân ảnh, lộ ra bất khuất, lộ ra đủ để đỉnh thiên lập địa kiên định, phong thái cực kỳ kinh diễm. Bên trong hang núi, Đế Tân trong mắt có một vẻ tán thưởng lén qua, còn có một luồng chờ mong. Một chút suy nghĩ, là thời điểm. Cuối cùng là có chút dáng vẻ có thể xem. Lạnh lùng âm thanh vang lên. Đang tại suy tư tự thân không đủ dương tiễn, Nhất thời không nhịn được lộ ra ý mừng. Mười tháng đến, ngày ngày nằm ở xem thường, trong phế vật hắn, lần đầu tiên nghe được cái này có chút khác dạng khen ngợi, khẳng định. Dù cho tính tình trầm tính hắn, cũng có tự đáy lòng ý mừng. Người rất cao hứng. Thở ra, như cũng là tên rác rưởi thôi. Không biết là nơi nào. Dương tiễn lập tức hỏi. Trong giọng nói không có ít nhiều dạy ý tứ, bởi vì hắn phát hiện, nếu như hắn lộ ra dạy tư thái, vị này hỉ nộ vô thường tiền bối tựa hồ liền cho rằng chính mình đoán ra đối phương không muốn giết hắn, sau đó liền nộ, trực tiếp ra tay giao hắn hắn tuy nhiên cũng không sợ đau, nhưng cũng không muốn nhiều lộ ra chật vật tư thái, dù cho hắn đã lộ ra quá nhiều. Chương 2, nghỉ sớm một chút. Chương 393, nợ các ngươi. Ngươi thể chất không tệ, hai cô bất phàm lực lượng dung hợp, hình thành một loại đặc biệt thể chất. Nhưng ngươi phế vật này lại không làm cho chúng nó hoàn toàn dung hợp, hình thành viên mãn trạng thái, chỉ có bảo sơn mà không biết, chẳng phải là phế phẩm? lạnh lùng thanh âm mang theo xem thường Dương Tiễn sắc mặt biến lờ mờ thống khổ thất lạc chờ chút tâm tình đang dễ trong ngay mắt hơi thi lễ có chút trầm giọng nói van bối minh mải bên trong hang núi Đế giả hơi nhún mày hơi có chút không rõ Dương Tiễn tuổi hồ rõ ràng nhưng không có đem trong cơ thể hai cỗ lực lượng hoàn toàn dung hợp tâm tư tận mắt nhìn đến Dương Tiễn đầu tiên nhìn hắn liền rõ ràng Dương Tiễn có được đặc biệt thể chất khởi nguồn chính là hắn và giao cơ huyết mạch nói cho đúng là hắn cựu long chân khí một chút lưu lại, đặc tính lực lượng, cùng với giao cơ trên thân cựu đỉnh thiên thể lực lượng, cái này hai cố lực lượng đều là cực kỳ bất phàm tồn tại, cũng là hình thành bây giờ dương tiên cái kia mạnh mẽ thiên phú. khi đó lên, hắn liền rõ ràng để dương tiên tiến vào đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới tốt nhất phương pháp. hắn có khúc mắc, trong lòng thăng lên một cái suy đoán, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không muốn để ngươi thể chất viên mãn. dương tiên ánh mắt lấp lóe, lần thứ nhất lựa chọn trầm mặc, cũng lựa chọn ngầm thừa nhận. Hắn không nghĩ đến sự kiện kia, đối với bất kỳ người nào cũng không nghĩ, như trong lòng nhất là cấm chế tồn tại, nhưng lại không muốn nói láo hoặc đem việc này bỏ qua đi, bởi vì đối mặt vị này quái lạ tiền bối, hắn cũng không làm được. Châm mặc, trên thân cũng bắt đầu mơ hồ lộ ra một luồng bi thống, tự trách. Bản tôn biết rõ, là trong lòng ngươi có kết, cho nên mới để hai cố lực lượng không thể hoàn toàn dung hợp, dẫn đến ngươi thể chất không viên mãn. Bên trong hang núi, Đế Tân gần như đã xác định, cũng hiểu biết hắn nghi hoặc. Tại sao sẽ như thế? Bất kể là cái gì đặc thù thể chất, trừ phi là thiếu hụt điều kiện gì, bằng không cũng đạt đến đại la kim tiên cảnh giới, cũng sớm đã hoàn toàn giác tỉnh. Dương tiên thể chất, không hề giống thiếu hụt điều kiện gì, nguyên bản hắn còn chuẩn bị thân thủ dò xét một phen. Trong lòng nhất thời có chút bất mãn, thật sự là ngu xuẩn, gần ngay trước mắt lực lượng cũng không biết nắm, còn từ chối. Mong rằng tiền bối chơ trách, là vãn bối tự thân không muốn. Dương tiên túi đầu. Ngu xuẩn. Dương Tiễn trầm mặc, tâm tình từ đến sau này chưa bao giờ có trầm thấp, so với vừa mới bắt đầu khi đến càng lớn, mơ hồ còn có hận ý né qua. Bên trong hang núi, Đế Tân thấy hắn bộ dáng này, lại càng không vui mừng. Ngu Tuẩn, cứ như vậy ngươi còn muốn cứu ngươi mẫu thần. Bản tôn nhìn ngươi cứu mẹ Tri Tâm, căn bản là không có có bao nhiêu, liền chỉ là khúc mắt cũng thắng không nổi, con bất hiếu, sống sót cũng không có tác dụng gì. Lạnh lùng thanh âm càng xem thường cùng với quát lớn. Van Bối vì cứu ra mẫu thân có thể trả giá tất cả Dương Tiến vẻ mặt quí lên nắm hư huyện trưởng thương thân ảnh cũng căng cứng có chút hiếm thấy kích động càng chuẩn coi như đồng ý đi chết thì lại làm sao cứu không đi ra hay là cứu không đi ra không có lực lượng chỉ mới nghĩ lại giống như dùng ngươi thật đúng là có một cái hảo sư phụ dạy dỗ ngươi như thế một cái ngu xuẩn phế phẩm so với ngươi càng vô dụng bên trong hang núi Đế tân quát lạnh, vô ý thức lại nghĩ đến cái kia ngọc đỉnh Dương Tiến hai tay nắm thật chặt quyền Sắc mặt đen tối, liền phản bác đối phương xỉ nhục chính mình sư phụ, đều có chút không muốn nói. Chỉ mới nghĩ vô dụng, đạo lý này hắn làm sao có thể không minh bạch. Những năm này cũng không ngừng giấy rửa, khả tâm kết vẫn tồn tại, dẫn đến hắn thể chất cũng không thể viên mãn. Có một số việc không phải là đều biết rõ đạo lý liền có thể làm được, khúc mắc chấp nghiệm là một cái rất kỳ lạ tồn tại, không bỏ xuống được chính là không bỏ xuống được. Bất quá, tiền bối có phải hay không theo sư phụ hoặc xiển giáo có quan hệ? Tâm lý suy nghĩ lén qua, Hắn tuy nhiên cũng không có để lộ ra chính mình sư môn, nhưng kiểu chuyển huyền công bại lộ, cũng làm cho hắn hiểu được đối phương đoán được cái gì. Thêm vào nơi này khoảng cách Ngọc Tuyền Sơn không xa, cùng những cái thường thường nhằm vào sư phụ, để hắn không thể không nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn còn là cho rằng có thể cùng siển giáo có quan hệ. Dù sao đối phương thực sự quá thâm bất khả chắc, dù cho không muốn thừa nhận, trong lòng cũng cảm thấy, so với sư phụ càng mạnh hơn nhiều. Bực này không biết năm nào lao quái vật, theo siển giáo có quan hệ mới là càng bình thường chút. Tiên bối nói là, bất quá vạn bối cuối cùng là thả chi không xuống, hữu tâm vô lực. Dương Tiên Thắng kêu lên. Nói nghe một chút, để bản tôn nhìn, ngươi phế vật này đến cùng có bao nhiêu xuẩn. Bên trong hang núi, đế tân mở miệng. Ý rêu cợt xuất hiện, tựa hồ là đang nhìn một chuyện cười giống như. Dương Tiên cũng không thèm để ý, đối phương chính là như vậy tính cách. Nếu như lưu ý, hắn đã sớm chết, không phải là bị đánh chết, chính là bị buồn buộc chết. Nhưng lại chân thực ở không muốn nói ra. Đây chính là hắn đấy lòng sâu nhất vết sẹo, lấy hắn tiêu ngạo, thật sự không muốn nói ra. Hừ, nói mau, người càng không nói, bạn tôn lại càng muốn biết. Bên trong hang núi, đế tân hừ lạnh một tiếng, cường thế cực kỳ. Dương tiễn khỏe miệng có chút co giật, nhưng tâm lý tựa hồ cũng đã sớm làm tốt như vậy chuẩn bị. Nhẹ hít một hơi, hai mắt có chút hoảng hốt vẻ, tựa hồ nhìn thấy năm đó hắn vui vẻ nhất đoạn thời gian kia, nhẹ nhàng mở miệng, vạn bối tuổi nhỏ thời gian, cùng mẫu thân sinh sống ở trung thổ thiên châu. Mặc dù chưa từng thấy phụ thân, nhưng một nhà cũng rất vui vẻ. Đều là ta, là ta thân thủ hủy tất cả những thứ này. Đồng nhiên, thanh âm lạnh lẽo, mang theo vô tận hận ý cùng tự trách. Bên trong hang núi, đế tân hơi nhúng mẩy, chăm chú nhìn bên ngoài. Là ta thức tỉnh đây nên tử thể chất, phá tan mẫu thân phòng ấn, đưa tới đại địch, đem mẫu thân bắt đi. Đều là ta, hại ta một nhà mẹ con chia lịa, hại tiểu muội nàng từ nhỏ không thể mẫu thân. Tất cả những thứ này đều là ta đây nên tử thể chất dẫn lên. Thanh âm trầm thấp, phảng phất bị thương cô thú giống như, đáng thương rồi lại càng thêm hung ác. Lúc này, Dương tiến hai tay gân xanh hiện lộ, thẳng tắp thân thể cũng chố ngoạc một ít, thật giống gánh chịu vô tận áp lực, màu trắng huyền y li ở phía dưới, cả người có chút run rẩy, hai mắt lại càng là hồng. Không phải là gào khóc, mà là hận ý cùng tự trách. Bên trong hang núi, Đế Tân lông mày càng nhăn, không thích biến mất, thay vào đó là một luồn phức tạp. Cái này nguyên bản là cô nên gánh chịu. Suy nghĩ chợt lóe lên, liền khôi phục lại yên lặng, chăm chú nhìn cái kia tựa hồ ma trướng thân ảnh. Đứa nhỏ này, rất cố chấp cực đoan. Hắn hận, căm ghét, bài xích chính mình thể chất, ý nghĩ thế này dẫn đến trong cơ thể hắn hai cố lực lượng không thể hoàn toàn dung hợp, để thể chất không thể viên mãn. Dù cho chính hắn cũng muốn cố này lực lượng, nhưng hắn vẫn không thể cách nào thả xuống chính mình hận, căm ghét, bài xích. Trong hẻm núi, hoàn toàn yên tĩnh, đầy đủ quen thuộc về sau. Lạnh lùng thanh âm mới lần thứ hai vang lên, xem thường thanh âm càng nặng, thật sự là chuyện cười, bản tôn vẫn đúng là chưa từng thấy như ngươi vậy ngu xuẩn. Chuyện gì đều tới trên người mình gánh, chính mình cho mình thêm vào từng tầng từng tầng chói buộc cột. Vạn vật sinh tử trách nhiệm, ngươi có muốn hay không cũng gánh trên người mình. Không nói vạn vật, mẹ ngươi tiểu muội tương lai tu luyện không được, ngươi có phải hay không cũng phải gánh trên người mình. Thật sự là thật quá ngu xuẩn, mẹ ngươi nếu biết rõ ngươi là nghĩ như vậy, nhất định phải sẽ rất phiền muộn. Chính mình nuôi ra như thế một cái bổn đàn nhí tử. Cũng không biết rằng ngươi là sau đó. Làm sao bị ngươi vô năng sư phụ giáo dục Dương Tiễn tử tâm tình bên trong tình lại, đối với tiền bối nói cũng không thèm để ý, không tức giận. Tự nhiên cũng là càng không thể thả xuống. Đế tân cũng không nghĩ tới chính mình mấy câu nói, liền có thể để dương Tiễn thả xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không thể đi cầu xỉn giáo giáo chủ. Tiền bối nói là thể chất việc. Dương Tiễn câu hỏi, lại nói, gia sư nghĩ tới, vãn bối từ chối. Vạn bối không thể cho gia sư mang đến quá nhiều phiền phức. Coi như đi cầu, cái kia xỉn giáo giáo chủ cũng không nhất định có thể làm được. Lạnh lùng trong thanh âm nhiều kia hướng ngạo nghễ. Dương Tiễn ánh mắt lập tức sáng ngời, có chút kích động nói, tiền bối có thể làm được. Có thể làm được thì lại làm sao? Ngươi cho rằng bản tôn sẽ giúp ngươi. Dương Tiễn trong lòng một trận, trong mắt kia sáng lại tắt, không thể, tiền bối cũng nói ta xỉn giáo giáo chủ, lấy thánh nhân chi tôn cũng không nhất định có thể làm được. Trên đời đâu còn có người có thể đủ làm được. Thanh âm vừa ra, như là minh bạch nói nhầm, lập tức lại bù một câu, tiền bối tuyệt đối không nên hiểu nhầm, vạn bối cũng không ý gì khác, tiền bối theo vạn bối không nguyên vô cớ, cho dù có thể làm được, tự nhiên cũng là sẽ không giúp vạn bối. Bên trong hang núi, đế tân tiếng hừ nhẹ, mang theo một chút thỏa mãn, vận tính thông minh. Người cho rằng nhò nhỏ này kế khích tướng có thể tại bản tôn trước mặt thành công. Xem thường lạnh giọng vang lên. Tiền bối hiểu nhầm. Văn bối cũng không có ý gì khác. Dương tiễn vội vàng nói. Có ý gì khác lại có thể thế nào? Nho nhỏ thủ đoạn, cũng muốn thành công. Tiền bối nói là. Dương tiễn vẻ mặt mang theo tán đồng, còn có một phần thất lạc, tựa hồ bị nhìn thấu tâm tư mưu kế, rất là thất vọng. Đế tân khỏe miệng khẽ nhét, thanh âm mang theo ngạo nghễ, biết rõ là tốt rồi, bất quá hôm nay bản tôn liền để ngươi mở mang, thánh nhân cũng không phải không gì làm không được. Bọn họ không làm được sự tình, bản tôn có thể. Thanh âm còn chưa hoàn toàn hạ xuống, không gian chấn động, vô cùng lực lượng đột nhiên đi tới trước mặt, Dương Tiễn trong lòng còn không tới kịp cao hứng, lục thức liền tối sầm lại, cái gì cũng không cảm giác được, thân thể hướng về mặt đất đổ tới, một luồng lực lượng tiếp được thân thể hắn, vững vàng đặt ở đột nhiên xuất hiện trên giường đá. Sau một khắc, Đế tân vẫn một thân nhân vương bảo, đầu đội bình thiên quan, không nhanh không chậm từ bên trong hang núi đi ra, Tản đi linh thể đi tới bên giường bằng đá, sâu thẳm ánh mắt lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn cái này chạy xuôi chính mình huyết mạch người rất nhiều nơi cũng khá là tương tự con mắt khoe miệng cằm mũi lỗ tai mấy hơi thở một vệt thỏa mãn thăng lên mặc dù có chút buồn nhưng vẫn được do dự dưới chắp sau lưng thủ trưởng rối ra khá là chậm chậm mang theo vài phần hiếu kỳ đặt ở dương tiện trên đầu chân thực xúc cảm huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên mà sinh ra lúc này hắn không tiếp tục cẩn giấu chính mình khí tức trên người đối phương cái này che giấu hơi thở bảo vật cũng không có công hiệu chưa bao giờ có cảm giác để đế tân có chút hoảng hốt chẳng biết vì sao đế ất thân ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn còn có kiếp trước cái kia phổ thông hai bóng người trong mắt phủ lên phức tạp tâm ý hắn có chút minh bạch bọn họ cảm giác khí tức chậm rãi có chút trầm thấp xuống mấy hơi thở về sau nhẹ hút khẩu khí trầm thấp tâm ý quét qua mà khoảng không mắt nhìn dương tiễn lại mắt nhìn thiên không lần thứ hai nhìn về phía dương tiễn Trong tay khe bước, trong lòng gái kia trước sau do dự suy nghĩ xác định được. Thôi, Thủy Trung là cô nợ các người. Chương 1, chương 2, ở một điểm trước chương mới. Chương 394, Nam Nhi chỉ có thể lệ cha mẹ. Một tia thở dài nẹ qua, trong mắt kim quang hiện ra, nhìn quét dương tiễn căn cơ nơi sâu xa. Mênh ngông hải dương màu bạc, lộ ra một luồng huyền ảo khí tức, cực kỳ bất phàm. Bá đạo, tôn quý, bất khuất, tiêu ngạo, chiến ý, mênh ngông. Đế tân có thể dễ dàng cảm giác được. Trong đó có một chút hắn cựu lòng chân khí khí tức. Dù cho chỉ là rất ít một ít, trong hồng hoàng cũng chỉ có nơi này. Nơi càng sâu, cái kia căn nguyên chỗ thì là có hai cỗ tỏa ra kim, trắng nhị sắc quang mang lực lượng bản nguyên. Chính là đến từ hắn và giao cơ lực lượng, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Thất Long chân khí theo thủ trưởng tuôn ra, tiến vào dương tiễn trong cơ thể, rất nhanh sẽ đi tới kỳ căn nguyên nơi sâu xa. Bởi vì có một phần bắt nguồn từ thất Long chân khí, thêm vào thất Long chân khí mạnh mẽ Vì lẽ đó ngân sắc lực lượng cũng không bài xích, cũng bài xích không. Chớp mắt, liền liên lạc với vậy còn chưa dung hợp kim sắc lực lượng, điều khiển này cố kim sắc lực lượng, mạnh mẽ thôn phệ cố này màu trắng lực lượng. Đây là đế tân cách nào? Hắn vừa cũng cũng không có nói mạnh miệng, cho dù là nguyên thủy tự mình ra tay, cũng thật không nhất định có thể làm được, bởi vì cái kia kim sắc lực lượng bản nguyên đến từ chính hắn cựu long chân khí. Đối phương là mạnh, nhưng đế tân cũng không cho là hắn có thể thấu hiểu biết này cổ kim sắc bản nguyên lực lượng. Không thể thấu hiểu biết thì lại làm sao để hai cỗ lực lượng dung hợp? Đế Tân liền không giống, Cựu đỉnh thiên thể lực lượng tuy nhiên thần kỳ huyền ảo, nhưng còn không bằng hắn Cựu Long chân khí, hắn có thể nhìn thấu hơn nữa. Hắn điều động kim sắc bản nguyên lực lượng, lấy hắn mạnh mẽ cực kỳ thất long chân khí làm hậu thuẫn, mạnh mẽ cùng đối phương dung hợp, hoặc là nói là thôn phệ cũng có thể. Hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể đủ thành công, do đó để tiểu tử này thể chất đạt đến viên mãn chi cảnh. Không có bất ngờ, sự tình khá là thuận lợi. Từng trận ánh sáng màu bạc từ dương Tiễn trên thân phát ra, tựa hồ đang tại trải qua một loại thối biến. Trong lúc, đế tân cũng cảm nhận được đối phương vậy đến từ sâu trong nội tâm chống cự, tựa hồ bản năng bài xích thể chất thối biến. Hiển nhiên, tiểu tử này khúc mắc phi thường trùng, trùng đến để hắn đều có chút cao mày. Một bên mạnh mẽ để hai cố lực lượng dung hợp, đồng nhiên, đế tân một cái tay khác một chiều, hai cái đồ vật từ dương Tiễn trong lòng bay đến trong tay hắn. Một vàng một bạc, đều mang thắt ở trên cổ thường nhỏ kim sát sự vật đúng là hắn đưa ra lệnh bài khá là thỏa mãn xem mấy mắt trả về chỗ cũ cái kia ngân sắc sự vật là một cái cơ bản nguyệt nha hình hình phản phất một con mắt đồng dạng đồ vật thiên nhãn đế tân nhiễu nhiễu mày đây là thời kỳ thượng cổ khá là có tiếng thượng phẩm tiên thiên linh bảo cũng là vật ấy qua nhiều năm như vậy che lại dương tiễn dương thiền huyết mạch khí tức để hắn không cảm ứng được trong mắt năm chiêu, hắn có thể nhìn ra được thiên nhãn cùng tiểu tử này dị thường phù hợp chờ tiểu tử này thực lực cao thâm đạt đến nhân khí hợp nhất mức độ cũng rất có thể. Tính toán, cùng một nơi đi, đỡ phải phiền phức. Thủ trưởng lực lượng tuôn ra, đem thiên nhãn đặt ở Dương Tiễn trên trán. Sau một khắc, ngập trời lực lượng dưới, trực tiếp câu thông Dương Tiễn bản nguyên, phải đem thiên nhãn mạnh mẽ dung hợp vào Dương Tiễn bản nguyên. Dương Tiễn tu luyện Cửu chuyển huyền công, đi là nhục thân đạo, cũng không có nguyên thần, vì lẽ đó chỉ có thể dung hợp vào bản nguyên bên trong. Hắn muốn làm, chính là để hai người sớm đạt đến nhân khí hợp nhất nơi bước. Nếu như là những người khác, đế tân cũng không làm được. Nhưng Dương Tiễn lực lượng bản nguyên hơn nửa đến từ chính hắn cửu long chân khí, thêm vào hai người dị thường phù hợp, ngược lại là rất có thể làm được. Vụ. Thiên nhãn tỏa ra bạc ánh sáng màu lam, bản năng bắt đầu phản kháng lên. Dù cho nó cùng Dương Tiễn như thế nào đi nữa phù hợp, thân là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, linh tính cực cường nó, bị mạnh như thế bách, cũng biết bản năng phản kháng. Hừ, có thể cùng cô huyết mạch hợp nhất, là ngươi vinh hạnh, lại phản kháng, cô liền hủy ngươi. Đế Tân ánh mắt lạnh lẽo, uy nghiêm nói: "Nhất thời, Thiên Nhãn phản kháng nhỏ hơn nữa, bảo vật có linh, huống chi là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Loại bảo vật này linh tính cực cường, không muốn là thiên địa pháp tắc hạn chế, tu luyện thành sinh linh cũng rất dễ dàng." Lúc này bản thân tuy nhiên không có trí tuệ, nhưng có thể đủ nhận biết nguy hiểm thiện ý hay không? Thiên Nhãn có thể cảm giác được, Đế Tân nói là lời nói thật, thêm vào cái kia để nó bản năng sợ hãi lực lượng, cùng Dương Tiễn dị thường phù hợp, cho nên mới làm cho nó phản kháng nhỏ đi. Đương nhiên, thân là tiên thiên linh bảo bản năng, cũng là không thể nào không phản kháng, chỉ là nhỏ rất nhiều. Đế tân cũng không thèm để ý điểm ấy phản kháng, thất long lực lượng dưới, một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lật không cái gì sóng. Ở trong hồng hoang, dưới tình huống bình thường, tiên thiên linh bảo chỉ có ở chuẩn thánh trong tay, phương có thể phát huy ra cường đại uy lực. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba cái tầng thứ tiên thiên linh bảo, cũng gần như đối ứng đế tân phân chia chuẩn thánh ba cái đại tầng thứ. Cho tới càng mạnh hơn cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo, thì là hồn nguyên chi cảnh phương có thể phát huy ra toàn lực, hoặc là nói thích hợp hồn nguyên chi cảnh sử dụng. Cho đến trước mắt, đế tân trong tay vẫn là không có cả hai cái tầng thứ pháp bảo. Mạnh nhất cựu đỉnh là mạnh, nhưng này cũng không hoàn toàn thuộc về hắn tư nhân, hơn nữa cựu đỉnh là bởi vì liên tiếp cựu châu lực lượng vừa mới cường đại, cũng không phải thật sự là cực phẩm tiên thiên linh bảo hoặc tiên thiên trí bảo. Hắn đã từng nghĩ tới pháp bảo việc. Bất quá tầng thứ này Pháp bảo có thể gặp mà không thể cầu, muốn theo chính mình phù hợp, lại càng là khó càng thêm khó. hắn biết rõ ngược lại là có một món đồ như vậy, cũng không phải dễ dàng được, cả người tộc muốn vô số năm, cũng không có được. Sau đó sự tình, vẫn thuận lợi. Tuy là nhất tâm nhị dụng, nhưng đều là liên quan đến dương tiễn bản nguyên, cũng không nhiều khó khăn. Một ngày thời gian, trong hẻm núi, ánh sáng màu bạc đột nhiên sông thẳng lên trời, một luồng tôn quý bá đạo, dường như muốn chiến thiên đấu địa khí tức Như sóng to gió lớn dâng trào ra, khiến thiên địa biến sắc. Bất quá trong ngay mắt đã bị phong tỏa tại đây một mảnh bên trong dãy núi, không bị ngoại giới biết được. Trong hẻm núi, Đế Tân thu tay về, khá là thỏa mãn nhìn tình cảnh này. Dương Tiễn lúc này mặc dù lục thức phong bế, nằm ở một loại trong hôn mê, thân thể hắn nhưng bỗng dưng trôi nổi, vô số hào quang màu bạc như tiểu long thông thường tại quanh thân tán loạn, nhưng trong mơ hồ hình thành cái này đến cái khác thiên địa đạo văn, chỉnh thể cũng hình thành một cái cự đại viên mãn không thiếu sót đạo văn. Mạnh mẽ phồn thịnh lực lượng dâng trào ra, đang tại trải qua một lần thê biến, kỳ nhục thân, pháp lực, bản nguyên chờ chút, đều tại điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Đế Tân phất tay, hội tụ vô số thiên địa linh khí, còn có đại lượng linh mạch cung cấp hấp thu. Đầy đủ gần một canh giờ, tất cả mới bình tĩnh lại. Đế Tân khẽ miệng hiện ra lên nhàn nhạt thỏa mãn, lại sâu sắc xem vài lần cái kia tương tự mặt, xoay người đi vào bên trong hang núi. Mấy hơi thở về sau, kim quang lướt qua, Dương Tiến tỉnh lại. Trong ngay mắt Trong mắt liền tràn ngập bình tĩnh, cảnh giác, sau đó cũng cảm giác được trên người mình cái kia mạnh mẽ dâng trào lực lượng. sung sướng, ung dung phảng phất thân thể hoàn mỹ viên mãn cảm giác kéo tới, còn có trên chán. Đơn giản cảm ứng một hồi, Dương Tiễn đứng lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, hơi cúi đầu, che giấu đi một màn kia cảm động tôn kính, hai đầu gối quỳ xuống dập đầu ba cái. Dương Tiễn đa tạ tiền bồi tái tạo ân huệ. Cực kỳ chăm chú thanh âm lộ ra kiên định. Thời khắc này... Hắn không nghĩ lại chơi cái gì lời nói kỹ xảo, dù cho đối phương mạnh mẽ đánh hắn, hắn cũng không để ý. Chư mẫu thân, tiểu muội, còn có sư phụ gia, không còn gì khác người đối với hắn tốt như vậy quá, dù cho nhị thúc một nhà, đối với hắn kỳ thực cũng là kính nghệ lớn hơn thân tình, hắn có thể cảm thụ ra. Mặc kệ đối phương có hay không có còn lại mục đích, cũng mặc kệ đối phương tại trong đó mắng hắn bao nhiêu lần, thái độ có bao nhiêu ác liệt, hắn đều rất rõ ràng, hắn đến tột cùng được bao lớn chỗ tốt. Từ trước đến giờ không thích nhận người khác gân tình hắn, cũng phải chịu được. Đạo nghĩa trên chịu đựng, trong lòng cũng chịu đựng. Hừ, chuyện cười, bản tôn chỉ là muốn để ngươi mở mang, thánh nhân thì lại làm sao. Thiếu ở nơi đó tưởng mở, cùng bản tôn lập quan hệ. Bên trong hang núi, đế tân khỏe miệng dương lên, tựa hồ khá là cao hứng, nhưng lời nói ra nhưng không chút lưu tình. Nói xong, gọi dương tiễn ở nơi đó quỷ, lại hình như nghĩ đến gì đó, thanh âm lạnh hơn, xem thường, hừ. Nam nhi làm sao có thể quỳ người khác? Ngươi bình thường cũng không ít quỳ người khác chứ? Cha mẹ ngươi sinh ngươi đi ra, chính là vì để ngươi cho người khác quỳ xuống. Phế phẩm, còn dám quỳ xuống? Ngươi sống cũng không có tác dụng gì. Chính tâm bên trong bất đắc dĩ tiền bối quá mức mặt lạnh dương tiễn sững sờ, càng thêm bất đắc dĩ. Ngựa đứng lên, tôn kính nói, vãn bối cuộc đời chỉ quỳ quá mẫu thân cùng sư dài, còn có tiền bối ngài, những người khác vãn bối tự nhiên sẽ không dưới quỳ. Từ nhỏ trong lòng hắn ngạo khí sẽ không so với ai khác yếu, lại làm sao có khả năng tùy ý quỳ xuống? Hừ, nam nhân từ nhỏ chỉ có thể lệ cha mẹ, ngươi không biết sao? cái gì sư phụ trưởng bối, há có thể quỳ xuống? đế tân âm thanh lạnh lùng nói, trong ánh mắt cực kỳ không thích. ngọc đỉnh, xuyên giáo, dương tiễn không nói gì, có loại không biết nên nói làm gì nói cảm giác. loại này lý luận, hắn vẫn đúng là là lần đầu tiên nghe được, trước kia là chưa từng nghe thấy. bất quá hắn bản tính liền khá là lãnh nạo. Trừ sư phụ không quỷ điểm ấy hắn cũng không tán đồng, nó, nhưng là không nhiều phản đối. Há há mồm, lại nhắm lại, thực lực không bằng, phản đối vô dụng, những này qua tới nay, hắn đã sớm minh bạch đạo lý này. Phế phẩm, đế tân hay là không thích, nghĩ chính mình huyết mạch cho người khác quỳ xuống, thì có loại dết người kích động, dù cho đối phương là cái gì cái gọi là sư giải. Dương tiễn trầm mặc, thu lấy, cũng thói quen, đồng thời yên lặng cảm thụ được mình lúc này tình huống. Lại để cho bản tôn nhìn thấy ngươi cho người khác quỳ xuống, bản tôn liền phế ngươi. Đế tân còn nói một câu. Ngưng lại, cũng không muốn cho Dương Tiễn nói cái gì, lạnh giọng quát, bản tôn cho ngươi mấy lần thời cơ, tài chiến. Thanh âm hạ xuống, bên ngoài sơn động linh thể tái hiện, cầm trong tay phương thiên hỏa kích thuy phong lấm lấm. Dương Tiễn trong nháy mắt bắt đầu đề phòng, nhưng lúc này đối mặt vị này lao đối thủ, lại không có gì vãng cái kia không thể chiến thắng cảm giác. Không nói thêm gì có thể hay không hãy cho ta thích hướng một hồi. Trường thường trong tay hư huyễn, trực tiếp trước tiên cướp công đi tới. ầm Tiếng nổ vang dền lập tức vang lên, thương kích tưng, dao dù cho đều là pháp lực biến ảo, uy lực cũng mạnh mẽ phi thường, trong chớp mắt liền va chạm mấy nhận. Thương đến kích hướng về, hai bóng người tại đây trong hẻm núi chém giết đến cùng một nơi. Mười mấy nhận về sau, dương tiễn rơi vào hạ phòng, nhưng cái này mười thẳng đến, hắn lần thứ nhất chắc chắn đánh bại đối phương. chương 2, đa tạ, nghỉ sớm một chút. Hôm nay một chương Chương 395, cùng Hạo Thiên trò chuyện. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết trọng sinh thương chủ vương. Không còn là trước kia cái kia cho hắn sâu không thấy đáy cảm giác, lúc này đối phương tuy mạnh, hắn nhưng xem rốt cục dây. Cũng chính là cái này phòng tuyến cuối cùng, để hắn có lòng tin mình nhất định có thể thắng. Chiến. Một tiếng quát nhẹ, ngưng luyện tốt sát, lại dẫn ba khí cao quý khí thế, hung hãn thăng lên, dương tiễn từng chiêu từng thức càng thêm hung hãn. Đồng thời mỗi một chút thời gian đi qua, Hắn đối với tự thân lực lượng cũng càng thêm hiểu biết, nắm giữ một phần. Chưa bao giờ có mạnh mẽ lực lượng, chưa bao giờ có phong phú cảm giác, để hắn càng chiến càng mạnh, càng đánh càng vui sướng tràn trề. Dù cho hắn là bị áp chế một phương, bên trong hang núi, Đế Tân miệng không dễ dàng phát giác liếc một hồi, tựa hồ có hơi xem thường, lại có chút vui mừng. Trận chiến này, không nghi ngờ chút nào, Dương Tiễn lần thứ hai bại, nhưng cũng sống quá hai phút đồng hồ. Hơn nữa trên người hắn khí tức càng ngày càng thêm chất phát. Tựa hồ lại đang trải qua một phen thiên truy bách luyện. Không có một chút nào nhụt chí. hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dư vị tổng kết trận chiến này. Sau nửa canh giờ, ánh mắt tỏa sáng, chiến ý dâng trào nhìn linh thể, trường thương trong tay chấn động, trở lại. Ờm ba. Kịch liệt tiếng nổ vang dền tại đây trong hẻm núi lần thứ hai vang lên, cái này vừa vang chính là gần một tháng, đứt quãng, nhưng mỗi một lần dừng lại cần thời gian, đều biết thêm dài. Một tháng sau lần này, thế nhưng là đã vang ba canh giờ còn không có một chút nào đỉnh chỉ ý tứ, trái lại càng thêm kịch liệt. Giết! Thương kích giao kích, Dương Tiễn trong miệng gầm thét lên tiếng, trong tay tạo hình quái dị trường thương như quần quần hồng thủy, liên miên bất tuyệt, đủ để khiến người nghẹt thở giống như tấn công về phía linh thể. Đương nhiên, thương thế càng thêm mãnh liệt, như đi tới ngọn núi cao nhất giống như vậy, cứ thế mà lần thứ nhất đem linh thể đặt ở hạ phong. Không có hưng phấn, càng không có kích động, trong mắt chỉ có bình tĩnh cùng dâng trào chiến ý. Phảng phất có được một luồng khí đang chống đỡ hắn trong nháy mắt để hắn thương thế lại tăng vọt một bậc, cái kia cường thế đến một cái cực đỉnh thế tiến công kéo dài mười mấy tức. đột nhiên nhân thương hợp nhất như lợi kiếm đem linh thể trong tay phương thiên hỏa kích mở ra một lỗ hổng. dương tiến mở trừng hai mắt, chỗ mi tâm cái kia nhàn nhạt ngân sắc dựng thẳng ngấn nhanh như tia chớp bắn ra một đạo hào quang màu bạc mang theo kinh động thiên hạ tư thế đánh vào cái kia chỗ hổng mạnh mẽ đánh vào linh thể trên thân. cùng lúc đó đế tân trong mắt mang theo một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt cương triều tâm thần nhất động. Về Tiếng nổ lớn nổ tung, linh thể ầm ầm nổ nát, biến mất. Dương Tiễn rơi xuống đất, bước chân có chút bất ổn, khí thế cấp tốc giảm xuống, thật giống thịnh cực mà suy. Nhưng này cố tinh khí thần, lại là càng thêm sắc bén kiên định. Tầng tầng hô hấp hai tiếng, Dương Tiễn trên mặt không nhịn được hiện ra nụ cười. Tiền bối, ta làm được. Dù cho hắn như thế nào đi nữa kiên nghị tính tỉnh, lúc này cũng không nhịn được kích động lên, thậm chí trong lúc vô tình mang theo một tia huyền diệu tâm tình Từ mẹ con chia lịa về sau, cái này còn là lần đầu tiên. Đế tân tự nhiên nghe được, khỏe miệng khẽ nhết, vốn là muốn đả kích nói thu hồi đi, thanh âm lãnh đạm không ít, vẫn tính có chút dáng vẻ. Nghe được cái này có chút không giống tán thưởng tán thưởng, dương tiễn càng cao hứng hơn. Bất quá lúc này trong lòng cũng ở khôi phục nhanh chóng tâm tình. Ngươi cho rằng vậy liền coi là mạnh. Ngươi còn kém xa, vị nào cường giả không phải là trải qua vạn chiến, thiên truy bách luyện. Tiểu hai tử nhà làm âm ý cũng đáng giá ngươi như vậy mừng như điên. Bên trong hang núi, Đế Tân lại không nhịn được âm thanh lạnh lùng nói: "Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ, nhưng đối với lần này ngôn ngữ đả kích cũng thói quen, càng là đối với trong đó nói rất là tán đồng. Hắn tu luyện là nhục thân đạo, cái này vốn là chém giết nói, tính tu xác thực không thích hợp hắn. Vạn bối minh bạch, tiền bối cao kiến." Theo ý, Dương Tiễn tôn kính nói: "Biết rõ là tốt rồi, ngươi cứ đi." Đế Tân lạnh lùng nói. Dương Tiễn sững sờ, từng có lúc Hắn thật là muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Dù cho hiện tại, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng vị tiền bối này. Nhưng mới vừa nghe lời ấy, vẫn còn có chút sững sờ, lại, có chút không muốn. Tuy nhiên không biết đối phương đến tổt cùng có gì mục đích, mặc dù đối phương hỉ nộ vô thường, mặc dù đối phương không nói đạo lý hoặc đều là nguy biện, mặc dù đối phương ngôn ngữ có lúc có chút ác độc, mặc dù đối phương luôn vậy hắn. Có thể không khỏi, hắn không muốn đi. Vui sướng trong lòng chìm xuống, trong lúc nhất thời, có chút không nói gì. Ngươi liền tiểu tử tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng còn có chút dáng vẻ, mau nhanh trở nên mạnh mẽ, hôm nay bản tôn không giết ngươi, tương lai, ngươi liền làm bản tôn làm một việc. Lạnh lùng thanh âm lần thứ hai vang lên, chuyện đương nhiên, bá khí tuyệt luân. Dương Tiễn trong lòng vô ý thức thở một hơi, ôm quyền nghiêm nghị nói, ngày khác tiền bối một tiếng mệnh lệnh, chỉ cần không liên quan đến vãn bối người nhà sư dài, Dương Tiễn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ, Mau mau cút. Như là hơi không kiên nhẫn lạnh giọng từ trong động truyền ra. Vâng, vãn bối cáo tử. Dương Tiễn lại là làm một lễ thật sâu, hắn không tiếp tục quỳ xuống, bởi vì hắn biết rõ, đối phương không thích người khác quỳ xuống. Sâu sắc mắt nhìn sơn động, xoay người hướng về hạp cốc đi ra ngoài. Đi ra hạp cốc, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, nhưng khi đó Dương Tiễn, đã triệt để phát sinh đầu thai hoán cốt giống như biến hóa. Lại mắt nhìn hạp cốc, xoay người hướng về Ngọc Tuyển Sơn bay đi, lúc này trong lòng hắn tự tin chưa bao giờ có sung túc nhất định có thể cứu ra mẫu thân trong hẻm núi đế tân đi ra sơn động ánh mắt nhìn mắt vậy còn khá là non nớt thân ảnh rất nhanh sẽ khôi phục không có chút rung động nào thơm bất khả chấp Dương mắt nhìn về phía thiên không thân ảnh chớp mắt biến mất không còn tăm hơi xông thẳng phía trên trời cao minh mông trong hùng hoang nổi danh nhất địa phương trừ tứ hải dĩ nhiên là là cửu thiên thập địa mà cửu thiên thập địa bên trong nổi danh nhất cũng cường đại nhất có bảy cái Trong đó ngũ đại bộ châu là năm cái, ngũ đại bộ châu cũng có thể nói là hồng hoang trung tâm. Mặt khác hai cái, thì là thiên đình cùng địa phủ minh giới. Hai người này tồn tại, cũng là cửu thiên đứng đầu cùng thập địa đứng đầu. Ở ngũ đại bộ châu trên khoảng không, xuyên qua cái kia có thể nói là khá là mơ hồ phân chia cửu trọng thiên về sau, chính là thiên đình chỗ. Thiên đình chia làm 33 trọng thiên, là thượng cổ yêu đình hạch tâm căn cơ, sự mạnh mẽ vô dụng ngôn ngữ. Ký môn hộ có 4, chia làm đông, nam. Đây, Bác tứ thiên môn. Cái này bốn tòa thiên môn tồn tại, cũng là mỗi người có tác dụng, không chỉ là môn hộ, trong đó liền dính đến Thiên đình được trời cao chăm sóc. Thiên đình lớn nhất cao 33 thiên, chính là thượng cổ lục ngự đứng đầu Hạo Thiên Đại Đế Lang Tiêu Bảo Điện, cùng Vương Mẫu giao chỉ chỗ. Đương nhiên, tự nhiên vẫn là có chút nó cung điện chỗ, nhưng cực nhỏ, cũng chỉ là lấy hai thứ này tồn tại làm chủ. Lang Tiêu Điện là một cái thật lớn cung điện quân thể, bao hàm vào triều, xử lý chính vụ chờ chút cung điện. Ngay hôm đó, đang lẳng lặng tu luyện Hạo Thiên, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thủ trưởng vung lên, dáng vẻ phong cách cổ xưa Hạo Thiên kính xuất hiện ở trước người. Hào quang lưu chuyển, bên trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt thân ảnh mơ hồ. Sau một khắc, cái kia thân ảnh mơ hồ ánh mắt đột nhiên nhìn sang, sắc bén bước người, như là đâm thủng Hạo Thiên kính. Trong ngay mắt, trên mặt kiếng thân ảnh hình ảnh biến mất. Hạo Thiên cũng không thèm để ý điểm ấy, ngược lại, trong đôi mắt thăng lên nhàn nhạt sáng sắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì để hắn lưu ý việc. Đế tân, người rốt cục đến. Kim quang nẹ qua, thân ảnh biến mất không gặp. Khoảng cách thiên đình không xa một chỗ không gian, nơi này tựa hồ đã độc lập đi ra, hình thành một cái khác vùng thế giới nhỏ. Đế tân khí tức lạnh lùng uy nghiêm đứng chắp tay, trong mắt hiện ra lên một vẻ ngưng trọng. Có thể nhanh như vậy phát hiện hắn, không hổ là hạo thiên mà. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi đổi, lạnh nhạt nói, nếu đến, còn chưa hiền thân. Nhân vương tới đây, chấm không có tử xa tiếp đón. Cách đó không xa một đạo trên người mặc kim sắc đế vương áo bào cả người uy nghiêm như thiên tựa hồ chấn áp bát hoang thân ảnh xuất hiện mang theo cười nhạt ý nói chính là hạo thiên đế tân ánh mắt nhìn tới mang theo tìm tòi nghiên cứu trong mắt một vệt kim quang mịt mở nhẹ qua trên mặt không hề dị dạng nói đại đế khách khí lãnh lãnh đạm đạm thái độ không hề che giấu chút nào biểu hiện hai người là kẻ địch chứ không phải bạn quan hệ lúc này cũng chẳng qua là duy trì song phương cơ bản nhất thể diện từng người xưng hô một tiếng nhân vương đại đế hạo thiên cũng không thèm để ý ý cười thu lại, trong mắt cũng ở âm thầm tìm tòi nghiên cứu Đế Tân. Ngoài miệng bình tĩnh nói, Nhân Vương tới đây, không biết có gì dụng ý. Ngươi nên hiện ra ngươi. Đế Tân nói thẳng, cũng không có cái gì quanh co lòng vòng. Hạo Thiên hơi ngừng lại, mở miệng nói, giao cơ việc. Đế Tân không nói gì, hiển nhiên ngầm thừa nhận. Được, trẫm vậy thì đưa nàng giao cho ngươi. Hạo Thiên cũng không do dự, sảng khoái nói, ngươi năm đó đáp ứng cô, làm sao thả? Cô nói tinh toán. Đế Tân lạnh nhạt nói. Nhân Vương nói, Hạo Thiên hai mắt hơi híp mắt lên một ít, tựa hồ có hơi đề phòng. Đưa nàng giam giữ ở Đông Thắng Thần Châu, đến lúc đó tử sẽ có người đi cứu nàng. Đế Tân Bình Tinh nói, không được. Hạo Thiên lập tức phản đối, đã như thế, ta Thiên Đình uy nghiêm ở đâu rồi. Những năm gần đây, giao cơ bị hắn bí mật giam giữ, đối ngoại được xưng bế quan loại hình. Nhưng Thiên Đình bên trong tự nhiên cũng là có nói bóng nói gió, liền giao cơ tư thông người khác, sinh ra con nối roi thuyết pháp đều có. Lúc này đưa nàng giam giữ ở Đông Thắng Thần Châu không có gì, tội danh như nói thật cũng không có gì, chỉ cần không liên quan đến người đàn ông kia đế tân liền ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu có người mạnh mẽ cứu đi nàng, cái này chẳng phải là đánh hắn cùng thiên đình mặt. Đến lúc đó cô tự nhiên sẽ đích thân ra tay, cùng ngươi trải qua lượng nhận, xúc lên việc này. Ngươi thiên đình thể diện, cũng không tính thất lạc. Đế tân ánh mắt nhìn thẳng hạo thiên hai mắt, đạm mạc nói. Đến lúc đó, từ hắn tự mình ra tay, lấy hắn mức hiện nay, cứu đi giao cơ Thiên đình tuyệt đối sẽ không bởi vậy thất lạc mặt mũi gì. Dù sao nhân tộc thế lớn, hơn nữa đến lúc đó có ngày đỉnh còn giam giữ nhân vương nữ nhân, nhất là duy nhị tử nữ chi mẫu nhiều năm chuyện này, thì càng không tính mất mặt. Nói đến, đến lúc đó nói không chắc hay là đế tân càng mất mặt chút. Nói như thế, ngươi và ta liền chính diện là địch. Hạo thiên ánh mắt tham thẳm, nhìn thẳng đế tân. Khi đó sự tình vừa ra, bất kể như thế nào, song vương thủ địch chính là nhất định. Dù sao một cái giam giữ đối phương nữ nhân, mẹ đứa bé. Một cái phá hoại thiên đình pháp quy, còn trắng trận cướp đọc người. Đây là nhất định phải thù địch. Ngươi và ta hiện tại lúc đó chẳng phải ạ. Đế tân trong mắt tựa hồ xuất hiện một chút tia lửa, càng giống là từng trận kiếm phong. Ngược lại cũng không tồi. Hạo thiên khẽ miệng khẽ nhếch, trực tiếp thừa nhận. Cái này vốn là song phương rõ ràng trong lòng sự tình. Chương 1, nhanh lên một chút nghỉ ngơi đi. Chương 2, trời sáng 12 h chưa tả hữu Chương 396: Nguyên do, thủy bỏ nô lệ. Từ Hạo Thiên Thu bá ấp khảo làm nô đệ, hắn cùng với đại thương liền đứng ở phía đối lập. Huống chi sau đó còn tự thân đứng ra, cùng đế Tân trao đổi bảo vệ bá ấp khảo cùng Tây Kỳ. Dù cho không có chính thức giao thủ, hoặc ở trước mặt người đời chính diện phát sinh xung đột, quan hệ thù địch cũng không chút nào thiếu. Hạo Thiên do dự một chút, ánh mắt lóe lên, đam chiêu nói: "Chấm tuy nhiên đã đáp ứng Nhân Vương, nhưng như vậy phiền phức, Nhân Vương tại đây giống như để chấm dễ dàng đáp ứng." người sẽ đáp ứng. Đế Tân không chút nào suy tư, đạm mạc nói: "Hạo Thiên chấn động trong lòng, kinh hãi tâm ý thăng lên, hắn biết rõ cái gì? Hay là chỉ là thăm dò?" Mặt ngoài mặc dù không biến sắc, nhưng trong đôi mắt thăm dò tâm ý càng nồng mấy phần. Tây Kỳ vẫn còn ở cô trong tay. Mấy hơi thở về sau, Đế Tân lại lãnh đạm nói một câu. "Nhất thời, Hạo Thiên trong lòng bình tĩnh lại, nguyên lai là việc này." Hừ, chấm đáp ứng ngươi, nhưng chỉ này một lần." Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Tựa hồ có chút không vui, cũng đưa ra cảnh cáo, hắn không thể bởi vì Tây Kỳ mà bị mấy lần uy hiếp. Đến cái kia trước, cô cùng đại thương cũng không biết giao cơ thân phận, cũng không biết rằng bất cứ chuyện gì. Đế Tân không tỏ rõ ý kiến lại nói, Hạo Thiên nở nụ cười, không có lạ kỳ. Thương Vương thất năm đó hẳn là kiên kỵ cựu đỉnh thiên thể thiếu hụt cùng với cơ xương uy hiếp, không dám lưu giao cơ ở Đế Tân bên người, cũng không dám cùng hắn thù địch bên trên, thậm chí bởi vậy từ bỏ hài tử kia. Bây giờ nếu muốn hất ra việc này, Như vậy năm đó việc đích thị là muốn lao bình. bằng không đại thương vương thất cùng chết đi đế ất, cùng với bây giờ đế tân thậm chí nhân tộc thể diện ở đâu rồi. Tuy ý thiên đình giam cầm nhân vương duy nhị tử tự chi mẫu nhiều năm, mà không động đậy. Bất kể là trong đó vô tình, hay là kiêng kỵ thiên đình không đạt được gì. Đều biết để lúc này đế tân như mặt trời giữa chưa như thế, lập tức phá toái hơn nữa, thể diện mất hết. Hồng hoang nghị luận, con dân cửu châu nghị luận, trong đó ảnh hưởng quá to lớn. Chỉ có đem dĩ vãng việc san bằng Thương vương thất tất cả cũng không biết, căn bản không biết giao cơ bị hắn giam cầm việc, cũng không biết rằng hài tử việc. Như vậy, mới có thể duy trì thể diện. Dù sao trước đó cũng không biết, không ai sẽ phải yêu cầu quá nhiều. Đến lúc đó biết rõ, sẽ cùng hắn giao thủ một phen, thả ra phẫn nộ, thái độ, chính thức cùng thiên đình đối lập. Việc này, đại thương thể diện, đế ất thể diện, đế tân thể diện, nhân tộc thể diện cũng là bảo vệ, thành công đem chuyện này hất đi qua. Kỳ thực. Đây cũng là tại sao đã từng thương thanh cùng với đế ất lo lắng nguyên nhân, bọn họ lo lắng vì là những này thể diện, đế tân không tiếp thu, thậm chí có khả năng đối với hai đứa bé dưới. Cũng là năm đó tam trưởng lão tử dụng theo hạo thiên thương nghị xong xuôi, không có đi tìm hai đứa bé, còn ra tay ẩn tàng hai đứa bé tung tích, mặc bọn họ tự sanh tự diệt, thậm chí thăng lên quá sát ý nguyên nhân. Hết thể đều chính là đại thương cùng nhân tộc thể diện. Nếu năm đó thương vương thất như vậy lựa chọn, sẽ không được không chịu đựng về sau một loạt quả đắng. Bao quát lúc này đế tân cũng không thể tùy ý mà làm, chỉ có thể cùng hạo thiên thương nghĩ được, hắn có thể quang minh chính đại nhận về giao cơ, chủ yếu là cái kia lượng hải tử. Đương nhiên, trong này cũng có tâm hắn hư hổ thẹn, bản năng trốn tránh trực tiếp đối mặt cái kia lượng hải tử tâm tư. Kéo dài một chút, tóm lại là tốt. Tâm tư chuyển động, hạo thiên cũng cơ bản xác định đến lúc đó đi cứu giao cơ người là ai. Thật sự là giỏi tính toán. Bất quá hắn cũng không để ý những này, tự thân mục đích đạt đến là đủ. được. Việc này qua đi, ngươi và ta giao dịch chấm dứt ở đây. Hạo Thiên mở miệng đồng ý. 500 năm về sau, cô sẽ cho ngươi giam giữ vị trí. Đế Tân nhìn hắn vài lần, phối hợp nói, xoay người rời đi, lựa chọn ngầm thừa nhận. Việc này qua đi, hai người mỗi người một ý mục đích nhiều phiên giao dịch toàn bộ hoàn thành. Còn lại, cũng chỉ có quan hệ thù địch. Bất kể là bởi vì lợi ích lập trường, hay là bởi vì giao cơ mẹ con việc. Hạo Thiên nhìn hắn rời đi, trong mắt ánh sáng lạnh phân tán càng trong lúc mơ hồ có vẻ mong đợi năm năm nhanh một bên khác rời đi đế tân ánh mắt đăm chiêu với hắn một câu chắc chắn ngươi sẽ đáp ứng để hạo thiên trầm mặc mấy hơi thở mãi đến tận hắn vạch ra là tây kỳ việc vừa mới mở miệng trong này tất nhiên là rất nhiều vấn đề bất quá cuối cùng hạo thiên yên tâm hắn cũng thăm dò ra muốn xác định một vị cười gần nhẹ qua ngươi muốn cô cho ngươi hạo thiên ngươi cũng đừng làm cho cô thất vọng rời đi thiên đình phụ cận Đế tân hướng về triều ca trở về. Vô thanh vô tức trở lại vô cương điện, ánh mắt nhìn thấy Dương Tiễn bắt đầu bế quan, hắn cũng tu luyện hơn 20 thiên, vừa mới xuất quan. Một năm kỳ hạn hầu như sắp tới. Không làm kinh động bao nhiêu người, kiểm tra một năm qua chính vụ, triều đình về sau, mới triệu tập quân chính hai các đại thần cùng cựu bộ đại phu. Chính thức tuyên bố hắn xuất quan công việc, cũng bình tĩnh tiếp nhận đại quyền. Sau đó, phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, thường thường vững vàng. Đại thương một cái vết chân một cái vết chân hướng phía dưới đi đến, vững vàng đánh vững vàng châm, căn cơ gốc gắc càng thêm chất phác, đang thịnh tư thế cũng càng thêm rõ ràng. Thiên đỉnh. Trở lại thiên đỉnh mấy tháng về sau, nằm ở trong tu luyện hạo thiên, thân nghiệm một trận, tựa hồ cùng một vị tồn tại cầu thông bên trên. Đại sự sắp tới, 500 năm. Lập tức, liền từ trong tu luyện tỉnh lại, mở hai mắt ra, tinh quang từng trợ. Ngọc Tuyên Sơn. Trở về trong núi, Dương Tiễn cũng không cùng Ngọc Đỉnh nói tiền bối việc Chỉ nói là gặp phải cơ duyên. Ngọc Đình cũng không hỏi, chỉ nhìn hướng về Dương Tiễn trong ánh mắt mang theo vài phần vui mừng, cao hứng. Sau đó, Dương Tiễn bắt đầu bế quan. Từ từ đem một thân đoạt được thu dọn một lần, lại tiêu tốn 3 năm đánh bóng, bắt đầu đột phá. Chỉ là nửa tháng, đột phá thành công, cuộn cuộn thăng lên khí thế, tiến vào chuẩn thánh chi cảnh. Vững chắc thời gian một năm, hắn Giang Ngọc Tuyển Sơn, trở về một chuyến Dương Phủ về sau, bước lên du lịch con đường, muốn lấy thiên hạ cường giả ma luyện tự thân. Vị tiên bối kia nói đúng, nhất định phải trải qua vạn chiến, thiên truy bách luyện mới có thể. Hán đạo, không phải là tinh tu. Thời gian vội vã, phảng phất trong chớp mắt, liền đi đến đế tân 199 năm. Ở đại thương, các loại thay đổi tùy ý có thể thấy được. Cửu châu những nơi khác cũng rất được ảnh hưởng, dù sao hôm nay là đại thương uy áp tất cả thời đại, tám trăm chư hầu hoàn toàn thuận theo triều ca chi lệnh. Thậm chí tranh nhau chen lấn noi theo một ít đồ vật, lấy đó thân phục, tất nhiên là biết rất được ảnh hưởng. Thay đổi rất nhiều thứ. Tháng 6. Nhân vương điện, quân chính hai các đại thần, cựu bộ đại phu, vốn giám giám chính đều ở. Nhưng lúc này, trong những người này, đại bộ phận đều là trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Khởi bẩm đại vương, một lòng hủy bỏ nô đái chế độ, ta đại thương bây giờ rất tốt tư thế, sợ biết đỉnh trệ a. Thương Dung cái thứ nhất đứng ra, chấn động nói. Trong lòng là tuyệt đối không bình tĩnh, đại vương lại muốn hủy bỏ nô đái chế độ. Đây quả thực là phải đem đại thương huyên náo chấn động. Dù sao ở đại thương, quá nhiều quá nhiều người nắm giữ nô lệ. Không ngừng quý tộc, vô số dân chúng cũng nắm giữ nô lệ. Một lòng hủy bỏ nô đái chế độ, đây là tại cắt bọn họ thịt, bọn họ há biết dễ dàng đáp ứng. Bao quát lúc này bên trong tòa đại điện này người, trong tay nô lệ cũng có thể gọi là là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, trong lòng bọn họ biết đồng ý. Còn có con số hàng triệu đại thương các quan lại, có mấy người trong tay không có nô lệ. Thần tán thành, đại vương, nô đái chế độ liên lụy rất lớn không thích hợp hủy bỏ. Bỉ kiến thứ hai đứng ra trầm giọng nói: bây giờ đại thương cục thế rất tốt, một mảnh hương thịnh tư thế, một lòng phải trừ bỏ nô lệ, cho dù lấy đế tân cùng đại thương vô thượng uy nghiêm thành công, cũng sẽ khiến cho rất nhiều quan viên thậm chí bách tính ly tâm. đến lúc đó tình huống sẽ như thế nào, ai cũng không biết. khởi bẩm đại vương, bây giờ tư thế lực ở vững vàng phát triển, sao không chỉ hoán hủy bỏ nô đái chế độ? thương ngưỡng tiếp theo mở miệng, trong mắt mang theo tìm kiếm cùng vẻ khiếp sợ. Đại vương vì sao lúc này đưa ra? Bây giờ còn không đến lúc đó máy bay à? Để ta tới để không phải là càng tốt hơn. Lập tức, còn có từng tia từng tia cảm động tâm ý. Được. Đế tân mở miệng, đánh gậy còn có muốn mở miệng phản đối người, bình thản ngự khi không thể nghi ngờ, cô ý đã quyết, không cần nhiều lời. Ta nhân tộc từ nhỏ yếu đi tới bây giờ, dựa vào chính là đoàn kết, không ngừng vươn lên. Nô lệ hai chữ, có thể nào thêm tại ta nhân tộc trên đầu? Mọi người trầm mặc nghe. Mặc kệ trong lòng tán không đồng ý, cũng cũng không nghĩ thế lúc hủy bỏ nô đái chế độ. Sang năm chư hầu triều bái, cô biết chính thức hạ chỉ, tại cửu châu hủy bỏ nô đái chế độ, ta nhân tộc, không thể làm nô. Chưa cho chúng thần nói thêm cái gì chỗ trống, đế tân tiếp tục nói, không nặng thanh âm nhưng như chặt đinh chém sắt giống như. Những năm gần đây, một ít chế độ cũng thay đổi không ít, tỉ như hạ lệnh đổi thành hạ chỉ. Việc này đến lúc đó từ hộ bộ phụ trách, hình bộ, ngự sử đài, vương thành giám giám sát, Một lòng phát hiện che giấu nô lệ người, chém. Chúng thần trong lòng lạnh lẽo, phảng phất nhìn thấy vô số người máu chảy thành sông. Coi đời này, nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu may mắn người. Đại vương. Tất cả đi xuống chuẩn bị đi, hộ bộ mô phỏng phương án tốt, nội các thương nghị, hiện cho cô. Thương Dung còn muốn nhiều lời, đã bị đế tân mạnh mẽ đánh gãy. Tuân chỉ. Chừng 20 người hành lễ đáp lại, mỗi người sắc mặt nghiêm trọng. Bất kể là vương thất, vẫn là mới cũ quan viên thế lực hoặc là quân đội. Đều có chút xoay sở không kịp tay, càng bởi vì các loại nguyên nhân mà có chút phản đối. Nhưng không ai dám đảm phản đối. Chúng thần xin cáo lui, đế tân đối với trong lòng bọn họ phản đối cũng không để ý. Đối với đại thương cục thế phát triển, không ai có thể so với hắn càng rõ ràng. Lúc này là hủy bỏ nô lệ thời cơ tốt nhất. Nội bộ, triều đình đã ổn định, bách tính an cư lạc nghiệp, hắn uy vọng đủ để áp đảo tất cả. Chấm thêm, quan viên càng thêm ổn định, bách tính càng nâng người lên thủy bỏ nô đái chế độ trở ngại lại càng lớn. phần ngoài hùng hoàng an ổn các đại thế lực lúc này đối với đại thương không tạo được ảnh hưởng gì. chư hầu cũng là nên chọn lên một ít bọn họ phẫn nộ chưa đầy cùng nội bộ hỗn loạn càng sau đó đại nhất thống chuẩn bị hơn nữa chấm thêm hắn có thể liền không có có đủ đủ sung túc thời gian đi xử lý đến tiếp sau ảnh hưởng để đại thương tích lũy đến đủ rất hùng hậu căn cơ thủy bỏ nô đái chế độ bắt buộc phải làm Cho tới vì sao không cho thương ngưỡng trở thần tử đưa ra. Như vậy trở ngại có thể biết ít một chút. Dù sao có đưa ra thần tử phía trước ngăn trở các loại oán hận, chưa đầy. Hắn cái này đại vương là có thể ung dung không ít. Nhưng việc này ảnh hưởng, thương ngưỡng loại người còn gánh chịu không dậy, rất có thể liền biết ép vỡ bọn họ. Chỉ có hắn mới có thể. Nói cho phong mệnh, để hắn đem việc này báo cho biết tổ đỉnh. Đương nhiên, đế tân ra lệnh. Vâng. Triệu Cao đáp lại, thân ảnh ra đại điện. Chương 2. Hoan nên xem trọng sinh thương chủ vương, từ chương mới. Bài này địa chỉ. Hoan nên xem. Chương 397, Tô Hộ Tâm Tư. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết trọng sinh thương chủ vương. IT, thủ phát, vượt danh, nhớ kỹ Sam IT, Sam nhỏ nói, vóng. Sam, Sam, ít. Văn tự IT, chương mới tốc độ lớn nhất. Đến từ nhân tộc tổ địa, bây giờ đảm nhiệm hình bộ đại phu phong mệnh rất nhanh sẽ nhận được mệnh lệnh vẻ mặt nghiêm nghị, rõ ràng việc này liên quan đến cả người tộc, không dám trì hoãn, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất đem việc này chuyển cho nhân tổ tổ đỉnh. Sau một ngày, nhân tộc tổ địa trong cõi u minh, lần thứ hai náo nhiệt lên. Nhân tộc không thể làm nô, nói thật hay, hủy bỏ nô đái chế độ, ta xem rất tốt. Một đạo vang rội âm thanh vang lên. Xác thực rất tốt, bất quá việc này liên lụy rất lớn, thương triều rất có thể vì vậy mà dung chuyển A. Một bình tĩnh thanh âm nói, lấy đế tân uy vọng, nên vô sự. Ta ngược lại là lo lắng biết liên quan đến bốn bộ châu nhân tộc. Đúng vậy, lấy đế tân bây giờ hy vọng, cho dù chấn động, cũng không có gì đáng ngại, nhưng ta nhân tộc tổ địa cùng bốn bộ châu tình huống. Bốn bộ châu chúng ta bây giờ còn không, đất tổ bên trong ta xem cũng là thời điểm hủy bỏ. Hừng, người mình nô lệ người mình, đây coi là cái gì? Bây giờ theo năm đó không giống, năm đó chúng ta chỉ là công chủ, đông đảo bộ lạc lẫn nhau chinh phạt bình thường, nô lệ một chuyện không thể tránh khỏi, bây giờ thương triều chấn áp cửu châu. Nô đại chế độ ta xem cũng là nên hủy bỏ. Không sai. Có thể. Liên tiếp tán thành âm thanh lần lượt vang lên, chờ thoáng ngừng lại, một đạo ôn hòa, vĩ đại âm thanh vang lên, vạn vật tự có quy luật, ta nhân tộc phát triển cũng tự có đường, đập đập bên bên, không thể tránh được, hạnh cùng bất hạnh đều là trải qua, giao hận tích lũy. Cựu châu làm sao phát triển, hay là cũng giao cho nhân vương đi, đây là hắn trách nhiệm, chúng ta nhìn là tốt rồi. Cho tới đất tổ, người, phải không nên làm nô. Thanh âm hạ xuống, những người khác đều thật giống ngầm thừa nhận. Lần này ngắn gọn thương nghị cũng hạ màn kết thúc, định ra hai cái sự tình. Đối ngoại vẫn liều mạng, đó là nhân vương trách nhiệm. Đối nội nhân tộc tổ địa nô đái chế độ nên hủy bỏ. Chờ mấy ngày, thấy nhân tộc tổ đình không có tới người, Đế Tân cũng không thèm để ý. Đối phương đây là tại ngầm thừa nhận, cũng là ở biểu dương mặc kệ thái độ, mà hắn hết sức thông báo cho tổ đình, chỉ là vì để tổ đình theo hắn động tác, hủy bỏ nhân tộc tổ địa nô đái chế độ đơn phải đến lúc đó bị người coi đây là lời giải thích. Cái kia sau một ngày, thương dung chờ chừng 20 vị trọng thần cũng đều biết được trọng yếu, cũng không có đem việc này để lộ ra đi nửa phần. Tất cả bình tĩnh như trước. Một năm này chậm rãi đi qua, đế tân 200 năm đến. Rất nhanh, Triều Ca cùng với 800 chư hầu đều có không ít động tĩnh. Triều Ca cần thu dọn Triều Đình, sắp xếp các trọng thần trở về Triều Ca. 800 chư hầu thì là chuẩn bị, lên đường đi tới Triều Ca. Một năm này là đế tân đăng vị 200 năm, bọn họ muốn đi tới triều ca triều bái. Tây kỳ. Nhị đệ, lần này lại muốn khổ cực ngươi. Bá ấp khảo nhìn cơ phát, vẻ mặt có chút ý xấu hổ nói. Đại ca nói chỗ nào? Ta đi triều ca không có gì. Cơ phát cười, dáng vẻ nhìn qua khá là hàm hậu. Bá ấp khảo tựa hồ không đành lòng nhiều lời, rất nhanh, nhị huynh đệ chia lịa. Cơ phát như thường ngày, trở về chỗ mình ở. Bá ấp khảo cũng trở về chỗ mình ở, không đồng nhất biết. Một thân áo bảo xanh quách ra tới. Khoe miệng mỉm cười, hiển lộ hết ung dung tự tin, hơi thi lệ nói, đại công tử. Phùng Hiếu nhanh ngồi. Bá ấp khảo vội vã mỉm cười nói. Quách ra cũng không khách khí, khá là tùy ý ngồi xuống. Phùng Hiếu, bây giờ hộ bộ làm sao? Bá ấp khảo thân cận mà hỏi. Những năm gần đây, vì là nên hợp chiều ca hoặc là cảm thấy hiệu quả không tệ, phần lớn chư hầu cũng đều đã đổi quan chế, phân chia lục bộ. Tây kỳ cũng giống như thế, hơn 100 năm nỗ lực thêm vào Bá ấp khảo. Quách gia đã leo lên hộ bộ trung khanh vị trí, chỉ đứng sau hộ bộ thượng khanh. Không giống với triều ca thượng đại phu, trung đại phu, hạ đại phu, hoặc là nói là tránh khỏi mạo phạm bất kính, chư hầu lục bộ cao tầng vì là thượng, trung, hạ khanh. Quách gia không do dự, há mồm liền nói, bây giờ hộ bộ tất cả hài lòng, chỉ bất quá. Rất nhanh hai người liền thảo luận gần lượng khắp thời gian chính sự, bá ấp khảo mới đổi đề tài, trinh trọng nói, Phùng hiếu, ta nhị đệ sắp nhập triều ca, lần này ta còn là muốn cho ngươi cùng hắn đi vào. Quách gia lông mày hơi nhăn, vẻ mặt trịnh trọng không ít, cũng không có nhiều do dự lên đường. Đại công tử nhỡ vả, phụng hiếu tự nhiên tuân mệnh. Ta biết rõ khổ cực phụng hiếu ngươi, nhưng nhị đệ tình huống đến tột cùng làm sao, ai cũng không biết, chỉ có ngươi mới có thể làm cho ta yên tâm a. Bá ấp khảo chân thành nói, trong lời nói tràn đầy tín nhiệm cùng có ý riêng. Đại công tử khách khí, thân tất không phụ đại công tử nhỡ vả. Quách gia trịnh trọng nói, Bá ấp khảo vui mừng gật đầu lại cùng quách gia thương nghị lên những chuyện khác. Những năm gần đây, theo hắn không ngừng để bản tâm phúc cùng với bản thân thực lực ngày càng cường đại, toàn bộ Tây kỳ đại bộ phận đều đã ở hắn trong khống chế. Kém cũng vẻn vẻn chỉ là tây bá hầu chức vị này. Kinh Châu bị xuống làm hộ hầu, đất phong rời đến kinh châu khu vực tô hộ, vẻ mặt do dự một lát, cuối cùng vẫn còn làm ra quyết định, một mình đi vào một gian tiểu viện, ở một phòng ngoài cửa đứng thẳng, trầm giọng nói, sau ba tháng, là cha liền biết tiến vào triều ca đến lúc đó, ngươi cùng là cha cùng đi. Thanh âm hạ xuống, bên trong tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh. Phụ thân thật làm ra quyết định kỹ càng, mấy hơi thở về sau, trong phòng một đạo lanh lảnh cực kỳ, phảng phất sơn suối chảy qua, trong suốt hồ nhỏ giống như, khiến người ta toàn thân cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái ầm thanh vang lên. Dù cho tô hộ đã nghe nhiều năm như vậy, lại càng là hắn phụ thân, hay là cảm giác được tâm thần từng kia từng kia rung động. Thanh âm kia tựa hồ chính là một loại cực hạn đặc biệt mỹ lực dừng lại dưới, tô hộ lẩm bẩm nói, đại vương cái thế vô song là toàn thiên hạ nữ tử tốt nhất nơi đi, vì lẽ đó phụ thân liền để nữ nhi đi vào, đổi lấy ta tô ra tiền đồ. thanh âm kia lần thứ hai vang lên, trong suốt thấy đáy, không chứa một tia tạp chất thanh linh thanh âm, mang tới một vệt bi thương. đột nhiên, bốn phía không gian thật giống cũng mang tới bi thương. liên nhã kia cũng cực kỳ quỷ dị, hơi có chút bi thương hiển lộ. tô hộ không cảm thấy kinh ngạc, bình tĩnh như trước trầm giọng nói, đây là ngươi mệnh. Thân là Tô Gia con gái, tất cả lấy Tô Gia làm chủ. Còn Tô hầu Gia không nên bức bách tiểu thư. Đột nhiên, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở một bên, đều là nhìn qua hơn 40 tuổi nữ nhân, phong vận vẫn còn, khá là mỹ lệ. Lúc này khá là không quen nhìn Tô hộ mang theo đề phòng. Cút! Tô hộ cũng không thèm nhìn bọn hắn, văng lãnh xuất khẩu, nơi này có các ngươi nói chuyện tư cách. Hai nữ vẻ mặt giận dữ, nhưng có chút không có sức giống như vậy, còn không đợi các nàng nói cái gì. Tô Hổ đã tiếp tục quát lệnh nói, cho các ngươi một cái cùng đại vương bầu vĩu quan hệ thời cơ, đã là ngươi hồ tộc vinh hạnh cực kỳ. Nhớ kỹ, đắc kỷ đầu tiên là bản Hầu nữ nhi, là nhân tộc. Còn dám nói nhiều, chu các ngươi. Hai nữ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mang theo một chút xấu hổ, nhưng ngoài miệng nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì đối phương là tiểu thư phụ thân. Càng bởi vì, đối phương là nhân tộc chứ hầu, hồ, hồ tộc, gây không dậy, chạm không được. Phụ thân hà tất cùng các nàng t Trong phòng, thanh âm kia truyền ra, đã không có bi thương, cũng một cách tự nhiên bình phục ngoài cửa ngưng trọng bầu không khí. Người chuẩn bị một chút, sau ba tháng cùng là cha cùng một nơi lên đường. Tô hộ mở miệng, mang theo không thể nghi ngờ. Phụ thân mệnh lệnh, nữ nhi tự nhiên vâng theo, bất quá nữ nhi gần nhất có chỗ đột phá, đã đạt chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ. Phụ thân thật muốn đem nữ nhi hiến cho đại vương, đổi lấy khả năng có nhất thời vinh diệu. Bình tĩnh thanh linh thanh âm truyền ra, không có cái gì ba động Giống con là ở kể ra một cái việc không liên quan tới mình phổ thông việc nhỏ. Nhưng tô hộ ba người vẻ mặt nhưng cùng nhau biến. Cái kia hai nữ tử không cần phải nói, lộ ra mừng như điên cùng sùng kính. Tô hộ sắc mặt thì là nghi ngờ không thôi, lại trở nên thích cùng do dự đan dệt Chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ. Từ đế tân công chúng nhiều cảnh giới phân chia cụ thể tầng thứ, kiểu châu bên trong liền cũng phổ biến dùng tới. Chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, đó là tại kiểu châu đỉnh phong tầng thứ, liền hắn tô hộ cùng với đại thương đông đảo đỉnh cấp quan lớn đều là tầng thứ này. Nữ nhi mình ý tứ rất rõ ràng, nàng đã đạt đến cảnh giới như vậy, tương lai còn có thể càng cao hơn. Có nàng, nàng có thể thủ hộ Tô Gia vĩnh viễn. Nhưng nếu như bị đưa cho đại vương, hiện tại nhất thời, Tô Gia khả năng sẽ nhận được rất nhiều vinh diệu, nhưng này chỉ là nhất thời, còn chưa không xác định thật có thể được ít nhiều thực chất chỗ tốt. Cho tới, nàng cùng Tô Gia liên hệ, cũng là muốn đoạn. Cho dù không ngừng, vào cung, rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ, gả đi nữ nhi rồi đi ra ngoài nước, sẽ không lại là người nhà họ Tô. Hai loại lựa chọn, nhất thời để Tô hộ lần thứ hai có do dự. Tô Gia bây giờ bởi vì chuyện này, từ khắp nơi Hầu xuống làm phổ thông Hầu gia, còn bị rời đến Nam phương Kinh Châu, chịu đến Chu Vi trừ Hầu Bái Xích. Tô Gia lịch đại thật vất vả dốc sức làm hạ xuống cơ nghiệp, ở trong tay hắn hủy hơn một nửa, hắn làm sao có thể cam tâm. Vì lẽ đó hắn năm đó đã nghĩ đem nữ nhi đưa vào cùng, lấy chiếm được đại vương hoan hỉ. Nhưng khi đó đắc kỷ tu vi cũng không nhiều mạnh, hắn sâu sắc minh bạch, chỉ có đắc kỷ càng mạnh, có thể chịu đến càng nhiều sùng ái. Bởi vậy đã nghĩ chậm một chút, mấy chục năm trước, đắc kỷ đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, hắn liền một mực chờ đợi chờ năm nay cái này thời cơ. Nhưng lúc này, để hắn có chút không ứng phó kịp, ai có thể muốn lấy được, chỉ là mấy chục năm, liền đạt đến chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ. Bức này cương giả, đã là có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Là đặt ở tô gia thủ hộ tô gia hay là tiên cung. Nguyên bản dưới tốt quyết định, kịch liệt giao động lên. Chờ là cha suy nghĩ thêm. Một lát, tô hộ lưu lại một câu, bước nhanh rời đi. Cái kia hai nữ thở một hơi, lại có chút thất vọng. Các nàng không nghĩ đối mặt tô hộ, nhưng này thế nhưng là cùng người vương Cải đặt quan hệ a. Mắt nhìn trong phòng, không dám nói thêm cái gì, một lần nữa ẩn thân ở trong bóng tối, hộ vệ nơi này. Trong phòng, có chút mất mát thở dài nhẹ nhàng vang lên, trong ngáy mắt, chu vi tất cả, cũng lộ ra thất lạc khí tức. Sau đó, lại có một đạo nhẹ nhàng nói mớ, có tia hứa hiếu kỳ cùng nhàn nhạt ý, "Nhân vương, đế tân, thử." Đông bá hầu Khương hàng Sở, Nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ, Bắc bá hầu Sùng Hầu hổ chờ chút chư hầu, đều tại chuẩn bị, vắt óc tìmưu kế chuẩn bị bảo vận, tốt chiếm được đế tân hoan hỉ. Không thể quá mấy tháng, Sở Hữu chư hầu liền cũng trước sau sớm xuất phát. Lúc trước đế tân đăng vị là 15 tháng 9, bọn họ chính thức triều bái cũng chính là ở 15 tháng 9. Bất quá bọn hắn đều cần sớm không ít tháng ngày đi, lôi kéo quan hệ, chiếm được đế tân nghiệm vui vân vân. Sam Sam ít, Xem do do nhỏ. F. Trường 398, không muốn không cam lòng, nhưng không thể cách nào. Thân là chư hầu, giao hảo một ít trung ương triều đỉnh quan viên, đó là nhất định nhất định phải có. Bằng không bọn hắn thân ở đất phong, xảy ra chuyện gì, tại triều đường bên trên, liền cái vì hắn nói một câu mọi người không có. Hơn nữa đây càng là một loại thái độ biểu thị tự thân đối với đại thương thần phục, quan tâm, bằng không làm thế nào có thể nhọc lòng mất công sức cùng một chút quan viên giao hảo. Đế Tân 200 năm năm tháng lên, 800 chư hầu trước sau đến triều Ca thành. Vốn là náo nhiệt nhất triều Ca trong thành, càng náo nhiệt hơn. Rất nhiều yến hội chung quanh mà lên, cũng một bên chờ đợi Đế Tân lúc nào cũng có thể triệu kiến. Đến tháng 6, 800 chư hầu đã đến cùng. Trong yến hội đám tiếu, hậu bối lẫn nhau so sánh lẫn nhau. Triều Ca càng ngày càng náo nhiệt. Trong lúc Đế Tân cũng triệu kiến một ít chư hầu, hỏi chút không chuyện quan trọng. Rất nhanh, ngày 15 tháng 9 đến. Ngày này là Đế Tân đăng vị chỉnh một chút 200 năm thời điểm, nhân vương cùng, văn võ quan viên cùng 800 chư hầu tụ hội, rất là long trọng. Kim quang nẹ qua, Đế Tân buông xuống. Thần tham kiến đại vương. Chúc đại vương muôn đời vô cương. Hơn 4.000 người không người con xuống, khí thế cực kỳ bàng bạc. Nhưng Đế Tân uy nghi, tăng thêm sự kinh khủng, đúng là cứ thế mà ngăn chặn sở hữu. Miễn lễ. Lãnh đạm uy nghiêm hai chữ từ trong miệng tốt ra. Tạ đại vương. Mọi người ngồi dậy. Đế tân ánh mắt đảo qua, mỗi người đều mang nên có cung kính. Hôm nay không phải là hướng biết, vì lẽ đó cũng không có cái gì chính vụ bẩm báo. Đế tân trực tiếp hơi mở miệng nói, cô đăng vị đã 200 năm, 200 năm thời gian mặc dù ngắn, nhưng đủ để để ta đại thương thay đổi rất nhiều. Sau đó mong rằng chúng khanh, không phụ cô ý. Phần lớn chúng thần trong lòng nghi hoặc, nhưng tự nhiên không dám nói thêm cái gì, cùng nhau hành lễ nói thần tạ đại vương giáo huấn. Đế Tân khiêng xuống tay, ra hiệu đứng dậy. Sau đó, chính là lễ bộ đại phu Mai Bá đứng ra, kể rõ đế tân công tích vĩ đại. Sau đó là bách quan triều bái, cùng 800 chư hầu triều bái. Bách quan triều bái rất đơn giản, đại lễ túi đầu là đủ. 800 chư hầu triều bái thì là một phần phần cống phẩm lên sân khấu, dựa theo lễ thưởng tới nói, đây cũng là màn kịch quan trọng. Vì là chiếm được đế tân hoan hỉ tín nhiệm, 800 chư hầu không thể nghi ngờ cũng dưới đại lực khí, tàn nhận quyết tâm đưa cống phẩm cực kỳ trân quý. Bất quá tốc độ cũng khá nhanh, không bao lâu, liền toàn bộ kết thúc. Đế tân vẫn lặng lặng nhìn, rất ít mở miệng. Làm sau khi kết thúc, hắn giơ tay ngừng lại, Mai Bá muốn đứng ra cử động, trong nháy mắt, để thương dung bọn người căng thẳng ngưng trọng lên. Đến. Hôm nay chư hầu cũng đều đến, cô đang có một chỉ, cũng tiếp chỉ đi. Đế tân lãnh đạm nói, dị thường trực tiếp. Rất nhiều người trong lòng kỳ quái, động tác cũng rất gọn gàng, dồn dập đại lễ cúi đầu mà xuống chúng thần tiếp chỉ, cô đăng vị tới nay thấy nhiều ta nhân tộc làm nô, cô rất cho là nhủ, ta đường đường nhân tộc, há có thể làm nô? uy nghiêm thanh âm, còn như long trời lở đất, kinh thiên phế lịch, trong nháy mắt để này nhân vương điện, đông đảo đại thần có chút trợn mắt ngoác mồm tâm thần đại loạn. Ta nhân tộc từ nhỏ yếu đi tới bây giờ, không dựa vào thiên, không dựa vào, chỉ dựa vào không ngừng vươn lên. nô lệ hai chữ, là ta nhân tộc xỉ nhủ. truyền cô ý chỉ, cựu châu bên trên, hủy bỏ nô đái chế độ. Nhân tộc không được làm nô. Sở hữu nô lệ khế ước nộp lên địa phương quan phủ, toàn bộ hết hiệu lực, nô lệ ở địa phương quan phủ hạ xuống hộ tịch. Vốn có nô lệ, vì đó chủ nhân cũ không trả giá công tắc 50 năm, lấy làm bồi thường, quan phủ giám sát. Trong vòng 2 năm, cô không nghĩ được nghe lại ta nhân tộc làm nô tin tức. Ai dám tư tàng ta nhân tộc nô lệ, chẳng cần biết hắn là ai, tru diệt toàn tộc. Cụ thể pháp luật, biết từ chính các hạ phát. Thanh âm hạ xuống, bên trong cung điện yên lặng như tờ. Rất nhiều quan viên cũng sừng sốt, tựa hồ nghe đến thật không thể tin, vô pháp tưởng tượng sự tình. Trừ số người cực ít, bao quát 800 chư hầu ở bên trong, không có một người đồng ý. Thủy bỏ nô đái chế độ. Quả thực giống như là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Nếu như là những người khác nói ra, nếu như là ở những nơi khác, những người này e sợ ngay lập tức sẽ muốn bạo phát. Nhưng ở nơi này, đối mặt đế tân, tất cả mọi người chỉ có thể sức sờ, chỉ có thể gắt gao đè nén chính mình chấn động, không muốn. Thần Tuân Chỉ. Đỗng nhiên, một người mở miệng. Như là thức tỉnh tất cả mọi người, vội vã cũng cùng một nơi mở miệng, Thần Tuân Chỉ. Mặc kệ có nguyện ý không, cam không cam lòng, tất cả mọi người chỉ có thể đáp lại. Bởi vì đây không phải thương nghị, mà là vương chỉ, một lòng ban phát, cho không được làm trái. Lùi đi. Đế Tân vung tay lên, kim quang thân ảnh biến mất không gặp. Bên trong cung điện quan viên, đại bộ phận vẫn cứ không có tỉnh lại. Tỉnh lại, luôn là dồn dập nhìn về phía quân chính hai các đại thần. Lục bộ đại phu chờ trọng thần, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng gấp Gia nhân vương điện. Lập tức, thương dung loại người bên người, liền vây đầy quan viên. Thưa tướng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a Đúng vậy a đang yên đang lành, vì sao phải đột nhiên hủy bỏ nô đái chế độ? Thưa tướng, hủy bỏ nô đái chế độ đại sự như thế, là ai hướng về đại vương đưa ra? Chín đại người, cái này, cái này. Một câu so với một câu kích động hỏi ngữ, nhấn chìm thương dung loại người. Không người nào dám chất vấn đế tân, dám nói việc này sẽ làm cựu châu dung chuyển loại này. Nhưng là chính vì như thế, để thương dung loại người không biết nên trả lời như thế nào. Đây đều là lợi ích bị hao tổn người, có thể nói lên được là người bị hại. Còn có rất thật tốt bạn bè, thật sự không biết nên nói như thế nào. Khương Hằng Sở, Ngạc Xuân Vũ, Tô Hộ chờ chút người, không có một cái nào còn có thể giữ vững bình tĩnh. Bọn họ tự hồ cũng có thể nhìn thấy, lãnh địa mình bên trong dung chuyển cảnh tượng. Dù cho đế tân uy vọng đã cao đến một cái trình độ, trong lòng bọn họ cũng không khỏi thăng lên đoán nghiệp ý, chưa đầy, Chỉ bất quá cũng đàng hoàng giấu ở trong lòng thôi. Cuối cùng, đoàn người hay là muốn ai đi đường lấy, đều mang trầm trọng vẻ mặt. Không lâu, triều ca thành sôi trào. Làm cửu châu đại thành đệ nhất, nơi này nô lệ là nhiều nhất, dính đến vô số người lợi ích. Cái này đột nhiên phải trừ bỏ nô đái chế độ, cho dù là đế tân sở hạ mệnh lệnh, cũng làm cho rất nhiều người phát sinh thanh âm bất mãn. Rất nhanh quan phủ chính thức bố cáo phát sinh. Đồng thời, đại thương các nơi, từng cái từng cái bố cáo đồng dạng phát sinh, đây là trước đó một năm tả hữu thời gian chuẩn bị. Cái này một ngày, đại thương 131 vực, ầm ầm chấn động. Khắp nơi đều là thanh em bất mãn, trừ những nô lệ kia không dám tin tưởng lời nói. Tại sao phải hủy bỏ nô lệ? Đích thị là có người hướng về đại vương tiến vào lời giềm pha. Đúng vậy, đây là ta chờ nô lệ, dựa vào cái gì phải trừ bỏ. Nhà ta nhọc nhằn khổ sở mua được một tên đầy tớ vậy phải làm sao bây giờ a? Đúng vậy a, Đại vương làm sao sau đó như vậy mệnh lệnh? Ha ha, không nhìn thấy cái kia bố cáo trên viết sao? Nhân tộc không thể làm nô, ta lại cảm thấy đại vương anh minh. Lời ấy có lý, ta nhân tộc cùng nhau đi tới, tiến tới là không ngừng vươn lên, có thể nào làm nô? Thủy bỏ nô đái chế độ, đại vương làm tốt mới phải. Hơn nữa cũng nói, miễn phí làm công 50 năm lấy làm bồi thường, đã rất Đúng vậy a Đại vương vì ta chờ miễn phí thành lập học viện, vì ta chờ xá miễn rất nhiều không tốt quý cũ để chúng ta phổ thông người dân an cư lạc nghiệp, chút tổn thất này cũng không bỏ được sao. Một ngày ngắn ngủi, đại thương cảnh nội, các nơi đều là tiếng bàn luận, cũng là tranh luận âm thanh. Chiều ca trong thành, 800 chư hầu, đông đảo quan viên quý tộc, tương tự như vậy. Đều tại thương nghị, mặc dù biết đây là vô dụng công, không thể để đại vương thu hồi lệnh vua. Nhưng trong lòng chính là không muốn, không cam lòng. Nhân vương cung, đế tân rõ ràng ngoại giới thanh âm, chỉ là để vương thành giám cẩn thận giám sát các nơi về sau, sẽ không lại có thêm những động tác khác. Liên điều binh chấn áp có thể rối loạn, đều không có. Sau đó, hắn cũng chưa có trở về hậu cung, liền tọa chấn nhân vương điện, đốc thúc việc này. Lần này, hắn muốn một lần đem nô đái chế độ hủy bỏ, dù cho có ảnh hưởng rất lớn, cũng không để ý. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, cho dù hủy bỏ, cũng ít không các loại chuyện xấu xa. Tỷ như cho dù không có nô lệ khế ước, cũng không xưng hô đối phương nô lệ, nhưng cường chế đối phương vì chính mình công tác công hiến, không cho thủ lao sự tình như thế, còn tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhưng so với nô đái chế độ tồn tại, cũng không thể nghi ngờ là có quan hệ tốt quá nhiều. Chỉ có hủy bỏ nô đái chế độ, có cái này quang minh chính đại chế độ, lý do, quy củ, là hắn có thể chậm rãi thu thập những tình huống kia. Quốc gia chính là như vậy, chỉ có trước tiên thiết lập chế độ, dùng chế độ đến làm việc, mới là làm ít mà hiệu quả nhiều. Cãi nhau mấy ngày, ở đế tân uy thế giới, 800 chư hầu hay là đi, trở về từng người lãnh địa công việc việc này. Triều ca thành cùng với đại thương cảnh nội, cũng bắt đầu có người nộp lên nô lệ khế ước, chỉ huy nô lệ đi công việc hộ tịch. Dù sao không ai dám phản kháng, hơn nữa bố cáo lúc ra đợi, sở hữu nô lệ cũng đã là tự do thân, không như thế cũng không được. Tự nhiên, cũng ít không mang trong lòng may mắn cùng trong lòng không cam lòng phẫn nộ cố ý trì hoãn người. Không tới nửa tháng thời gian, toàn bộ cửu Châu cũng bắt đầu náo nhiệt sôi trào lên. Tiếng phản đối liên miên bất tuyệt. Dân tâm bất ổn, chị An dùng chuyển. Vô số người cũng tràn ngập đối với đế tân chưa đấy. Nhưng vẫn là như vậy, không nữa đấy, dù không cam lòng đến đâu, cũng không có ai dám dùng hành động đi phản đối. Ngược lại cũng có như vậy mấy người, muốn dùng ngôn ngữ đi xối dục một số người khác phản loạn, hoặc là trực tiếp chỉ thị người mình hất lên phản loạn, lấy đó chưa đấy. Sau đó đã bị địa phương quan phủ nắm lấy toàn tộc chu diệt, không chút lưu tình. Đây là cái này hơn 100 năm đến, đế tân đối địa phương lực độ trường khống, cùng năm xưa, không thể giống nhau. Chưa đầy, hủy bỏ nô lệ việc, từng bước một tiến hành, không có cái gì lớn trở ngại. Nhân vương điện, đế tân có thể cảm giác được rõ ràng, đại thương số mệnh chi lực ở lấy yếu đất phạm vi phật phồng. Đây là chưa đầy người khác ly tâm, cùng với nô lệ đối với hắn, hắn cũng, cũng không để ý, không nữa đẩy lại có thể thế nào. Ngược lại là nhân tộc số mệnh lực lượng lại tăng dài không ít. Hiển nhiên hủy bỏ nô đái chế độ, đối nhân tộc tác dụng rất lớn. Hai năm sau, cách hắn quy định đã đến giờ, chứ hầu tình huống cụ thể hắn cũng không cũng rõ ràng, nhưng đại thương thêm ra hơn 5.000 triệu nhân khẩu. Ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt hạ lệnh, đi thôi. Vâng. Trinh Hoa theo tiếng, đi ra ngoài, trong lòng là từng trận xem thường cười gằn Luôn là có như vậy mấy người mang trong lòng may mắn, thật sự là điếc không sợ súng. Muốn biết rõ liền ngay cả rất nhiều quý tộc trong nhà nguyên bản tử sĩ loại hình, cũng đàng hoàng trên hộ tịch. Nhưng có mấy người, liền vì là một cái kia trên danh nghĩa đồ vật, mà đi muốn chết. Bực này ngu xuẩn, đương nhiên phải tắt thành cho bọn hắn. chương 2, nghỉ sớm một chút. Vạ. Xu, thuận tiện lần sau xem, hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bản trạng. Xin lỗi. Hôm nay ra ngoài chơi, còn uống chút rượu, vốn tưởng rằng có thể viết ra một trường, nhưng thật sự không viết ra được đến. Trời sáng bốn chương bù đáp, xin lỗi. Trường 399, thiến công 4G. Rất nhanh, đại thương 131 vực cảnh nội, liền hất lên một hồi gió tanh mưa máu. Tốc độ cực nhanh, như sóng to gió lớn giống như vậy, bao phủ các nơi. Vương Thành Giám, cùng với thiên la địa vong trong bóng tối điều động, phối hợp các nơi chính phủ, hầu như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền tóm lấy rất nhiều người, bao quát một ít quan viên. Không nghi ngờ chút nào, tội danh đều là lấy người làm nô. Toàn tộc đang chém. Trận này sát lục, nhất thời để khắp nơi chấn động, thanh âm bất mãn lập tức biến mất không còn tâm tích, chỉ dám ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, hoặc càng bí ẩn, đổi lại cho gian sử dụng trước đây nô lệ, hiện tại người làm. Ít nhất, đã không có ai còn dám quang minh chính đại lấy người làm nô. Trận này sát lục, cũng làm cho có chút hỗn loạn cục thế, nhân tâm, mạnh mẽ ổn định lại. Không chỉ là đại thương 131 vực, 800 chư hầu lãnh địa, cũng từ đại thương chỉ huy, hất lên một trận sát lục. Mặc dù là tám trăm chư hầu lãnh địa, chỉ có thể tra ra một phần tư tàng nô lệ người, nhưng chính là cái này một phần, mặc kệ trong đó có ai, là gì thân phận, cũng bị đại thương triều đường cường thế chém giết. Còn có ba vị chư hầu ở bên trong, cũng không có tránh được. Đây là bây giờ đại thương vì thế, cường thế cực kỳ. Tự nhiên, phen này cường thế đến cùng cử động, dẫn lên không ít chư hầu chưa đấy. Nhưng là chỉ là chưa đấy thôi, còn chỉ dám là để ở trong lòng chưa đấy. Người không thể làm nô. Cái này năm cái đại tự, bị đế tân bằng cường thế phương pháp, sâu sắc khắc ở cửu châu bên trên, không người dám phản kháng. liền ngay cả tứ di, cũng nhận một chút ảnh hưởng. Bởi vì bọn họ từng người trong tay, cũng hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ lấy nhân tộc nô lệ. Bất quá tuy nhiên càng thêm cảnh giác không ít, nhưng cũng không có cái gì sợ sệt tâm ý, dù cho đế tân bây giờ vì thế mạnh mẽ. Nhưng bọn họ có thể sừng sững nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng không phải không có lực lượng. Nhân tộc tổ địa, theo sát đại thương cũng tuyên bố hủy bỏ nô đãi chế độ, động tĩnh ngược lại là tương đối nhỏ, dù sao nhân tộc tổ địa trình độ nhất định tới nói là phong bế. Hủy bỏ nô đãi chế độ, ảnh hưởng không nghi ngờ chút nào cự đại, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Đại thương cùng nhân tộc số mệnh lực lượng kéo dài tăng cường, nhất là nhân tâm ngưng tụ, rất là rõ ràng. Đại bộ phận đều là người không thể làm nô cái kia năm chữ, mang cho vô số nhân tộc vinh diệu cảm giác tự hào, dù sao không có nô lệ nhân tộc, cuối cùng là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Chỗ hỏng chính là trong đó gút mắc không ngừng, việc nhỏ đa dạng, đến tiếp sau ảnh hưởng rất lớn. mãi đến tận đế tân 260 năm, lại giết không ít 50 năm kỳ hạn đến, lại không chịu vương quá trước kia nô lệ, hiện tại người là người. Cái này cự đại đến tiếp sau ảnh hưởng, mới đại khái hạ xuống, hoặc là nói bị chấn áp thô bạo dưới. Đế tân 300 năm. Đại thương kéo dài phát triển, rốt cục, một năm này, hơn 200 năm nỗ lực, gia thiên thần mộ thế giới, triệt để nhét vào đại thương dưới sự thống trị trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là dựa vào liên tiếp tân thế giới, trong khoảng thời gian ngắn, đại thương lại bồi dưỡng rất nhiều người mới, quan viên. Bây giờ thêm vào đại thương tổ địa cùng vốn có thế giới, đế tân trong tay, đã có 3 cái động thiên cấp bậc thế giới, thương vương thất đất tổ, giả thiên thần mộ thế giới, 33 đời giới, 4 cái phúc địa cấp bậc thế giới, trong đó bao quát trung liệt lang mộ chỗ thế giới, 35 lục cấp thế giới, hơn 200 cấp năm thế giới. Thêm vào có thiên địa học viện cái này cung cấp ngầm chỗ, Có thể nghĩ, đại thương gốc gác tăng dài tốc độ, là cỡ nào cấp tốc, kinh thế hai tủ, quan viên nhân tài quẩn quẩn không dứt xuất hiện. Triệt để nắm giữ giả thiên thần mộ, chính là kỳ thể hiện bên trong. Sau đó, đại thương trên trốn quan trường, lại là một phen chấn động. Bởi vì như là đã triệt để nắm giữ toàn bộ gia thiên thần mộ thế giới, như vậy ra cắt lượng, bạch khởi loại người, tất nhiên là phải về đến hưng hoang. Bọn họ quan mới trước, phong thường, đều là lôi kéo người ta chú mục đích việc. Đế tân hạ chỉ gia cát lượng tiến vào chính cát, tổng nhị phẩm. Mặc dù là chuyện lớn, triều ca lại nhiều một vị đỉnh phong quan lớn, nhưng nó cũng không ngoài dự đoán mọi người. Dù sao gia cát lượng công lao vô pháp lơ là, không nói bình định, trưởng khống giả thiên thần mộ thế giới. Chỉ bằng những làm cái thứ nhất gia nhập đại thương tổ địa người, giúp đại thương lôi kéo nhiều như vậy đất tổ nhân tài, cái này hai cái đại sự liền phi thường lợi hại. Trở thành đỉnh phong quan lớn ở trong mắt rất nhiều người, đều là nước chảy thành sông việc. Gia cát lượng phía dưới còn có một loạt quan viên chịu đến quan vị để bạn hoặc khen thưởng. ngược lại là quân đội bên trong tình huống kinh ngạc không ít người. bạch khởi, vương tiễn, hoàng phi hổ ba vị này đại thương trong quân hậu khởi chi bối đều thăng là tòng nhị phẩm, vượt qua tam phẩm đến tòng nhị phẩm cái kia một đạo sâu sắc trở ngại trở thành đại thương chính thức đỉnh cấp quan lớn, phụ mệnh tổ kiến nhị đẳng chiến quân. chính vương không khỏi cảm giác thấy hơi lúng túng, dù sao qua nhiều năm như vậy đều là tám xoái vì là đại biểu quân đội. đột nhiên Lại có ba người đạt đến nước này, hay là bọn hắn mắt thấy từng bước một quật khởi ba người, trở nên mạnh mẽ tốc độ có thể nói là nhanh kinh người. Bọn họ tự nhiên kinh ngạc, ném đi qua ánh mắt. Quân đội, lại càng là ảnh hưởng rất lớn, thế lực khắp nơi đoàn thể kết cấu, chịu đến khá lớn trùng kích. Trong lúc mơ hồ, trong quân mới cũ thế lực rõ ràng, càng to lớn hơn không ít. Trừ hai người này, Hàn Tín, Tiết Nhân Quý, Vương Bí, Mông Điểm, Ác Lai, Lý Tĩnh sáu nhánh đại quân, cũng đều chịu đến phong thưởng. 6 người phẩm cấp, đại thể từ tòng tam phẩm, đạt đến tam phẩm, thang giữa cấp. Đối với triệt đệ trưởng khống giả thiên thần mộ thế giới, đế tân hiển nhiên khá là cao hứng, phong thưởng những người này về sau, cử hành quốc kiến chúc mừng. Sau đó, đối với 36 tầng tinh thần thiên, cùng với 33 đời giới triệt đệ trưởng khống, cũng bắt đầu. Trải qua một phen thương nghị, ngày mùng ngày 1 tháng 6 hướng biết bên trên. Đế tân hạ chỉ, tư cửu hầu phụ trách 36 tầng tinh thần thiên, tiêu hà phụ trách 33 đời giới. Chết để đối với cái này hai nơi tiến hành trường khống. Trừ chấn thủ 36 tầng tinh thần thiên cái kia một nhánh nhị đảng chiến quân, sáu chi tam đảng chiến quân ở ngoài. Còn cố ý điều Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Ân Phá bại, Ngũ Vân Triệu, Cao Thuận, Lôi Khai sáu nhánh đại quân đi vào. Đại lượng quan viên tự nhiên cũng là thiếu không. Có qua nhiều năm như vậy, đối với cái này hai nơi địa phương không ngừng chấn áp, cùng với đại thương những năm gần đây, tích góp lại khá là thâm hậu gốc rắc dưới. Tốc độ so với giả thiên thần mộ thế giới nhanh chóng. Đế Tân 380 năm, liền đại thể lần lượt thành công, còn lại chính là dựa vào thời gian, đi chậm rãi đem hóa thành đại thương không thể phân cách một phần. Cái này hai nơi địa phương hoàn toàn nắm giữ, cũng làm cho đại thương gấp gác, lần thứ hai có vẻ giật gấu va vai. Trong chính trị, Đế Tân chỉ có thể thả xuống nó đại động tác, lần thứ hai chậm rãi tích góp góp gác thực lực. Quân đội bên trên, tạm thời cũng không có cái gì đại động tác, chỉ bất quá đem không ít chiến quân vị đưa điều động một hồi. Bây giờ chiến quân mấy lượng đạt đến 45 chi. Một nhánh nhất đẳng, 9 chi nhị đảng, 35 chi tam đẳng. Văn Trọng đại quân vẫn chấn thủ chiều ca phụ cận. Viên sùng, Lỗ Hùng, Tưởng Thông Minh xuất lĩnh bản bộ đại quân, cùng với các 2 chi tam đẳng chiến quân, chấn thủ già thiên thần mộ thế giới, tam thập tam thiên thế giới, cùng 36 tầng tinh thần thiên. Bạch Khởi xuất lĩnh bản bộ cùng tam chi tam đẳng chiến quân, chấn thủ đông phương biên cảnh. Vương tiễn xuất lĩnh bản bộ cùng tam chi tam đảng chiến quân, trấn thủ nam phương biên cảnh. Phi Liêm xuất lĩnh bản bộ cùng Tam chi Tam đẳng chiến quân chấn thủ phía tây biên cảnh, Hoàng Phi Hổ xuất lĩnh bản bộ cùng Tam chi Tam đẳng chiến quân chấn thủ bắc phương biên cảnh, Hoàng Cổn, Đậu Vinh hai người xuất lĩnh bản bộ chấn thủ dự châu phúc địa. Còn lại 17 chi Tam đẳng chiến quân, 4 chi chấn thủ tứ phương phúc địa cấp bậc thế giới, Tam chi hộ vệ triều ca, 10 chi chấn thủ dự châu các nơi. Như vậy khá lớn biến động, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Dù sao bây giờ cựu châu bình tĩnh, chưa hầu thần vụ. Tứ di lùi bước, đại thương nội bộ lại nhiều lần biến động, không ai nghĩ quá nhiều. Mãi đến tận đế tân 400 năm 4 tháng. Bình tĩnh đánh vỡ. Đế tân hạ chỉ, tứ phương man di dám đảm lấy người làm nô, khiêu khích đại thương. Mệnh tứ phương thống xoáy mang quân đánh vào tứ di, đoạt lại ta nhân tộc bách tính. Vương chỉ một hồi, bạch khởi, vương tiễn, hoàng phi hổ, phi liêm bốn người liền điều động, từng người chỉ huy bản bộ cùng hai con tam đẳng chiến quân, còn có đế tân phái tới cứng giả. Cùng với các hai chi tam đảng chiến quân viện quân, tấn công về phía tứ di. Rất nhanh, vực này đại sự liền truyền ra tới. Đại thương quan viên không đề cập tới, 800 chư hầu nhất thời hầu như cũng trong lòng căng thẳng, hơi kinh ngạc cùng căng thẳng. Bởi vì bọn họ lại cũng không có nhận đến ý chỉ, xuất binh hiệp trợ đại thương cùng một nơi tiến công tứ di. Căng thẳng thì là làm việc lớn như vậy, rất có thể liền biết liên quan đến bọn họ. Hơn nữa đại thương chính thức mục đích, thật sự chỉ là đoạt lại bị nô dịch nhân tộc. Tứ di nơi ở vương chỉ truyền đạt đệ lục thiên liền cũng biết việc này lúc này bạch khởi chờ đại quân đã xuất phát bốn thiên tả hữu thứ di dồn dập rối loạn lên đông di năm đó liều mạng may mắn tránh được một kiếp lâm cửu nhật nghe được bẩm báo về sau cũng không cố được thương thế trực tiếp xuất quan vẻ mặt ngưng trọng hắn suy tư chốc lát không có đi tìm còn lại dư còn xuất lại mấy cái vương thương nghị đi thẳng tới một thế giới nhỏ một phen làm quay về một mảnh kim sắc tôn quý vũ mao tôn kính nói sư tôn Thương triều đại quân đột kích, sợ ý đồ đến không quen. Cụ thể làm sao? Một đạo bình thản thanh âm từ Vũ Mao bên trong vang lên, lộ ra một luồng tựa hồ từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý. Lâm Cửu Nhật vẻ mặt càng thêm tôn kính, nói tưởng tận ra bản thân nhận được tin tức. Đồng thời tiến công tứ phương, được Lâm đế Tần, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Vũ Mao, thanh âm kia vẫn bình thản, nhưng cũng mang theo một luồng ngưng trọng. Thanh âm hạ xuống, rơi vào yên tĩnh, Lâm Cửu Nhật không nói gì biết rõ sư tôn đang tại suy tư một lát thanh âm kia mới vang lên người lúc trước đi ngăn cản sư phụ biết cho người về quân yên tâm nhân vương nên chỉ là thăm dò hán diệt bất tứ phương càng không thể diệt vâng lâm cửu nhật hơi thi lễ đáp lại sau đó liền ra tiểu thế giới ra lệnh chỉnh quân nên chiến hầu như ở đồng thời cửu miêu bách hương quỷ phương cũng đều truyền đạt chỉnh quân nên chiến mệnh lệnh trong bóng tối từng đạo thâm bất khả chắc ánh mắt tỉnh lại Nhìn về phía bạch khởi tứ phương đại quân, càng nhìn về phía triều ca phương hướng. Không rõ, lại càng không vui mừng. Triều ca. Chuyên đạt vương chỉ so đế tân, nhưng không có quan tâm kỹ càng tứ phương chiến sự. Mà là tiếp tục như thường xử lý chính vụ, vững chắc đại thương. Tựa hồ cũng không để ý tứ phương chiến sự tình huống. Liên đại thương triều đường, đều có một loại bình tĩnh khác thường, thật giống cũng không nhiều quan tâm tứ phương chiến sự, không có nghị luận, không có căng thẳng. Phản phất đây chỉ là một lần tầm thường sự tình, các quan lại nên làm cái gì, hay là làm cái gì. Chương 1 Chương 400, Đại thương mục đích Như là một điểm không có chịu đến lần này đại thương quân đội, quy mô lớn điều động ảnh hưởng. Chỉ có quân các, văn trọng mấy người đang bất cứ lúc nào dám xem tứ phương đại quân tình huống. Ngày 14 tháng 4, Bạch Khởi chờ 4 nhánh đại quân, trước sau ở tứ di bên cạnh, gặp phải tứ di đại quân. Đông di bên cạnh Hai phe đại quân đối lập Thương lượng chữ cờ xí bên là một mặt theo bạch tự đại kỳ. Bạch khởi đứng ở bản bộ đại quân phía trước nhất, ánh mắt lạnh lùng nhìn đông di mấy trăm triệu đại quân. Phía sau mấy bước là ba vị trung niên hoặc lão giả, khí tức bất phàm. lại mặt sau là chừng mười vị bề ngoài nhìn qua già trẻ đều có thân ảnh. Bạch khởi bản bộ đại quân bên cạnh còn có các hai chi, trung bốn nhánh đại quân sứng sững. Trừ thương lượng chữ đại kỳ còn có cao, vương, cái, ân bốn tấm đại kỳ, đại quân phía trước từng người đứng một vị khí chất khác nhau thân ảnh. Theo thứ tự là Cao Thuận, Vương Bí, Trương Quế Phương, Ân Phá Bại, tổng cộng hơn 1.600 vạn vạn đại quân. Đối diện, thì là Đông Di 500 triệu tinh nhuệ đại quân, Lâm Cửu Nhật dẫn theo còn lại còn sót lại tư vương, băng lãnh, lại ẩn hàm kiêng, kỵ nhìn bạch khởi loại người. Song Phương tuy nhiên mấy lượng trên lệnh rất lớn, nhưng trên khí thế, nhưng không kém là mấy là cùng hắn tương đương. Dù sao một phương người yếu nhất cũng là thiên tiên, một phương khác tuyệt đại đa số chỉ là địa tiên bạch khởi ngươi thương quân phạm ta dị tộc ý muốn như thế nào lâm cửu nhật cẩn thận đánh giá bạch khởi trong miệng quát lạnh, nhưng trong lòng âm thầm hoảng sợ kiên kỵ mặc dù có đại quân tư thế bao phủ khó có thể cẩn thận cảm nhận được nhưng hắn vẫn từ bạch khởi trên thân cảm giác được một luồng nguy hiểm điều này làm cho hắn có chút khiếp sợ đối phương thật giống trở thành thương triệu đỉnh cấp tướng lãnh không bao lâu sao sẽ cho hắn như vậy cảm giác đông di dị tộc dám lấy ta nhân tộc làm nô tội đáng muôn chết, còn không mau giao ra ta nhân tộc bách tính. Bạch khởi một tay cầm chuôi kiếm, đầy mặt lạnh lùng tâm ý, cũng không cao ngang ngựa khí lại làm cho người cảm giác quanh thân ý lạnh buốt lên. Chuyện cười, đây là ta dị tộc vật phẩm, há lại ngươi thương triều nói giao liền giao. Lâm Cửu nhận trong miệng không chút nào yếu thế, trong lòng không ngừng suy đoán thương triều chính thức mục đích. Cho tới cái gì nhân tộc nô lệ, dưới cái nhìn của hắn, chẳng qua là cớ thôi. Hơn nữa cho dù là thật hắn cũng căn bản không thể dễ dàng trả những này nhân tộc nô lệ bằng không đông di cùng với hắn còn gì là mặt mũi muốn chết bạch khởi nhẹ nhàng nói hai chữ trường kiếm ra khỏi vỏ quát lệnh nói bốn tướng nghe lệnh giết mặt tướng tuân lệnh cao thuận bốn người ầm ầm đáp lại giết bốn tám trăm vạn đại quân cùng theo lên giống to thanh thế sông thẳng thiên cung sau một khắc ngay tại cao thuận bốn tướng dẫn dắt đi sông về phía đông di đại quân lâm kiều nhật vẻ mặt kệ biến Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương nói đánh là đánh, vội vã mệnh lệnh các nhánh đại quân cùng cường dạn lên địch. 500 triệu đại quân lập tức điều động một nửa, chuẩn thánh cũng điều động chừng mười vị. Giết a! Trong ngay mắt, song vương liền va chạm ở cùng một nơi, binh đối với binh, tướng đối tướng, tiếng chém giết trời rung đất chuyển. Đại thương tứ quân tinh nhuệ, đoàn kết, người tuy ít nhưng cường đại dị thường, còn có tập kết đại quân lực lượng cao thuận bốn người. Đông di đại quân mấy lượng đông đảo, nhưng đại bộ phận đều là vụ cát. Cá thể thực lực yếu, chuẩn thánh cường giả cũng chỉ có thể lấy mấy đôi một. Cái này vừa khai chiến, cục thế thượng sứ không nhiều là cùng hắn tương đương. Bạch khởi xem hai mắt, tay trái vung lên, phía sau mười mấy người điều động hơn nữa, hướng đông di đại quân đánh tới, bọn họ đều là đế tân phái tới chuẩn thánh cường giả. Lâm Cửu nhật hai mắt híp lại, cũng là vung tay lên, nhị vương và mấy vị chuẩn thánh cường giả bay ra, đón nhận những người kia, chính mình làm là dẫn theo còn lại một nửa tả hữu đại quân cùng với một ít đông di cường giả. Trầm chú nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Trực giác nói cho hắn biết, người này khó đối phó. Hùng Chi năm đó hắn vì là tránh được Đế Tân nhất kích, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ còn chưa khỏi hẳn tình huống. Ầm. Có những cường giả kia gia nhập, tình hình trận chiến lại kịch liệt rất nhiều. Bạch Khởi vẫn là chỉ lạnh lùng nhìn, thật giống cũng không có tự mình ra tay dự định. Trận chiến này vẫn đánh tới ngày thứ nhì, Song Vương mới từng người lui binh, cũng thương vong không ít. Cùng lúc đó, Nam phương Tiểu Miêu, Tây Vương Thương Tộc Bắc Phương quỷ Phương, Tam Phương Dị Tộc biên cảnh đều phát sinh gần như tình huống Vương Tiễn, Phi Liêm, Hoàng Phi Hổ xuất lĩnh đại quân cùng Tam Phương Dị Tộc mạnh mẽ đại chiến một trận mới từng người tạm thời lui binh nghỉ ngơi Đông Di trong doanh địa Lâm Cửu Nhật cùng tứ vương ngồi chung ở phía trên Đông Di một ít cường giả ở phía dưới bẩm báo sau trận chiến tình huống một lát Lâm Cửu Nhật để bọn hắn lui ra Đại ca cái này thương quân đến tột cùng có ý gì cái kia Bạch Khởi lại vẫn không hề động thủ. Thấy chỉ có chính mình ngũ vương, vóc người dị thường sốc vác long chư vương lúc này mở miệng, ngựa khí tức giận nói. Ta xem bọn họ căn bản cũng không phải làm quan trọng về những này nhân tộc nô lệ. Cả người trắng như tuyết, nhân thân thai mèo tuyết miêu vương ngưng âm thanh nói. Còn lại mấy cái vương mặc lặng yên gật đầu, có thể đi tới bây giờ tình trạng này, cũng không phải người ngu, bọn họ cũng cảm giác được. Lâm cửu nhật thân sắc bình tĩnh lại ngưng trọng, nghiêm nghị nói, không cần để ý, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, chung quy không làm gì được ta dị tộc Chỉ là quá mức quất ức, khó nói cho phép cái kia thương quân khoa trương. Long trư vương có chút giận dữ nói, còn lại tam vương sắc mặt nhìn không tốt. Bao nhiêu năm, thương quân vẫn đúng là không có giống như bây giờ ngăn ở cửa nhà bọn họ tấn công bọn họ, lại càng là tứ phương bốn tộc đồng thời tấn công. Quả thực là không đem bọn họ để ở trong mắt. Mà bọn họ còn giống như không làm gì được đối phương, mặc cho đối phương tiến thối tự nhiên. Đáng tiếc năm đó trận chiến đó, ta dị tộc tổn thất nặng nề. Bằng không hôm nay lại có thể để cái kia thương quân Khoa Trương. Huyết báo vương oán hận nói. Mấy cái vương nhất thời đồng dạng có chút hận ý cùng thở dài. Năm đó thừa dịp cơ sương phản loạn, đông di đánh vào cựu châu. Nhưng người nào có thể muốn lấy được, một tỷ đông di tinh nhuệ yêu binh, phần đông cứng giả, cùng với tư vương, đều tại nhân vương nhất kích phía dưới, hồi phi yên diệt. Đông di liền như vậy nguyên khí đại thương, hôm nay liền bạch khởi dẫn đầu như thế một nhánh đại quân cũng không làm gì được. Lâm cửu nhật trong lòng còn có ý Năm đó cựu tử nhất sinh chạy trốn, lúc này muốn lên đều có chút rung động ý. Mắt nhìn mấy cái vương, ngữ khí tự tin nói, mấy ngày nữa, chúng ta viện quân liền có thể đến, lại để cho cái kia bạch khởi chạy trở về thương triều. Mấy cái vương ngật đầu, cũng không có kỳ quái. Lấy bọn họ ở đông di địa vị, rất nhiều chuyện cũng biết không thể so lầm cựu nhật thiếu. Thương quân trong quân doanh, bạch khởi loại người đồng dạng ở thương nghị quân tỉnh. Xử lý tốt sau trận chiến tình huống, bạch khởi cùng với vương bí bốn người. Ngay tại trùng quân đại tướng thương nghị. Tướng quân, bây giờ xem ra, Đông Di tình huống xác thực không tốt. Vương Bí trước tiên mở miệng. Mặt tướng xem cũng thế, Lâm Hữu Nhật vẫn chưa từng chủ động ra tay, hiển nhiên năm đó hắn mặc dù tránh được một kiếp, cũng rất khả năng thương thế đến nay chưa lành. Bây giờ Đông Di chỉ còn dư lại nhiều như vậy lực lượng, mặt tướng xem, không bằng sau đó giết hắn một ít, nhất định có thể đạt đến mục đích. Ân Phá bại quay về Bạch Khởi nói, vẻ mặt khá là hưng phấn. Mặt tướng tán thành. Một bên Trương Quế Phương cũng lập tức ôn quyền nói. Phía trên, Bạch Khởi ánh mắt nhìn về phía Cao Thuận. Cao Thuận chỉ hơi trầm ngâm, ôn quyền nghiêm cần nói, tướng quân, mặt tướng tán thành. Bạch Khởi không tỏ rõ ý kiến, lạnh nhạt nói, chúng ta mục đích, chư vị cũng biết. Một là luyện binh, luyện tướng. Thứ hai, chính là bức bách đông di ẩn giấu thực lực. Thuận tiện, cứu ra bị nô dịch nhân tộc. Không cần phải gấp, này trận đấu, biết đánh rất lâu. Vương Bí bốn người không có phản đối tuy nhiên đều có chút suy nghĩ nhiều rất đông di người nhưng là không dám cãi phản bạch khởi cũng chuẩn bị kỹ càng không bao lâu nữa đông di ẩn giấu thực lực có thể liền muốn xuất hiện bạch khởi tiếp tục hờ hững nói vâng vương bí bốn người thần sắc nghiêm lại đáp lại lại thương nghị một ít trong quân tình huống vương bí bốn người thối lui bạch khởi hơi nhíu dưới lông mày trong mắt lóe ra một tia vẻ ngưng trọng không giống với vương bí bốn người hắn biết rõ đại thương lúc này bốn phía tấn công tấn công tứ gì Mục đích cũng không phải vì là tiêu diệt bọn họ, đại thương bây giờ cũng diệt không được, càng không thể diệt. Luyện binh luyện tướng, bước bách tứ di sau lưng thực lực, chậm rãi làm hao mòn một ít tứ di bên trong hạ tầng lực lượng, không để cho khôi phục, để cho càng yếu hơn. Thuận tiện cứu lại mấy người tộc nô lệ, cùng với cho bạch khởi bọn họ lập công thời cơ. Đây là đại thương, hoặc là nói đế tân mục đích. Đối với lâm cửu nhật những người này, bạch khởi cũng không nặng coi, nhưng có thể không giết, sẽ không giết, đỡ phải không nể mặt mũi. Mà đối với những cái không biết lực lượng, hắn liền không thể coi thường. Nói tóm lại, lần này đại chiến, tứ phương thông xoáy cần cân nhắc rất nhiều, xa không phải là chỉ giết địch liền có thể. Nó ba phương hướng, theo phía đông tình huống đều gần như tam phương dị tộc chờ đợi viện quân, đem so sánh cùng đông gì, cái này tam phương dị tộc tổn thất, thậm chí lớn hơn. Liên quỷ vương, khương vương, miêu vương cũng bị chết ở đế tân năm đó một cách kia, cường giả chết rất nhiều, căn bản không làm gì được vương tiễn loại người. Thương quân thì là không đội, bọn họ có tuyệt đối sức lực, đó chính là đế tân cùng với nhân tộc chống đỡ. Quá mười mấy ngày, nghỉ ngơi tốt về sau, thương quân theo tứ di lại bắt đầu đại chiến. Quy mô cùng trình độ kịch liệt so với lần thứ nhất đại chiến mạnh hơn nhiều, bởi vì tứ di trong quân cũng xuất hiện một ít không khỏi cường giả. Không nhiều, cũng không có đạt đến chuẩn thánh thượng đẳng tầng thứ cường giả, nhưng cũng để tứ di sức lực tăng nhiều. Mà kết quả hay là đại khái thế hòa, đại chiến sau một ngày, từng người lui quân nghỉ ngơi. như vậy rất nhanh sẽ trôi qua mấy tháng, trong lúc song phương lại đại chiến mấy lần, ai cũng không làm gì được người nào. hay là đông di trong quân doanh, tám đạo thân ảnh sừng sững, từng người vẻ mặt nghiêm nghị. trừ lâm cửu nhật ngũ vương gia, còn lại ba vị chính là đông di vi quân, chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực. chuyện đến nước này, chư vị cũng cũng nhìn ra, thương quân căn bản là không có có cùng bọn ta quyết nhất tử chiến ý tứ. lâm cửu nhật đưa tầm mắt nhìn qua bảy người, trầm giọng nói, bảy người gật đầu. Trước đó bọn họ liền rõ ràng điểm này, đến bây giờ lại càng là hoàn toàn xác định. Nhưng bọn họ mục đích nhưng dị thường áp độc, chỉ sợ là làm một điểm điểm làm hao mòn ta dị tộc thực lực, không cho chúng ta khôi phục thời cơ. Lâm Cửu Nhật tiếp tục nói, mấy tháng đến, đây là hắn đại thể xác định nguyên nhân. Đúng vậy, ngoài ra, e sợ còn có thăm dò chúng ta ý tứ. Vậy đến viện binh ba người bên trong trầm giọng nói. Sư tôn ý tứ là Lâm Cửu Nhật nhìn về phía hắn. Chủ thượng ý tứ là yên lặng xem biến đổi. Người kia khách khí nói, bây giờ nhân tộc nhân vương hùng tài đại lược, dạ tâm bừng bừng, ai cũng không biết hắn đến tột cùng biết làm những gì, chúng ta cũng không cần làm thêm. Chương 2. Chương 401, chỉ có chữ hầu. Lâm cửu nhật chân mày cao lại, không cần làm cái gì. Một mực như vậy yên lặng chống đôi xuống. Trong ánh mắt lóe lên từng trận đam chiêu, còn lại mấy cái vương đồng dạng yên lặng suy tư, không nói thêm gì. Chỉ bất quá trong lòng nhưng hiện ra lên một chút cảnh giác tâm ý. Người kia thấy vậy. Rất có sức lực tiếp tục nói, bộ tộc ta chấn thủ Trung Thổ Thiên Châu Đông vương, đây là khắp nơi đại thế lực thương nghị kết quả. Mặc kệ nhân vương muốn làm cái gì, chỉ cần cái kia thương nghị kết quả vẫn còn, bộ tộc ta ở đây liền vững như Thái Sơn. Thế nhưng là, thương quân bây giờ đang tấn công bộ tộc ta, nếu như chỉ là một mực chống lại, bộ tộc ta không nói có thể khôi phục hay không dị vãng thực lực, còn không biết phải có bao nhiêu thiếu tộc nhân chết đi. Long Trư vương không nhịn được cao mày nói. Còn lại mấy cái vương cũng giống như thế. Cũng nếu mày, bọn họ có thể không muốn tiếp tục đại chiến xuống, lần trước xâm lấn cửu Châu, đông di liền nguyên khí đại thương. Như vậy tiếp tục đại chiến xuống, lúc nào đợi mới là kết thúc. Bộ tộc ta tộc nhân mặc dù có thể có thể chết đi, nhưng nhân tộc đồng dạng ở người chết, có sợ gì chi. Người kia nhìn về phía Long Trư Vương. Long Trư Vương ánh mắt hơi né tránh, nhưng vẫn làm mở miệng nói, nhưng ta tộc vốn là nguyên khí đại thương, như vậy tiếp tục đấu, bộ tộc ta là không chịu được nổi. Ta nói. Chỉ cần cái kia thương nghị kết quả, bộ tộc ta liền vững như Thái Sơn, sẽ không xuất hiện không chịu đựng nổi tình huống. Người kia lạnh nhạt nói. Ngưng lại, tiếp tục ngưng âm thanh nói, cái kia bạch khởi thực lực các ngươi cũng đều nhìn thấy, đích thị là đạt đến yêu thần tầng thứ. Như vậy một cái không có danh tiếng gì nhân vật, cũng có thực lực như thế. Hiện nay nhân vương ẩn tàng quá sâu, ai cũng không biết nơi này còn có bao nhiêu người mạnh mẽ. Chúng ta muốn đem bọn hắn đẩy lùi, cần bại lộ thật sự quá nhiều. Bộ tộc ta đang tại ẩn núp bên trong, không thích hợp bại lộ. Một lòng bại lộ, e sợ mới là chính như thương triều ý. Ngũ vương trầm mặc, lâm kiệu nhật mắt nhìn còn lại tứ vương, khẽ to mày. Còn lại tứ vương thì là trong mắt nộ khí chợt lóe lên, có vẻ khá là hớt ức, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Kỳ thực thương quân cũng chưa chắc vẫn tấn công xong. Lâm kiệu nhật nhìn bảy người mở miệng nói, ngữ khí trinh trọng. Bây giờ thương quân đồng thời tấn công bốn tộc, hán thương vong tiêu hao so với ta chờ tùy ý nhất tộc cũng phải lớn hơn cho nên tuyệt sẽ không dài lâu. Tứ vương ánh mắt nhìn về phía lâm cựu nhật, có chút phức tạp, vẫn như cũ không nói thêm gì. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta đừng lo, nhân vương sẽ không đem chúng ta như thế nào, bằng không chính là cùng các đại thế lực trở mặt. Người kia chân thành nói. Tứ vương trầm mặc gật đầu, hay là một câu không nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lúng túng, vậy đến viện binh trong mắt ba người có chút không vui, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Lâm cựu nhật đứng ra nói vài lời, mấy người tặng đi. Nhưng rất nhanh, vậy đến viện binh ba người lại cùng Lâm Kiểu Nhật gặp lại. Bọn họ chung quy lòng có lo lắng, sau đó hay là không cần nhiều lời những cái tốt. Lâm Kiểu Nhật nhìn ba người, chân thành nói. Ba người ở Lâm Kiểu Nhật dưới ánh mắt, rồn rập gật đầu. Bất kể như thế nào, dị tộc hay là không thích hợp thương vong quá lớn, nếu có dư lực, liền làm hết sức giúp đỡ chút đi. Lâm Kiểu Nhật lại nói. Vâng, trong lòng ba người có chút khó chịu, một ít bị ném bỏ tạm huyết mà thôi, nhưng vẫn là đáp lại dù sao người trước mắt là chủ thượng đồ đệ mà bọn họ chỉ là thuộc hạ thần tử mà thôi ba người thối lui lâm kiệu nhật khe khẽ thở dài cả người cái kia cao quý uy nghiêm khí tức tản đi rất nhiều ánh mắt né qua một vệt phức tạp sư tôn ngươi thật không có chút nào đem dị tộc để ở trong lòng sao bọn họ cũng là yêu tộc a một bên khác tứ vương trầm mặc rời đi nhưng cũng hiểu ngầm cũng không có tảng ra đảo mắt bốn người không khí chung quanh có chút đè nén thở ra Chúng ta quả nhiên là bị vứt bỏ. Ha ha. Một lát, huyết báo vương khép cười thành tiếng, nồng đậm tự dê ý lạnh khuyết tán ra tới. Không phải là đã sớm biết nha. Huyết miêu vương nhàn nhã thứ một tiếng. Huyết báo vương hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Hừ, bọn họ đây là căn bản cũng không đem ta tộc để ở trong lòng. Long chư vương giữa hai lông mày rốt cục không nhịn được, tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đó là chúng ta tộc, lại không phải là bọn họ tộc, tại sao phải để ở trong lòng. Tuyết miêu vương lại nhàn nhạt nói. Long Trư vương trừng mắt tuyết miêu vương, nhưng không lời nào để nói. Không sai, là tứ vương, là đông di tộc, không phải là bọn họ tẩu. Từ đông di được tuyển chọn, ở đây cắm dễ, cũng chỉ là một cái ngăn trở nhân tộc vật phẩm thôi. Bọn họ làm thế nào có thể quan tâm nhiều như vậy, bất quá chỉ là bên trong hạ tầng nhân vật thôi. Chỉ cần vẫn tồn tại, ngăn tại đông phương, không là được. Được, có tâm sự nói vậy chút vô dụng, còn không bằng nỗ lực tu luyện. Chờ trong chúng ta có người đạt đến yêu thần tầng thứ, tình huống không phải biết tốt hơn rất nhiều sao. Thứ vương, vẫn không nói gì vạn mãng vương âm thanh lạnh lùng nói. Có thể đi. Tuyết miêu vương mắt nhìn thẳng, ngữ khí bất biến. Lại cùng đi một hồi, thứ vương vừa mới ai đi đường ấy. Gần như thời gian. Nam vương cựu miêu. Mới miêu vương khí tức hung hãn, bắt đầu mỗi lần cũng tự thân lên trận đại chiến, không yếu thế chút nào, cũng ở bảo hộ lấy bên trong hạ tầng cửu miêu tộc nhân. Tây phương khương trong tộc. Khương tộc càng điên cuồng, không giống với Đông Di cùng Tử Miêu, bọn họ cao tầng căn bản không thèm để ý bên trong hạ tầng tử vong, trái lại tán đồng trong chiến tranh có thể sống sót, mới có tư cách sống tiếp. Cùng Phi Liêm đại quân Liều càng ác hơn. Bắc phương Quỷ Vương, Mới Quỷ Vương cùng với Quỷ Vương cao tầng, ở mấy bóng người mệnh lệnh ra, cũng căn bản không để ý cái gì bên trong hạ tầng tử vong, cùng Hoàng phi hổ xuất lĩnh đại quân Liều chết. Đương nhiên, Khương tộc, Quỷ Vương phân đấu, chỉ giới hạn ở bên trong Bắc Vương, theo Đông Di một dạng, Cho tới cao tầng, có rất ít liều mạng thời điểm, cứ như vậy cùng thương quân đánh tiêu hao, không để ý chút nào. Phi thường hiệu ngầm, tứ di hoặc là nói bọn họ sau lưng tồn tại, đều không có lựa chọn bột lộ ra quá cường lực lượng, đánh đuổi thương quân. Mà là liền bị động như vậy chống cự lại. Thời gian xa xôi mà qua, tứ phương chiến tranh vẫn kéo dài, mấy tháng về sau, giao chiến thời gian khoảng cách càng ngày càng dài. Đến đế tân 408 năm sau, hầu như đã biến thành cố định một năm nhất chiến, quy mô lúc lớn lúc nhỏ. Xem ráng dấp, tựa hồ là muốn thời gian dài vẫn tiếp tục đánh. Đến đế tân 440 thâm niên, đại thương tam đẳng chiến quân hơn nửa cũng đã thay phiên quá cùng tứ di giao chiến, một năm nhất chiến cũng đã sớm biến thành 3 năm nhất chiến. Đến đế tân 500 năm lúc, biến thành 10 năm nhất chiến. Trong lúc, quân đội biến động không nhỏ. Dù sao chỉ có đang đại chiến, có thể càng dễ dàng thu được công lao, cũng có thể càng dễ dàng trở thành cường giả. Đế tân 550 thâm niên, tứ di lực lượng đã yếu đến từ tồn tại tới nay điểm thấp nhất. Dù sao bọn họ ở tại địa phương vốn là cằn cối, phát triển chậm chậm. Bị đế tân nhất kích đánh cho nguyên khí đại thương, còn không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. lần này theo đại thương đánh 150 năm. Dù cho chết hầu như đều là trung hạ tầng tồn tại, cao tầng cường giả vẫn còn, nhưng là không có ít nhiều lực lượng. Cũng là một năm này, tổ Đỉnh đến một cái tin. Nhân vương điện, đế tân cởi gắn, cũng không có để ý nhiều. Tổ Đỉnh đến tin tức ý tứ rất đơn giản, không ít cường giả phát sinh thanh âm bất mãn. Đã nhiều năm như vậy, những người này rốt cục ngồi không yên. Bất quá cũng không ngoài ý muốn, đánh tiếp nữa, Tứ Di trừ cao tầng, liền muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Dù cho những người kia cũng không để ý Tứ Di, nhưng lại tìm như vậy 4 cái tồn tại đặt ở kiểu châu Chu Vi, cũng là khá không dễ dàng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đế tân thành tiểu tổ cảnh, hắn tại vị lúc, Tứ Di nhất định phải thoái nhượng. Bị đế tân phái quân tấn công suy yếu, bọn họ cũng không có ý kiến gì, đây là các triều đại đổi thay đều biết có chuyện. Cái nào thế hệ vương cường lớn, đều biết tận lượng suy yếu tứ di lực lượng, vì đời sau cân nhắc. Bây giờ đã suy yếu tới trình độ nhất định, nên thu tay lại. Dù cho cũng không để ý những người này chưa đầy, đế tân hắn nhưng cũng rõ ràng, lúc này thỉnh thoảng trở mặt thời điểm. Tứ di bị suy yếu tới trình độ nhất định, nên là toàn lực đối phó cửu châu nội bộ. Châm ngâm một hồi, mở miệng nói, để bạch khởi tứ quân đánh tiếp trận chiến cuối cùng, đem bị tứ di nô dịch nhân tộc mang về. Vâng. Trinh Hoa đáp lại lập tức đi chuẩn bị dưới xong mệnh lệnh đế tân trong lòng nưu tính lên bước kế tiếp tới suy yếu tứ di lực lượng luyện binh luyện tướng bức bách những cái người sau lưng lực lượng các loại đây đều là hắn mục đích bây giờ coi như là cũng đạt đến tuy nhiên đại thương tiêu hao cũng rất lớn bất quá hắn cũng không nhiều quan tâm tài phú vật tư phương diện qua nhiều năm như vậy đại thương tuy nhiên lớn bao nhiêu động tác nhưng căn bản là không có có thiếu hụt quá dù sao không nói thương vương thất tích lũy cùng năm đó cơ xương phản loạn một loạt thu hoạch. Hắn có nhiều như vậy thế giới tư nguyên làm hậu thuẫn, là hắn to lớn nhất sức lực. Cho tới tướng sĩ Thương Vong Phương Diện, 150 năm qua, cùng tứ di đại chiến, là đem tứ di hầu như đánh cho tàn phế, đại thương cũng tử thương khá là nặng nề. Nhưng những này tướng sĩ, kỳ thực đại bộ phận đều là đầu hàng tù binh. Đại thương chiếm lĩnh nhiều như vậy thế giới, đầu hàng quy thuận thiên tiên, liền nhiều vô số kể. Bọn họ phần lớn, cũng bị sắp xếp chiến trong quân. Hơn 40 chi chiến quân tổ kiến không bao lâu, các quân tướng lãnh kỳ thực cũng cũng chưa hề hoàn toàn trưởng khống bản bộ, phát huy không nhiều thiếu lực lượng. Lấy chiến tranh đến tăng nhanh tiến độ, là nhanh nhất, tốt nhất phương pháp. Trên đi, đại bộ phận đều là những này đầu hàng thiên tiên, đế tân cũng không để ý. Cái này thậm chí là hắn cố ý gây nên, bởi vì làm đầu hàng người đạt đến nhất định số lượng lúc, cái kia cũng đã là cái không ổn định tồn tại, nhất định phải ngoại trừ. Chỉ có từ trong chiến tranh sống sót đầu hàng người, hắn có thể yên tâm chút. Bây giờ tứ di uy hiếp đã qua, chiến quân đại thể đã thành. Chỉ có chư hầu. Đế tân trong mắt tham thẳm ánh sáng lạnh phù lên. Nhưng là không có gấp. Vẫn chưa tới thời điểm, đại thương ổn định còn chưa đủ. Gốc gác tích lũy tuy nhiên cực nhanh, nhưng cũng xa không tới đối phó chư hầu thời điểm. Đặt ở trước mắt, chứ tiếp tục phát triển ra, còn có. Thời gian sắp tới. Theo thói quen liếc mắt nhìn hai nơi địa phương, trong ánh mắt lóe lên một chút ôn hòa. Đế tân 550 năm ngày mùng ngày 3 tháng 9. Hơn 100 năm đến, Trung thổ Thiên Châu hấp dẫn người ta nhất ánh mắt đại thương cùng tứ di cuộc chiến, nên đón trận chiến cuối cùng. Nhận được đế tân ý chỉ, Bạch Khởi bốn người lúc này mình, chuẩn bị chương 10 Thiên Tả Hữu, ở ngày mùng ngày 3 tháng 9 trước sau, đối với tứ di phát lên một lần cuối cùng đại chiến. Chương 3, thật không muốn thức đêm, chương 4, trời sáng 12h trưa trước chương mới. Chương 402, chúc mừng ngươi. 150 năm chém giết, lúc trước bốn nhánh đại quân đã sớm thoát thai hoàn cốt. Lúc này tạo thành cũng không giống nhau dạng. Đông bộ tấn công Đông Di, Bạch Khởi chủ soái, Vương Bí, Ân Phá bại, Lôi Khai, Trương Phượng bốn chi tam đảng chiến quân là phụ. Nam bộ tấn công Tiểu Miêu, Vương Tiến chủ soái, Thang Lâm tổng nghị phẩm, Tổ Kiến nghị đảng chiến quân Ngô Điểm làm phó soái, Ngũ Vân Triệu, Trương Quế Phương, Long Cát An tam chi tam đảng chiến quân là phụ. Tây bộ tấn công Thương Tộc, Phi Liêm chủ soái, Thang Lâm tổng nghị phẩm, Tổ Kiến nghị đảng chiến quân Triệu Vân làm phó soái, Ác Lai, Dư Hoa Long Ngụy chạy tam chi tam đẳng chiến quân là phụ, bác bộ tấn công quỷ phương, hoàng phi hổ chủ soái, thăng làm tòng nhị phẩm, tổ kiến nhị đẳng chiến quân Vũ Văn Thành Đô làm phó soái, hàn vinh, trần ô, trần đồng tam chi tam đẳng chiến quân là phụ. 20 nhánh đại quân cũng đã đạt đến một cái đỉnh phong, phối hợp với một ít cường giả, mênh ngông quần quần ép hướng về tứ di, chỉ là vừa bắt đầu, thế tiến công thì càng hung mạnh rất nhiều. Tựa hồ cảm giác được cái gì, tứ di cũng cũng không tiếp tục liều tiêu hao, mà là thủ vững. Thế phải ngăn trở thương quân lần này tiến công. Hơn 100 năm đến, kịch liệt nhất bốn trận đại chiến triển khai. Bạch khởi, vương tiến bốn xoáy ngay lập tức liền gia nhập đại chiến, không kiêng rẻ nữa rất nhiều, liền sơ đẳng chuẩn thánh có cơ hội, cũng sẽ chém giết. Tiếng chém giết chấn động phía chân trời. Đầy đủ 2 ngày thời gian, trận đại chiến này vừa mới ngừng lại. Bạch khởi tứ quân mang theo tứ di đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhân tộc nô lệ, hướng về cửu châu trở về, lưu lại không biết là nên cao hứng hay là bi thống tứ di. Tuy nhiên thương quân rốt cục thối lui, nhưng tổn thất quá to lớn. Dù cho không để ý bên trong hạ tầng khương tộc, quỷ phương, những năm gần đây đã từ lâu bị đánh đau, sau trận chiến này, lại càng là căn cơ mất hết. Đại La Kim Tiên đều chỉ còn lại hơn 50 vị, sơ đẳng tầng thứ chuẩn thánh chết sáu vị. Đông Di cùng cứu miêu, hắn cao tầng lại càng là có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, còn lại, liền toàn bộ đều hận ý cùng ngất ức. Loại này vô lực, bất nạn, cứu hận, tuyệt không biết liền như thế trôi qua tương lai tất báo, tứ quân, thậm chí toàn bộ đại thương, cũng tự nhiên sẽ không để ý tứ di cửu hận. Song phương quan hệ đã sớm không chết không thôi. Từng người mang theo mấy trăm triệu bị nô dịch nhân tộc, tứ quân ở cửu Nguyệt Hạ Tuần, cũng trở lại cửu Châu. Những này bị nô dịch nhân tộc, tứ di đã sớm chuẩn bị kỹ càng mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ cũng rất sáng tỏ. Chỉ cần đình chiến, lập tức có thể mang đi. Chúng quân trở về, bực này thắng lợi đại sự, nhất định là muốn trắng trận chúc mừng. một phen bận rộn đã nghị luận cuộc chiến tranh này hơn 100 năm cựu châu xôi trào không ít. Loại kia sức lực sung túc cảm giác, để bọn hắn thật giống sống lưng cũng thẳng mấy phần. Chiều ca, đế tân cũng ở nhân vương điện trong thiên điện cử hành một hồi yến hội, trước mặt mọi người phong thưởng một ít có công chi nhân. Theo thường lệ, trên bữa tiệc, đế tân chỉ đợi một lát, liền tự mình rời đi. Theo hắn rời đi, yến hội cũng rốt cục bắt đầu náo nhiệt lên. Nhất là quân đội bên trong người, còn cao hứng hơn. Những năm gần đây, mặc kệ quân đội nội bộ làm sao Trình thể bên trên, quân đội có thể nói là dương mi thổ khí, mạnh mẽ thở một hơi. Năm đó lục bộ vừa lập lúc, quân chính hai phe cao tầng thực lực là gần như, thậm chí quân đội chiếm cứ ưu thế. Tám sói có thể áp đảo lục bộ đại phu. Nhưng đánh xong cơ xương về sau, chính phương cường giả là một vị lại một vị xuất hiện, trước mắt thì có gần 20 vị tương đương với tám sói đỉnh cấp có lớn. Không muốn là còn có văn trọng chống, quân đội đã sớm không ngóc đầu lên được. Những năm gần đây, chính phương bên trong quan viên rốt cục ngừng lại. Nên bọn họ quân đội xuất tận danh tiếng, cường giả không ngừng bước lên, Bạch khởi, Vương Tiễn vân vân. Từng vị đỉnh cấp quan lớn ở quân đội bên trong xuất hiện. Dù cho nội bộ mâu thuẫn khá lớn, cũng che giấu bất kỳ chỉnh thể phong quang, lần thứ nhất đem chính phương ngăn chặn. Như vậy, bọn họ đương nhiên cao hứng. Trong thiên điện, yến hội càng thêm náo nhiệt, nhân vương điện trong hậu điện, Đế Tân một mình xử lý lên một ít chính vụ tới. Qua nhiều năm như thế, hắn đúng là vẫn còn không thích hứng cái kia náo nhiệt yến hội trường hợp. Hoặc là nói, hắn làm cho người khác không thích đứng Vì lẽ đó đơn giản cũng sẽ không tham gia. Xử lý một ít chính vụ về sau, trong lòng nhưng mà, quân chính cuối cùng là tạm thời thăng bằng. Từ các nơi quân chính tình huống liền có thể nhìn ra. Trước đây các nơi chủ tướng đối với quan văn, mặc dù là cung cấp, nhưng ở một ít chuyện bên trên, đại bộ phận thực tế cũng lựa chọn phái nhượng. Đây không phải những chủ tướng kia tính tình mềm, mà là một loại đại thế. Quan văn thế lớn, dù cho song phương quyền lực chia lĩa, không can thiệp chuyện của nhau, quân đội cũng là nằm ở yếu thế, một cách tự nhiên liền sẽ ở rất nhiều nơi lựa chọn thoái nhượng. Đây là thường tình. Mà gần nhất những năm này, theo một nhánh nhị đảng chiến quân tạo dựng lên, các nơi chủ tướng thoái nhượng tình huống càng ngày càng ít, bọn họ có niềm tin. Nhìn như quân chính trong lúc đó bởi vậy phát sinh không ít xung đột, nhưng lúc này mới phù hợp thái độ bình thường, phù hợp đế tân tâm ý. Một quốc gia bên trong, không sợ các loại mâu thuẫn, chỉ sợ mâu thuẫn song phương không thăng bằng. đến lúc này. Ở hắn hết sức đề bạc dưới, đại thương lại thêm ra mấy chi nhị đẳng chiến quân. Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Mông Điểm, Tiết Nhân Quý, Hàn Tín, Trương Khuê, Lý Tĩnh. Vốn là Lý Tĩnh cũng không có nhanh như vậy liền có thể đột phá, bất quá khi hắn tiến vào một lần phúc địa cấp bậc thất cấp thế giới về sau, trở về đã đột phá. Thêm vào Lỗ Hùng, Phi Liêm, Hoàng Cổn, Viên Sùng, Tương Thông Minh, Đậu Vinh Lão Lục Xoái, Bạch Khởi, Hoàng Phi Hổ, Vương Tiễn Mươi Tam Xoái. Đại thương tổng cộng có 16 chi nhị đảng chiến quân, bọn họ 16 vị chủ tướng, cũng có mới xưng hô, thượng tướng quân. Không còn là lấy xoái tương xứng. Xem như một loại ngầm thừa nhận, chỉ có văn trọng có thể xưng xoái. Cho tới tam đảng chiến quân, tuy nhiên đi vũ văn thành đô cái này thất chi, nhưng là có người bổ sung đi vào, bây giờ còn có 33 chi. Đại thương bây giờ đội hình, có thể nói là cường đại trước này chưa từng có. Đây cũng là tại sao tứ di đàng hoàng chống đỡ công kích. 800 chư hầu càng ngày càng cung kính thành thật trọng yếu nguyên nhân. Càng hiểu biết, bọn họ càng cảm thấy một loại chấn động. Theo đế tân đăng vị, càng ngày càng nhiều nhân kiệt xuất hiện, hội tụ ở hắn thủ hạ. Tình huống như thế nói như vậy, cũng không lạ kỳ, tam hoàng Ngũ đế, thậm chí cường đại nhân vương xuất hiện lúc, đều biết xuất hiện tình huống như thế. Nhưng lúc này tình huống như thế nhưng hơi bị quá mức chút, ngăn ngắn mấy trăm năm mà thôi, đại thương thực lực cơ hồ là một năm một cái biến hóa. Từng vị nhân kiệt, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Có loại so với thượng cổ, nhất là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp nhân hoàng, cũng chính là thái hoàng thời kỳ, còn muốn khoa trương xu thế. Không tính đế tân, chỉ bằng những đại thương lúc này văn võ quan viên, cũng đủ để cho 800 chư hầu run sợ, không dám có bất kỳ ý phản kháng. Đối với cái này, cũng chính là đế tân tình nguyện nhìn thấy. Hắn không có lựa chọn đẩn tàng, cũng không cần đẩn tàng. Dù cho hắn rõ ràng, đại thương thực lực biến hóa hiện ra ở hồng hoang, hầu như sở hữu đại thế lực, trong mắt cường giả, cũng không nhiều lưu ý. Không nói ẩn tàng bạch khởi bọn họ, chỉ biết áp chế bọn hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ, áp chế đại thương trở nên mạnh mẽ tốc độ. Chỉ luận tâm hắn tính, sẽ không biết ẩn tàng. Lấy mạnh mẽ đại thế quét ngang qua, đây là hắn cùng đại thương vẫn đường. Nếu chú nhất định phải trở thành trong gió lốc, vậy thì lấy càng mạnh hơn tư thái đối mặt tất cả. Nhìn ai thắng ai bại. Xem bọn họ đến tổn cùng có bao nhiêu bản lĩnh, tới đối phó đại thương. Chúc mừng qua đi, triều đình bình tĩnh lại, thời gian sử dụng đi rèn luyện khắp nơi Thời gian cũng vẫn là đại thương bây giờ cần nhất tồn tại. Trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua. Đế tân 560 năm, hồng hoang khắp nơi như thường, như là cái gì đều không có phát sinh một dạng. Đế tân cũng là như thế, chỉ có trong bóng tối bố trí, vẫn nhanh chóng. Ma Đông Cô Lôn, cái kia hồng hoang chí cao ngọc hư cung, chuyển ra một đạo pháp chỉ, Nhận siền giáo nhị đại đệ tử, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh siền giáo thập nhị kim tiên, về ngọc hư cung giảng đạo. Sự tình như thế cũng không bắt mắt. Dù sao chỉ là siển giáo chính mình hoạt động, biết rõ đều không có mấy người. Bao quát ngọc đỉnh chân nhân ở bên trong thập nhị kim tiên, dồn dập chạy tới ngọc hư cung, nghe nguyên thủy thiên tôn giảng đạo, dù cho đang đứng ở bế quan bên trong, cũng phá quan mà ra. Tất cả như thường. Thiên đỉnh. Thứ ba mươi ba trọng thiên khắp nơi đều tràn ngập đại khí, tôn quý, uy nghiêm, nhưng là có như vậy số rất ít địa phương, lộ ra cô ưu ám, cô độc địa phương. Giao cơ vị trí chính là như vậy. Đây là một chỗ tầm thường phòng luyện công dáng vẻ tồn tại. Mặc dù không có khóa liên loại hình, nhưng này nguồn áp lực khí tức, nhưng đủ khiến người bình thường trong khoảnh khắc tan vỡ. Giao cơ một thân màu trắng nhạt mượt mà quần áo, khí chất yêu nhã hào phóng, lại lãnh đạm như nước quanh chân ngồi tĩnh tọa. Xinh đẹp tuyệt trần ngọc dung, thậm chí thân thể đều tựa hồ gầy gò rất nhiều, thật giống một vung không có chút rung động nào thanh tuyền, cùng cái kiêm ngột ngạt bầu không khí chống lại. Đống nhiên trầm ổn tiếng bước chân vang lên cũng không nhiều vang. Nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng giao cơ nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng, như là không nghe. Bởi vì nàng rõ ràng, có thể đi tới nơi này người, chỉ có một vị. Mục đích cũng không phải là muốn lợi dụng nàng, như vậy có không có phản ứng, có cái gì khác nhau chớ. Chúc mừng ngươi. Trước mấy chương hảo xem viết sai, là nắm giữ một phần dưới nhân tộc số mệnh lực lượng, không phải là hai thành. Chương 403, tin tức truyền ra, Đại Mạc sắp mở. Tiếng bước chân dừng lại, phòng cửa vô thanh vô tức mở ra. Lệnh đạm lại uy nghiêm thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Sau một khắc, một đạo thân mang đế bảo vĩ đại thân ảnh đi tới. Trong nháy mắt, trong phòng cái kia ngột ngạt khí tức trở nên đàng hoàng, mất đi hiệu dụng, phảng phất ở biểu hiện ra thần phục. Thậm chí trong phòng mỗi một chỗ tồn tại đều tại biểu hiện ra một luồng thần phục khí tức. Chỉ có giao cơ như nhàn nhạt thanh tuyển, di thế mà độc lập, không bị ảnh hưởng. Vẫn không nói gì, phản ứng gì đều không có. Người tới chính là Hạo Thiên, cũng không có kỳ quái giao cơ thái độ. Ánh mắt lánh đạm cùng cực, lộ ra ở trên cao nhìn xuống, bao quát chúng sinh uy nghiêm. Rất nhanh ngươi vừa muốn đi ra, đi gặp đến ngươi hải tử. Rốt cục, giao cơ khí tức mạnh liệt rung chuyển, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt trong suốt cực kỳ, nhưng mang theo rõ ràng nghi hoặc, cảnh giác cùng một vẹn kích động nhìn về phía Hạo Thiên. Môi anh đào hơi động dưới, nhưng trung quy cũng không nói gì ra, cảnh giác tâm ý càng động. Hạo Thiên lánh đạm nhìn, không có chút rung động nào nói, chấm đã nói với ngươi. Năm đó đế tân cùng châm từng có ước định, chỉ cần hắn đến muốn, chấm liền sẽ đem ngươi giao cho hắn. Hơn 400 năm trước, chúng ta ước định thời gian, bây giờ đem đến, ngươi rất nhanh sẽ sẽ bị người cứu ra ngoài, người này rất có thể là ngươi hải tử. Dao cơ khí tức ba động, càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhịn không được nói, các ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì. Tại sao phải đem ta hải tử liên lụy vào? Hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Tay trắng nắm thật chặt, nàng có thể đủ không nhìn trước mắt vị này vì thế. Nhưng chút nào chịu không được con nàng bị thương tổn. Đối xử với ngươi hải tử liên lụy vào, là đế tân, năm đó đối xử với ngươi bắt sau khi trở về, chấm liền rốt cuộc không có chú ý quá ngươi hải tử. Tất cả những thứ này, đều là hắn làm. Có thể, lần này, hắn là phải đem mẹ con các ngươi quang minh chính đại mà hiện lên với hồng hoang bên trong đi. Hạo thiên lạnh nhạt nói nói, lộ ra một chút ý lạnh. Giao cơ trong ánh mắt tâm tình chập trung bất định, nơi càng sâu, thì là một vệ mê man. Nàng không biết nam nhân kia, cùng người trước mặt mục đích đến tột cùng là cái gì, đoán không được, cũng không nghĩ đoán, nhưng lại không nhịn được đi đoán. Bởi vì nàng sợ sệt, bọn họ hội thương tổn đến nàng tiểu tiện nhi, tiểu thiền. Ngươi, làm thật không biết Hải tử của ta tình huống sao? Trong lòng xoắn suýt, giao cơ không nhịn được lộ ra một chút cầu xin. Chấm lừa ngươi lại có gì dùng. Hạo thiên ngữ khí nhu hòa một chút, chấm đã sớm đã nói với ngươi, không có đi đi tìm ngươi Hải tử, đây là chấm cùng thương vương thất năm đó ước định. Ngưng lại, thanh âm tham tham, bất quá tuy nhiên bị thương vương thất từ bỏ, nhưng có thể còn sống cũng đã không sai. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Đế Tân nên từ lúc mấy trăm năm trước liền tìm đến các ngươi hải tử. Bây giờ hắn uy chấn thiên hạ, cũng có thể chuẩn bị tiếp mẹ con các ngươi đi thương triều. Sau đó ngươi cũng không cần lại lo lắng. Giao Cơ trong lòng đau xót, lại không nhịn được thăng lên một chút chờ mong, nàng thật còn có thể gặp lại được con nàng. Cho tới nó, nàng hiện tại cũng không có tâm tư suy nghĩ. Yên tĩnh một chút, nhìn Hạo Thiên. Nương âm thanh nói, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì. Nàng tinh tỉnh tuy nhiên xưa nay thanh nhã, nhưng cũng không phải là đần độn. Càng từ đầu tới cuối cũng minh bạch nàng cái này trưởng công chúa thân phận, cùng với cùng người trước mặt huynh muội quan hệ, đến tuột cùng là dạng gì tồn tại. Mấy trăm năm qua, cái gì tình huynh muội, hai người đã sớm không để cập tới, cũng coi như triệt để mở ra. Nàng đoán không được đối phương chính thức mục đích, nhưng Thủy Trung hiểu rõ một chút. Trước mắt vị này căn bản không giống người tồn tại, từ đầu đến cuối cũng chỉ là đem chính mình cho rằng một con cờ thôi. Ghi Đi nhớ điểm này, cũng là nàng có thể hờ hứng đối mặt với đối phương nguyên nhân. Hạo Thiên sâu sắc liếc mắt nhìn giao Cơ, xoay người, thanh âm mang theo một chút phiền muộn, ngươi cùng chấm cuối cùng là huynh muội một hồi. Giao Cơ tâm tình không nhúc nhích chút nào. Đương nhiên, chấm chịu phối hợp Đế Tân, cũng là năm đó chấm cùng hắn làm giao dịch, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá, khả năng này chính là ngươi cùng chấm một lần cuối cùng cho chuyện, chấm cho ngươi một câu lời hay. Đế tân người này bất kể như thế nào, đối với các ngươi vẫn có cảm tình, với hắn về thường chiều về sau, hắn cũng có thể bảo hộ mẹ con các ngươi, thiếu náo chút khó chịu đi. Nhan nhạt trong thanh âm, Hạo Thiên thân ảnh đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại. Giao cơ ánh mắt hơi kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới Hạo Thiên sẽ nói nói đến đây. Lại, lại khuyên nàng cùng. Bà Năng, nghĩ đến cái gì, trên ngọc dung sẹt qua một vệt đỏ hứng. Nhưng lập tức, lại xoan suýt cực kỳ. Hắn thật đối với Tiểu Tiễn Nhi. Tiểu Thiền Nhi có cảm tình sao? Nhưng năm đó tại sao vứt bỏ bọn họ? Khó nói cái này chỉ là năm đó thương vương thất quyết định. Hắn năm đó chỉ là thái tử. Không, nếu mấy trăm năm trước cũng đã tìm tới Tiểu Tiễn Nhi bọn họ, vì sao không tiếp về bọn họ? Còn muốn nhỏ Tiễn Nhi tới cứu ta? Các loại tâm tư ở trong lòng thăng lên, giao cơ trong lòng khá là xoắn suýt, nhưng chờ một lúc, hay là thả xuống. Dù sao nàng biết rõ tình huống quá ít, căn bản không thể xác định cái gì. Hơn nữa trong lòng lập tức đã bị trở mong, căng thẳng cùng tư niệm tràn ngập. Thật còn có thể nhìn thấy hai thằng nhóc. Bọn họ dung mạo ra sao? Có thể bị nguy hiểm hay không? Đi ra phòng cửa, Hạo Thiên vẻ mặt không có chút rung động nào, dường như vừa cũng không có làm gì một dạng. Trở lại tiền điện, yên lặng trầm tư một lúc, chờ mong tâm ý chợt lóe lên. Nhanh. Đế Tân, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Một lát sau, Hạo Thiên hơi nhướng mày, chỉ thấy một ngày nô đi tới. Khởi bẩm bệ hạ, Quảng Hàn cung lại người đến, dò hỏi trưởng công chúa xuất quan hay không, nói là Quảng Hàn cung chủ muốn mời trưởng công chúa đi vào dự tiệc. Thiên nô một mực cung kính hành lễ nói, "Hạo Thiên bình tĩnh nói, nói cho người đến, trưởng công chúa còn chưa xuất quan, không thể dự tiệc, đa tạ Quảng Hàn cung chủ tâm ý." "Vâng." Thiên nô đáp lại, lui xuống đi. Hạo Thiên lại nhíu nhíu mày, 500 năm kỳ hạn đem đến, dấu không bao lâu cũng không có gì. Chỉ bất quá bại lộ về sau, bên kia cũng cuối cùng là phiến phức, người phụ nữ kia Một vẹn kiêng kỵ lén qua, còn có chút không vui, bởi vì cái này phiền phức hay là chính hắn một tay thúc đẩy tạo thành. Không muốn là hắn hết sức, giao cơ cùng người phụ nữ kia cũng sẽ không trở thành hảo hữu. Muốn mấy hơi thở, thả xuống việc này, tuy nhiên kiêng kỵ đối phương, nhưng là vẹn vẹn chỉ là kiêng kỵ thôi, ngại không hắn đại sự. Chiều ca nhân vương điện. Xử lý một lúc chính vụ, lại mắt nhìn cái kia điểm tĩnh cô nương, cùng một mặt quả cường, kiên định tiểu tử về sau, đế tân khẽ miệng câu lên một vẹn cười nhạt ý, lại trong trước mắt Trong lòng cũng không khỏi né qua một vệ chờ mong, cùng cực kỳ hiếm thấy căng thẳng, thấp hỏng. Một ít lung ta lung tung, ở trong mắt hắn lo sợ không đâu tâm tư hiện ra lên. Nhanh! Đảo mắt, ta mười mấy năm qua đi. Đế tân 596 năm ngày mùng ngày 1 tháng 6. Vô cương trước điện, đế tân ngẩng đầu nhìn trời, tiện tay vung lên, một đạo hào quang màu vàng cắt ra trời cao, cấp tốc hướng về thiên đỉnh mà đi. Không bao lâu, lang tiêu điện. Đồng nhiên, hạo thiên hai mắt híp lại, tới. Đưa tay hướng về phía trước hư không tìm tòi, vậy đến đến nam thiên môn ở ngoài cách đó không xa hào quang màu vàng, liền đến hắn trong lòng bàn tay. Kim quang tàn đi, lộ ra một người trong đó ngọc giản. Hạo thiên nhìn lại, trên mặt xuất hiện cười nhạt ý. Thủ trưởng nắm chặt, đem ngọc giản nát tan, sắc mặt uy nghiêm, lạnh giọng mở miệng nói, đem trưởng công chúa mang tới. Đúng. Mấy canh giờ. Đông thắng thần châu biên cảnh địa khu, một tòa cũng không nhiều bắt mắt sơn phong trong nháy mắt xuất hiện. Sơn phong nội bộ là một cái cự đại động huyện, một vũng thanh đàm ở trung ương nhất, mà thanh đàm trung tâm thì là một phương bình đài. Giao cơ đứng ở trên bình đài, vẻ mặt có chút phức tạp, nhìn cách đó không xa Hạo Thiên. Ngươi liền ở ngay đây chậm rãi chờ đi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi Hải Tử rất nhanh sẽ sẽ đến cứu ngươi. Hạo Thiên nhàn nhạt nói một câu, thân ảnh biến mất không gặp. Giao cơ hít một hơi thật sâu, là thật. Nhưng tiểu tiễn nhi bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Nàng không rõ ràng, cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Hạo Thiên. Sau một ngày, Sơn Phong bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo trên người mặc nhân vương bảo vĩ đại thân ảnh lẳng lặng đứng ở trong hư không, nhìn về phía ngọn núi kia, tựa hồ trực tiếp nhìn thấy Sơn Phong nội bộ. Một tia nhàn nhạt, nhạt ba động ở tại trong mắt lói ra, mấy hơi thở về sau, lại tử tử tế tế xem Sơn Phong cùng với Chu vi môi khắp nóng ách, không có phát hiện gì thường gì về sau, xoay người rời đi. Đảo mắt, lại là mấy tháng đi qua. Thiên đình, một cái nói bóng nói gió rất nhanh lan tràn ra. Nghe nói không có. Trưởng công chúa xúc phạm thiên điều, bị nhốt lại. Làm sao có khả năng không có nghe nói? Cũng nói đã bị nhốt tại Đông Thắng Thần Châu một chỗ thật nhiều năm. Cũng không biết trưởng công chúa xúc phạm cái gì thiên điều. Cỡ nào được lắm người a. Đáng tiếc. Đúng vậy a. Bất quá nghe nói bệ hạ cực kỳ bảo vệ trưởng công chúa. Trưởng công chúa tuy nhiên xúc phạm thiên điều, nhưng cũng là một mình bí ẩn giam giữ, cũng không có công khai. Nếu không bao lâu, có thể liền sẽ bị phong xuất. Nói cũng thế. Nếu không thì cũng sẽ không bí mật giam giữ ở Đông Thắng Thần Châu. Phảng Phất có một đội bàn tay vô hình ở sau lưng thúc đẩy, vô số tiếng bàn luận rất nhanh sẽ truyền khắp hầu như toàn bộ Thiên Đình. Đồng thời, Đông Thắng Thần Châu khu vực, tin tức này cũng không biết làm sao bị truyền ra tới. Liên quan đến Hạo Thiên Đại Đế vị này lục ngự đứng đầu cùng Thiên Đình, không có mấy người biết không có tỏ mò tâm, hướng chi còn chính là ở Đông Thắng Thần Châu khu vực. Tin tức huyết tán được càng lúc càng nhanh, rất nhiều người cũng động một chút tâm tư khác bắt đầu tìm kiếm cái kia giam giữ thiên đình trưởng công chúa địa phương rất nhanh tin tức cũng truyền tới cựu châu tương tự bắt đầu nhanh chóng khuyết tán ra tới đến cựu châu thứ chừng 10 ngày thương vương thất tam trưởng lão tử dũng cũng nhận được tin tức nhất thời vẻ mặt biến đổi có chút nghi ngờ không thôi còn có chút bản năng chuột dạ cùng sợ hãi nhưng vẫn là lập tức đi vào bẩm báo đế tân nhân vương điện hậu điện đế tân bình thản ánh mắt lẳng lặng nhìn tử dũng không có cái gì tâm tình chợt chởn nhưng là mạnh mẽ nhất khủng bố áp bách Phía dưới, tử dũng trong lòng càng không có lực lượng, túi đầu, đều có chút đổ mồ hôi nữa ra. Việc này hắn năm đó có thể nói là một tay xử lý, dù cho hắn không thẹn với lương tâm, đều là đại thường cùng đế tân. Có thể có một số việc hắn là không thể giảng đạo lý, cái kia dù sao cuối cùng là đế tân bây giờ duy nhị tử tự. Bây giờ việc này lại ló đầu ra, hắn khẳng định có chút sợ hãi. Đương nhiên, nếu như lại tới một lần nữa, hắn còn là sẽ chọn làm như vậy, coi như đế tân biết giết hắn. Chương 2, trời sáng buổi sáng chưa mới, đi ngủ sớm một chút đi. Chương 404, sinh hoạt cẩn thận từng ly từng tí một. Thậm chí những năm gần đây, mỗi khi nghĩ tới đây sự tình, hắn đều biết cảm thấy vui mừng. Chính là năm đó hắn làm phương pháp, để đại thương bây giờ nắm giữ một vị, uy chấn thiên hạ cái thế nhân vương, có như bây giờ hưng thịnh cường đại đại thương. Bất luận để hắn lựa chọn bao nhiêu lần, hắn đều hay là biết làm như vậy. Yên tĩnh bên trong cung điện, chỉ có hai người. Nột ngạc khí tức tựa hồ càng ngày càng dày đặc, nhường cho con dũng không dám có bất kỳ ngẩng đầu cùng với khác bất kỳ cử động nào. Đế tân ánh mắt bình tĩnh lại lãnh đạm, ai cũng không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cũng chính bởi vì không biết, cho nên mới khiến người ta sợ hãi. Một lát, lãnh đạm âm thanh vang lên, từ nay về sau, ngươi không biết việc này, toàn bộ đại thương, không người nào biết việc này. Tử dũng sững sờ, nhưng vẫn là lập tức đáp lại, thần tuân chỉ. Lùi ra đi. Vâng, thần xin cáo lui tử dụng âm thầm thở một hơi. Lui ra nhân vương điện, trong lòng hắn không khỏi mọi cách suy tư, không biết việc này. Đại vương đến tột cùng có ý gì, mục đích. Không cần đại vương nói, việc này liên quan đến đại thường, tiên đế. Bây giờ nhân vương thể diện, những việc này hắn đều vĩnh viễn sẽ không nói cho bất luận người nào, vì sao còn phải lại chỉnh trọng mệnh lệnh một lần. Bất quá. Cũng tốt, muốn khá lâu cũng không có ít nhiều manh mối, trong lòng nghĩ lại an định rất nhiều. Nếu đại vương cũng mở miệng để hắn quên mất việc này, Như vậy nói cách khác, hắn không cần lại lo lắng bởi vì chuyện này mà chịu đến cái gì trừng phạt. Điện bên trong, đế tân cũng không có đem tử dụng sự tình để ở trong lòng. Bởi vì đối phương từ đầu đến cuối, đều không có làm sai. Huống chi, chính thức làm ra quyết định cũng không phải hắn, mà là năm đó đế ớt cùng hắn đế tân. Nho nhỏ đánh một phen cũng là được rồi. Ánh mắt nhất động, nhất nhất nhìn phía hai nơi, một người trong đó, mới vừa không lâu kết thúc một hồi đại chiến, đang tại ngắn ngủi bế quan tu luyện một nơi khác. Đế tân khẽ cao mày, con bé kia, lại đang hỏi liên quan với giao cơ việc, tựa hồ có hơi thất lạc. Dương phủ. Dương thiền cô nương nhìn thương thanh, tinh khiết con mắt khiến người ta thăng không dậy lửa dối suy nghĩ, vì lẽ đó thương thanh ánh mắt có một chút né tránh. Thanh gì, ngươi liền nói cho thiền nhi được không? Thiên đình trưởng công chúa giao cơ, có phải hay không mẹ ta? Dương thiền răng bạc không tự chủ càng ngày càng dùng lực, tay nhỏ chăm chú nắm ở cùng một nơi, cái này mấy trăm năm qua. Chưa bao giờ có căng thẳng, nàng cũng không biết mình mẫu thân gọi không gọi giao cơ, bởi vì nàng chỉ biết mình mẫu thân gọi Dương Tiểu Giao. Nhưng chẳng biết vì sao, nghe được tin tức này về sau, nàng liền vốn có thể cảm giác được rất hồi hộ, kích động, lúc này mới có câu hỏi này. Thương thanh bất đắc dĩ, nàng tự nhiên biết là không phải, có thể không có được mệnh lệnh, nàng lại sao dám nói bậy. Trong lòng cũng là có chút hối hận bất cẩn, luôn luôn cực nhỏ ra cửa Dương Thiền, hôm nay lại là đi ra ngoài, còn nghe được cái kia không biết làm sao liền truyền khắp ra tin tức. Đối với tin tức này, nàng trong lòng cũng là ngạc nhiên nghi ngờ không khỏi, còn không có suy nghĩ cẩn thận vật gì. Dương Thiền liền đến, hỏi nàng việc này. Trong lòng do dự, không dám nói ra khỏi miệng. Nhưng Dương Thiền cô nương nhưng lập tức minh bạch. Gầy gò thân thể khẽ run, con mắt một đỏ, càng ngày càng trong sáng tĩnh lặng, nhưng gắt gao nhẫn nhịn một bước cuối cùng kia. Kích động tâm tình, khí tức, chút nào che giấu không, cũng không nghĩ che giấu. Hơn 760 năm. Nàng rốt cuộc biết mẫu thân thân phận, tâm tích. Những năm gần đây, nàng rõ ràng nhị ca biết rõ mẫu thân thân phận, ra ra, thanh gì cũng biết. Nàng cũng không dám mạnh mẽ hỏi, bởi vì nàng rõ ràng, những người này không nói cho nàng biết là vì muốn tốt cho nàng. Mà nàng thì là không nghĩ cho bọn họ gây phiền toái. Không sai, chính là như vậy, nàng không nghĩ cho bọn họ gây phiền toái, trở thành liên lụy. Vì lẽ đó những năm gần đây, nàng sinh hoạt vẫn luôn rất, cẩn thận từng ly từng tí một. Cực nhỏ ra cửa không cùng người kết giao, không nóng trong thế giới bên ngoài vân vân. Nhưng bây giờ, nàng có chút không nhịn được. Thương thanh than nhẹ, lần này có nói hay không thật giống đều giống nhau, mở miệng an ủi, tiểu thư không cần lo lắng xuất ruột, chờ thiếu gia sau khi trở lại lại nói được không. Lúc này nàng cũng không biết rằng nên nói cái gì, chỉ có thể tạm thời tận lực động viên dưới dương thiền. Cô nương có chút vô lực ngồi xuống, hai mắt vô thần lại kịch liệt dao động, mạnh mẽ đè lên kích động. lẩm bẩm nói, thanh di, ngươi biết không? Những năm này, Thiên Nhi có mơ tưởng mẫu thân sao? Thanh Di biết rõ, hết thể đều biết được, khẳng định đều biết tốt. Thương Thanh ngồi sổng xuống, nhẹ nhàng ôm cô nương đau lòng nói, nàng làm sao không biết rõ. Ít nhiều cái ban đêm, nàng đều là tận mắt thấy, cái này ngốc cô nương một mình khóc dị thường đáng thương lại kiên cường. Chờ ca trở về, chúng ta liền có thể đi gặp mẫu thân. Dương Thiền nhìn về phía Thương Thanh, trong mắt thăng lên chờ mong, hy vọng, nàng không thể hiện tại liền đi. Bởi vì nàng đi rất có thể chính là gây phiền toái nàng không nghĩ, lại không dám. Thương thanh không dám hứa chắc, chính tâm tình hạ, một đạo lánh đạm lại vĩnh viễn quên không thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Đáp ứng nàng. Trong lòng cả kinh, lập tức lại là vui vẻ, nhìn cô nương trọng trọng gật đầu, chưa bao giờ có tự tin, nhất định có thể. Cô nương ánh mắt sáng ngời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xuất hiện một loại phảng phất nhìn thấy tân thế giới quan mang. Nhìn kỹ một chút thương thanh, thanh di không có gạt ta. Nhất thời trong lòng càng thêm kích động, nàng hiểu ý không có hỏi nhiều, đệ lên kích động gật đầu đáp lại. Trong mắt trong sáng tĩnh lặng hay là nhẫn nhịn, không có rơi xuống. Không thể rơi, nếu không thanh di biết lo lắng. Nhân Vương Điện, Đế Tân thu hồi ánh mắt, nhìn Như thờ ơ không động lòng. Đông thắng thần châu, trung thổ thiên châu, tin tức lan tràn càng ngày càng rộng, nó Tam Châu cũng bắt đầu ở một vài chỗ truyền ra. Thiên đỉnh. Thứ 33 trọng tiền, trừ Lăng Tiêu điện ra, cái kia một cái khác đại trung tâm, giao trì Vang lên khá là huy nghiêm thanh thúy thanh âm, thiên gia huy nghiêm, sao dám xâm phạm. Chuyên bản cung ý chỉ, còn dám nói bậy tòa ngữ, giống nhau nghiêm trị. Vâng. Thiên nô hành lễ đáp lại. Rất nhanh, thiên đình bên trong tiếng bàn luận, ở bề ngoài hầu như biến mất hầu như không còn. Cựu thiên bên trong tinh thần thiên, lấy 365 viên khai thiên tinh thần làm chủ, lại được xưng là 365 tầng tinh thần thiên. Mà cái này 365 viên khai thiên tinh thần, cũng chia tam lục cựu đảng trong đó cường đại nhất có thể nói là tinh thần thiên trung tâm từ hồng hoang xuất hiện vẫn là thái âm thái dương hai ngôi sao những ngôi sao còn lại đều vây quanh cái này hai ngôi sao thái âm thái dương nhị tinh điều hòa hồng hoang âm dương chi lực thống ngự chúng tinh tinh lực đem một phần vô tư tung hướng hồng hoang cung cấp vô số sinh linh tu luyện cũng bởi vậy nhị tinh cùng hồng hoang liên lụy quá lớn địa vị quá nặng không người dám kinh động từ yêu tộc thiên đình bại vong tiêu tan về sau thái dương tinh bên trên liền không có có làm chủ người Nguyên nhân rất đơn giản, một là thế lực khắp nơi lẫn nhau kiểm chế, cũng không nghĩ đối phương vào ở. Thứ hai là muốn làm chủ Thái Dương Tinh, khó khăn cùng cực. Không có đối ứng với nhau đại đạo, căn bản không thể nói là vào ở Thái Dương Tinh, điều động không quá Dương Tinh chút nào lực lượng. Thái Âm Tinh thì lại khác. Năm đó yêu tộc thiên hậu hi hòa, thường hi chết trận về sau, Thái Âm Tinh cũng tiến vào một đoạn vô chủ thời gian. Nhưng hiện tại, Thái Âm Tinh lại là có chủ. Quảng Hàn cung di thế độc lập. Quảng Hàn Cung chủ hàng Nga được công nhận là cựu Thiên Thập Địa hồng Hoàng đệ nhất mỹ nữ. Dù cho vị này gần như không xuất hiện ở trong hồng hoàng, cũng khắp nơi lưu truyền nàng danh tiếng. Thái âm tinh bên trên, hầu như mỗi khắp ngõ ngách đều là thanh thanh lạnh lùng. Cái kia nơi trung tâm nhất là một tòa như thủy tinh chế tạo bạch ngọc băng tinh cung điện, sáng lên lấp ló, chính là Quảng Hàn Cung. khắp nơi lộ ra một luồng thanh nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hạo Thiên, đi hỏi một chút hắn, giao cơ muội muội đến cùng phạm cái gì thiên điều. Thanh thanh đạm đạm, phảng phất cái kia thủy tinh đồng dạng đấu triển, có thể đủ tịnh hóa người khác linh hồn thanh thui thanh âm từ quảng hàn cung bên trong vang lên, còn lộ ra một luồng cường thế. Vâng, một thanh âm vang lên. Thiên Nhi nha đầu kia đây. Sau một khắc, cái kia lanh lảnh cường thế thanh âm lần thứ hai vang lên. Thiếu cung chủ nói là đi du lịch. Lấy nàng bây giờ bản lĩnh, sao có thể đi du lịch? Làm cho nàng mau mau trở về. Lanh lảnh cường thế thanh âm thản nhiên nói, tựa hồ có hơi không thích. Đúng đông côn lôn Hồng hoang bây giờ đệ nhất tiên sơn vô thượng thánh địa diển giáo chỗ chủ yếu nhất ngọc hư cung nói mấy chục năm nói cái kia cả người tản ra bạch quang làm người không dám nhìn thẳng tựa hồ chỉ là đơn giản ngồi liền chấn áp chư thiên vạn giới cản khôn vĩ đại thân ảnh âm thanh dừng lại sau một khắc phía dưới mười năm bóng người liền tỉnh lại nhấc lên ánh mắt nhìn về phía phía trên thật giống đều tại nghi hoặc vì sao đống nhiên dừng lại ngày hôm qua chương hai chương bốn Một người là nói, một người là tỉnh. Ngọc đỉnh. Bình thản thanh âm từ cái kia vị đại thân ảnh trong miệng vang lên, ánh mắt nhìn phía phía dưới một người. Đệ tử ở. Khí chất bình thường như nước, tựa hồ không tranh quyền thế, chỉ là đơn thuần vừa khổ tu sĩ Ngọc đỉnh lập tức đáp lại. Ngươi đổ kiếp nạn sắp tới, đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản mở miệng nói. Phía dưới 15 người tất cả giật mình, nhất là Ngọc đỉnh chân nhân, không có chút rung động nào vẻ mặt biến đổi. Ta ơn sư Tôn chỉ điểm. Ngọc Đỉnh Trân Nhân chú ý không nhiều lắm nghĩ, liền vội vàng đứng lên thi lễ một cái, lại có chút lo lắng nói, xin hỏi sư tôn, không biết là làm gì kiếp nạn. Người sau khi trở về tự biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng vung xuống ống tay áo. Vâng. Ngọc Đỉnh Trân Nhân theo tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Phía dưới còn lại 14 người, có loại hai mặt nhìn nhau cảm giác, ánh mắt xéo qua tiếp xúc, cũng nhìn thấy đối phương nghi hoặc. Sư tôn. Ngọc Đỉnh sư đệ hắn đồ đệ thập nhị Kim Tiên đứng đầu Quảng Thành tử mở miệng hỏi, cũng không che giấu chính mình nghĩ hoặc, còn có hiếu kỳ. Xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở Ngọc đỉnh thật giống không có sai. Có thể một cái đệ tử đời ba mà thôi, dĩ nhiên trong một trường hợp, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trịnh trọng đề lên, vậy thì không tầm thường. Phải biết, coi như là thánh nhân cũng không phải bất cứ lúc nào biết được vạn sự, chỉ có liên quan đến thánh nhân bản thân mới được. Một cái xỉn giáo đệ tử đời ba là liên quan đến Nguyên Thủy Thiên Tôn Nhưng phần này liên quan đến rất ít, coi như là biết rõ, cơ bản cũng sẽ không để một vị đường đường thánh nhân đi mở miệng. Dù cho chính là cái chết, cũng không biết. Cái này cũng không tính là vô tình, mà là một loại tình huống bình thường. Vàng không thánh nhân đồ tử đồ tôn biết bao nhiêu, đều bị thánh nhân một đường hộ giá hộ tống hay sao. Nói cách khác, đây là cá nhân mệnh số. Cho nên đối với chuyện mới vừa rồi kia, Quảng Thanh Tử, cùng với khác mười mấy người cũng rất là nghi hoặc hiếu kỳ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên rất rõ ràng Quảng Thành Tử ý tứ, đón mười mấy đạo ánh mắt nghi ngờ, bình thản nói: Ngọc Đỉnh Đồ lai lịch phi thường, quan hệ khá lớn. Nhất thời Quảng Thành Tử loại người càng thêm hiếu kỳ, làm cho sư tôn chính mồm lời nói ra: Ngọc Đỉnh Đồ đệ lai lịch tuyệt đối phi phàm, các ngươi cũng đều đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng lần nữa, không có nói tưởng tận đưa ra lai lịch ý tứ. Vâng. Quảng Thành Tử 14 người đứng dậy đáp lại, mang theo các loại nghi hoặc tâm tư rời đi. Bên trong cung điện bình tĩnh lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn dương mắt, bình tĩnh mắt nhìn phía trên, chậm rãi nhắm lại. Gia Côn Lôn Sơn, toàn lực hướng về Ngọc Tiền Sơn bay đi, trong lòng không ngừng suy tư Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng kiếp nạ. Đối với cái này, hắn cũng không không kỳ quái. Xiển giáo trên dưới, biết được Dương Tiễn thân phận chân chính, chỉ có hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người. Chính là hắn, kỳ thực cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cho biết. Dương Tiễn lai lịch phi phàm đặc thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể không nhìn. Mở miệng nhắc nhở một câu rất bình thường. Rốt cuộc là kiếp nạn gì? Trong lòng không ngừng suy đoán, cũng không nhịn được hơi có chút lo lắng, tốc độ nhanh kinh người. Sau một ngày, liền trở lại Ngọc Tuyền Sơn, liền phát hiện chính mình đồ nhi ở yên tĩnh bế quan, không hề giống kiếp nạn gì sắp tới. Suy tư chốc lát, tiếp tục thôi toán lên. Hai ngày sau, hắn hơi nhún mày, bởi vì theo Dương Tiễn quan hệ thâm hậu, ngược lại để hắn thôi toán đến một ít đồ vật, sự tình nuốt mẹ của hắn. Trong lòng thăng nổi sóng, Minh Bạch Dương Tiễn thân phận chân thật hắn. Chỉ cần bốn chữ này, liền minh bạch trong đó sóng lớn sâu. Dù sao cái này liên lụy là hai vị kia. Thêm vào còn để sư tôn chính mồm nói ra, lần này kiếp nạn rất có thể muốn vượt qua hắn dự liệu. Sau đó mấy ngày, hắn không để ý tiêu hao tiếp tục thổi toán. Nhưng thu hoạch lại cũng không lớn. Đồng nhiên, khẽ tao mày, nghĩ đến sư tôn nói câu kia, trở về tự biết. Trong lòng hơi động, đi ra ngọc tuyển sơn, tìm hiểu ngoại giới tin tức. Không tới thời gian nửa ngày, Hắn lại trở về Ngọc Tuyển Sơn, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng cùng với do dự. Dương Tiễn mẹ giao cơ bị giam giữ ở Đông Thắng Thần Châu tin tức, đã bị lưu truyền rộng rãi. Hắn căn bản không nghĩ tới, bất quá ngăn ngắn mấy chục năm, liền xuất hiện như vậy biến cố. Hắn do dự, thì là không biết nên không nên hiện tại nói cho Dương Tiễn. Nói cho hắn biết, lấy hắn tính cách, nhất định sẽ làm ra chút cử động gì. Có thể, khi đó chính là sư tôn nói tới kiếp nạn, mà không nói cho. Ngọc Đỉnh khe khẽ thở dài. Hắn có thể giấu bao lâu? Cho dù có thể giấu được càng lâu một chút, đến lúc đó hắn biết rõ, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra hổ thẹn. Hổ thẹn chính mình không có sớm một chút biết rõ, đi cứu vãn giao cơ. Còn đang do dự, đột nhiên, ánh mắt nhất động, bởi vì Dương Tiễn xuất quan, trực tiếp hướng về hắn mà tới. Không lâu lắm, Dương Tiễn đến, tôn kính thi lễ nói, sư phụ, không cần đa lễ. Ngọc Đình đáp lại, thu lên ngưng trọng cùng do dự. Từ từ đánh lượng một phen Dương Tiễn. Không khỏi thăng lên thỏa mãn tâm tình. Đối với cái này sao một cái đồ đệ, hắn hầu như không có bất kỳ cái gì chưa đầy, tu hành cùng với là người, dưới cái nhìn của hắn, đều là nhân tuyển tốt nhất. Sư phụ nghe đạo kết thúc. Dương Tiễn mỉm cười hỏi, đối mặt thân nhân, hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng hướng về sẽ không còn lại bao nhiêu. Xem như kết thúc. Ngọc đỉnh về câu. Dương Tiễn hơi kinh ngạc, xem như kết thúc. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, cười nói, đệ tử đến đây, chính là muốn bẩm báo sư phụ. Đệ tử lại muốn xuống núi một chuyến. Ngọc đỉnh hơi run, thiên ý sao? Kiếp số khó thoát. Nhữ mày lên, nhìn ra Dương Tiễn cũng là sương sở, lộ ra vẻ nghi hoặc. Thôi, ngươi mà đi thôi, sau 10 ngày, sư phụ ở chỗ này chờ ngươi. Ngọc đỉnh nhìn Dương Tiễn, nhẹ giọng thở dài. Nếu không che giấu nổi, thế thì không cần đối mặt. Dương Tiễn càng thêm nghi hoặc, nhìn thẳng Ngọc đỉnh ánh mắt, như là đang hỏi tại sao. Nhưng cũng cũng không có mở miệng hỏi ra. Bởi vì hắn cũng không phải một cái đối thân nhân cường thế người, nếu không muốn nói, cái kia không hỏi chính là. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Dương tiễn đệ lên nghi hoặc, hơi thi lễ nói. Rất nhanh, hắn liền ra Ngọc Tuyển Sơn, trong lòng tâm tư lộn sổ lên. Sư phụ để ta sau 10 ngày trở về Ngọc Tuyển Sơn, cái này thời gian 10 ngày ta có thể làm cái gì? Sư phụ có thể làm cái gì? Khó nói ngoại giới phát sinh đại sự gì hay sao? Trong đầu suy đoán, tốc độ cực nhanh hướng về náo nhiệt địa phương nửa ngày về sau trong hư không một thân hắc sắc huyền y liễu dương tiễn không chút nào phục bình tĩnh dáng vẻ cả người nhẹ nhàng run rẩy hai mắt phát hồng từng trận hung lệ chi khí thăng lên mẫu thân mẫu thân ngay tại đông thắng thần châu hai tay nắm chặt cả người khí tức kịch liệt dao động phảng phất sắc bạo phát núi lửa làm cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm giác oán hận ngẩng đầu nhìn trời hạ thiên mẫu thân đến cùng bị giam giữ ở đâu mấy hơi thở về sau ép buộc chính mình tỉnh táo lại, mạnh mẽ nhắm hai mắt lại suy tư. Không có kết quả về sau, lập tức bắt đầu khắp nơi dò hỏi, truy tra manh mối. Sau sáu ngày, Dương Tiễn khí tức có chút hạ từ một tòa trong thành trì bay ra, cả người hung lệ chi khí càng thêm nồng nặng. Không biết, cũng không biết. Đến tuột cùng ở đâu? Nơi nào sẽ có manh mối? Tỉnh táo lại, Dương Tiễn. Cắn thật chặt răng, dùng chính mình cố gắng lớn nhất áp chế trong lòng cái kia táo bạo tâm tình. Bởi vì hắn biết rõ. Không bình tĩnh kết quả biết càng kém. ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Tuyền Sơn phương hướng, là từng trận phức tạp do dự. Không được, không thể đi tìm sư phụ. Sư phụ báo đáp ta ân trọng như Sơn, ta lại có thể lại liên lụy hắn. Cũng không tìm sư phụ, ai còn sẽ có manh mối. Lời đồn đại chỉ là lời đồn đãi, sở hữu lời nói không hề có một chút liên quan với cụ thể địa điểm giam giữ. Việc này bản thân, cũng có thể là giả. Chỉ có sư phụ, để ta sau 10 ngày trở lại, đích thị là có đầu mối gì lại do dự mấy hơi thở, hay là thân ảnh lóe lên, hướng về Ngọc Tuyển Sơn bay đi. Nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý, tuyệt không để sư phụ ra tay. Nửa ngày về sau, hắn liền trở về Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động. Ngọc đỉnh chính chờ ở chỗ này, bình tĩnh nhìn hắn đi tới. "Sư phụ." Dương Tiễn căng thẳng tâm tình hơi không không chế được, tối đầu liền muốn quỳ xuống, nhưng một luồng lực lượng đã ngăn cản hắn, để hắn quỳ không đi xuống. "Đứng đó." Ngọc đỉnh nhẹ nhàng thở dài. Đời này hắn một lòng cầu đạo, Hầu như chưa bao giờ liên quan đến Trần Duyên Việc, là một vị chân chân chính chính, thế ngoại giống như người tu đạo. Cũng chỉ thu quá như thế một vị đồ đệ, cũng không biết rằng từ đã lúc nào lên, hắn đối với vị này đồ đệ bảo vệ liền càng ngày càng sâu. Có thể, là nhìn thấy đối phương cái kia cực kỳ kiên cường lại cố chấp một mặt, tựa hồ nhìn thấy chính hắn. Chỉ bất quá hai người kiên cường lại cố chấp phương hướng không giống nhau thôi. Một người là nói, một người là tỉnh.